đủ loại cái này chút thiết lập kỳ thật toàn đều chỉ hướng một kết quả cái kia chính là trò chơi tấu bị đại thần tăng tốc lhocl thường xuyên xuất hiện nửa giờ trở lên thậm chí bốn mươi lăm phút bảng quang cục nhưng là tại vương giả vinh d i ệ u bên trong là tuyệt đối không hội xuất hiện tại vương giả vinh d i ệ u bên trong tiêu chuẩn trò chơi thời gian trên cơ bản là m ộ ư ơ i lăm phút đồng hồ sáu phút liền có thể đầu mà trò chơi kéo tới ba mươi phút đồng hồ cục trên cơ bản rất ít nói cách khác từ trò chơi lúc bề trên tới nói trò chơi này phi thường thích hợp game m o b i l e từ cảm thụ đi lên nói lh loại l trò chơi này cho người ta cảm giác là giống viết một thiên đầu để viết văn động một tí bốn mươi lăm phút toàn bộ hành t r ì n h thao tác phi thường mệt nhọc nhưng là lh cho người ta cảm giác tựa như là rút một điếu thuốc không chút chú ý liền kết thúc chương năm trăm bảy mươi bốn trần mạch là cái thành thật người a vương giả vinh diệu bên trong nhân vật động tác phi thường trôi chảy thao tác vậy phi thường dễ chịu cái này khiến trương bắc cảm thấy cực kỳ kinh ngạc game mobile mồ bạ thao tác vậy mà vậy có thể làm được như thế trôi chảy điểm này tại thực chiến trong khi huấn luyện cảm thụ phi thường rõ ràng trương bắc lựa chọn xạ thủ anh hùng hắn thậm chí phát hiện chính mình vậy mà học hội đi a tại lh bên trong đi a nhưng thật ra là một cái tương đối phức tạp với lại phi thường mệt mọi thao tác người chơi muốn đi a lời nói nhất định phải đầu tiên phải khóa điểm kích muốn di động vị trí sau đó lại điểm địch quân mục tiêu tiến hành công kích lại di động tiếp tục công kích như thế không ngừng tuần hoàn đương nhiên cũng có một chút người chơi yêu thích dùng a khóa công kích hơn hết tổng tới nói di động cùng công kích chủ yếu thao tác lượng đều trên con chuột với lại vị trí nhất định phải điểm đến phi thường tinh chuẩn một cái t ẩ u vị vô ý khả năng liền muốn sẽ bị dây t ỷ như công kích khóa không có chút đến địch phương anh hùng lại vừa lúc điểm tới trên mặt đất vậy đơn giản là một chàng thai nạn nhưng là tại vương giả vinh d i ệ u bên trong trương bắc phát hiện t ẩ u vị vậy mà như thế trôi chảy chỉ cần dùng tay trái giả lập trục quay không chế nhân vật di động sau đó không ngừng địa điểm công kích khóa là đủ rồi bởi vì di động cùng công kích thao tác bị phân tán đến tả hữu trên hai cánh tay cho nên người chơi không cần lại lo lắng điểm sai với lại điểm kích thao tác đổi thành trục quay thao tác di động phương vị trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì cho nên tại vương giả vinh d i ệ u bên trong trên cơ bản là cá nhân đều có thể đi a đây là trò chơi bản thân thao tác cơ chế chỗ quyết định trương bắc có chút b u ồ n b ự c vì cái gì mình tại làm thượng cổ hạo kiếp game điện thoại thời điểm liền không có loại này phi thường trôi chạy cảm giác đâu cẩn thận nghiên cứu một cái phát hiện nguyên lai trần mạch làm vương giả vinh diệu tại nhân vật động tác phía trên làm ra một chút sửa chữa công kích trước dao động sau dao động cùng tương quan thuộc tính đều làm ra rất nhỏ cải biến cho nên để một chút xạ thủ anh hùng tẩu vị trở nên càng thêm trôi chạy thậm chí một chút cận chiến anh hùng vậy hoàn toàn có thể toàn bộ hành trình tẩu vị chiến đấu thắng lợi về sau vương giả vinh diệu còn bắn ra một cái đặc thù kết toán giao diện lấy mũ mang tinh hình thức cho thấy trương bắc lần này chiến đấu các hạng số liệu đồng thời còn dùng văn tự hình thức thổi phồng d ư ớ i hán để trương bắc cảm thấy phi thường lâng lâng mặc dù trương bắc làm một cái nhà thiết kế rất rõ ràng cái này bên trong nội dung đều là giả nhưng vẫn cũ cảm thấy phi thường vui vẻ mà càng làm cho trương bắc cảm thấy kinh ngạc là tại về sau lại còn có mở rộng luyện tập tại tiến giai trong luyện tập người chơi đem khống chế hậu nghệ tiến hành kỹ năng phóng thích thao tác mà để trương bắc cảm thấy phi thường kinh ngạc là hậu nghệ hai kỹ năng lại là một cái cùng loại với lh bên trong an ni đại chiêu kỹ năng đều là tại một cái trong phạm vi nhỏ tạo thành tổn thương hiệu quả đây cũng là k h ố n nhiều rất nhiều game m o b i l e bà nhà thiết kế vấn đề mà khi nhìn đến vương giả vinh d i ệ u thiết kế phương thức về sau trương bắc đột nhiên vua hót một cái thì ra là thế đơn giản như vậy à ta vì cái gì không nghĩ tới đâu thao tác vô cùng đơn giản chỉ cần để lại hai kỹ năng cái nút sau đó kéo lấy ngón tay thanh kỹ năng phạm vi kéo lấy đến mình muốn địa phương là được rồi nhưng chính là đơn giản như vậy một cái thao tác trước đó game mobile mổ bạ nhà thiết kế nhóm vậy mà đều không có nghĩ ra được trên thực tế vật này liền gọi là hai bánh bàn hệ thống cái gọi là hai bánh bàn liền là tay trái trục quay là một cái luân bản mà tay phải kỹ năng đồng dạng là một cái l u ô n bản thông qua kéo lây kỹ có thể khống chế kỹ năng phóng thích phạm vi điểm này từ kỹ thuật bên trên mà nói cũng không khó làm nhưng trọng yếu là rất nhiều nhà thiết kế tại vừa mới bắt đầu xạ kích thời điểm rất khó quay lại cái này nhìn đương nhiên thiết kế tại t r ầ n mạch kết trước đồng dạng là game mobile mổ bạ phát triển đến nhất định giai đoạn về sau mới xuất hiện thiết kế một khi xuất hiện về sau rất nhanh liền p h ủ cập đến tuyệt đại đa số mổ bạ game mobile bên trong với lại không chỉ là cái này một loại kỹ năng còn bao gồm một chút siêu viễn trình hình toàn bộ bản đồ kỹ năng hậu nghệ đại chiêu cùng as đại chiêu là hoàn toàn như thế là một cái s a trình phi đi kỹ năng với lại bổ sung choáng váng hiệu quả trương bắc kinh ngạc địa phát hiện kỹ năng này vậy mà cũng có thể dùng loại này thao tác phương thức cho hoàn mỹ địa phục hiện ra trương bắc lại thử rất nhiều lần hậu nghệ kỹ năng hắn phát hiện loại này thao tác hình thức phi thường hữu hảo nhất là đối với game mobile mà nói thao tác thậm chí so pc phía trên muốn càng thêm thuận tiện bởi vì người chơi không cần lại tấp nập địa điểm kích con chuột vương giả vinh d i ệ u trên thực tế cần thiết thao tác lượng vô cùng ít ỏi các người chơi chơi 15 phút đồng hồ căn bản một chút đều không cảm thấy mệt mỏi với lại lại lần nữa tay dẫn đạo tình huống đến xem c h â n mạch trò chơi này hẳn là nhắm ngay cái kia chút từ chưa có tiếp xúc qua mồ bạ trò chơi người chơi tân thủ dẫn đạo phi thường kỹ càng thậm chí so lò l tân thủ dẫn đạo còn muốn càng thêm kỹ càng một chút tại tân thủ giáo trình bên trong có đại lượng dạy học bao quát đẳng cấp tiền tài kỹ năng tháp phòng ngự các loại trong trò chơi cơ sở thiết kế vậy bao quát một chút càng thêm cao đoan tiến giai nội dung tỉ như lựa chọn mục tiêu anh hùng điều chỉnh luân bàn phương hướng khu vực thi pháp xuyên tưởng di động các loại mà càng làm cho trương vĩ cảm thấy kinh ngạc là loại này hệ điều hành lại còn có tiến giai cách chơi tại công kích khóa trên dưới khe hở bên trong chân mạch lại ngoài định mức đâm vào hai cái phi thường t i ể u cái nút theo thứ tự là bổ binh cùng đẩy tháp điểm kích hai cái này cái nút về sau anh hùng liền sẽ tự động công kích phụ cận tàn huyết tiểu binh hoặc là tháp phòng ngự phòng ngừa loại kia muốn bổ binh anh hùng lại tại đánh người muốn giết người anh hùng lại tại đánh tháp xấu hổ hoàn cảnh nói cách khác loại này thiết kế thanh công kích anh hùng bổ binh cùng đẩy tháp phá giải trở thành ba loại khác biệt công kích thao tác chỉ cần các người chơi thích ư ớ n g một cái về sau liền có thể rất tốt đích xác bảo đảm mình muốn mục tiêu công kích một cái khác tương đối đặc biệt thiết kế là tại kỹ năng bên ngoài ngoài định mức tăng thêm năm cái vị trí làm địch phương anh hùng ảnh chân dung khi địch phương anh hùng tiến vào người chơi phạm vi công kích lúc l i ề n sẽ ở tương ứng vị trí biểu hiện đầu hắn giống thông qua điểm kích ảnh chân dung có thể đối với hắn phát động đòn công kích bình thường mà thành kỹ năng kéo tới đầu hắn giống bên trên càng là có thể tuyển định phong thích toàn bộ hệ điều hành thiết kế để trương bắc nghẹn h ọ n nhìn chân chối bởi vì hắn trước đó làm phức tạp những nội dung kia Vậy quyết mà mạch đều đẹp. bị trần tốt cho giải quyết tốt đẹp. không biết ứng nên lựa chọn như thế nào bổ binh vẫn là đánh tháp không biết kỹ năng hẳn là thả cho cái nào anh hùng không biết làm sao điều chỉnh kỹ năng phong thích phạm vi không quan hệ tại cái hệ thống này phía dưới tất cả cái này c h ú t nghi hoặc toàn đều giải quyết dễ dàng t r ư n g bác thậm chí có một loại h à o giác làm sao cảm giác vương giả vinh d i ệ u thao tác so lh ờ còn muốn đơn giản rất nhiều với lại không phải loại kia cắt xén so đơn giản mà là thiết kế bên trên hợp lý tính không chỉ có như thế liền liền toàn bộ giao diện thiết kế đều để trương b ắ t cảm giác phi thường dễ chịu lr toàn bộ giao diện vẫn như cũng là lấy pc trò chơi thiết kế lý niệm làm chủ cửa sổ trò chơi bên trên các loại nguyên tố tương đối giải rác cái này phong cách tại pc bên trên không có vấn đề nhưng nắm bắt tới tay trên máy lại không được mà vương giả vinh d i ệ u thì là hoàn toàn lấy game mobile mạch suy nghĩ tới thiết kế giao diện bên trên các loại phân khu phi thường rõ ràng giao diện bên trên trừ một chút phi thường rõ ràng cái nút bên ngoài liền là khối lớn ui giống đôi chiến hình thức cuộc thi xếp hạng hình thức các loại trên cơ bản trọng yếu nhất mấy cái công năng toàn đều lấy phi thường bắt mắt phương thức bày đặt ở người chơi trước mặt nhìn cái này thiết kế trương bắc đơn giản có loại xúc động muốn thanh mình phụ trách thượng cổ hạo kiếp game điện thoại toàn bộ lật đổ làm lại người so với người phải chết hàng so hàng đến ném a với lại trương bắc phát hiện trần mạch thật không có lừa hắn truyền thống mổ bạ game mobile thao tác hình thức xác thực đến đổi a cùng vương giả vinh d i ệ u so sánh thượng cổ hạo kiếp cái kia vụng về mà đơn nhất hệ điều hành đơn giản liền là không có cách nào nhìn xúc cảm đều kém lấy cách xa vạn và... giảm với lại bị giới hạn hệ điều hành rất nhiều kỹ năng căn bản làm độ cao lặp lại vậy phi thường nhàm chán không cách nào phục hiện mổ bạ trò chơi đặc biệt chứ t r ư ơ n g bác trong gió lộn xộn mẹ nó ai nói cho ta biết không nên tin trần mạch trần mạch rõ ràng nói đều là lời nói thật cái này mẹ nó là cái thành thật người a chương năm trăm bảy mươi lăm châu chắc bất mãn t r ư ơ n g bắc là trò chơi nhà thiết kế lại là sở trường tại m ộ bạ game mobile cho nên có thể nhìn ra vương giả vinh diệu thiết kế chỗ đặc biệt cũng càng thêm lý giải trần mạch thiết kế ý đồ t r ư ơ n g bắc phi thường rõ ràng trò chơi này tất đem cho hiện tại m ộ bạ game mobile cách cục mang tới một lần có thể xưng kinh khủng trúng kích mà kết quả chỉ sợ khó mà đoán trước bất quá đối với người chơi bình thường tới nói bọn họ không có t r ư ơ n g bắc ánh mắt tự nhiên cũng liền nhìn không ra vương giả vinh diệu đối với trước đó mổ bạ game m ô b ạ c h có cái gì rõ ràng khác biệt bọn họ đối với vương giả vinh diệu đánh giá càng nhiều là tới từ trực giác cùng trò chơi c à n g thụ vương giả vinh diệu chủ yếu anh hùng vậy mà toàn đều đến từ hoa hạ nhân vật làm sao cảm giác có loại kỳ diệu không hài hòa cảm xúc là lạ vẫn tốt chứ chỉ là bởi vì trước đó trên thị trường tây h u y ễ n đề tài nhiều đều tại một mạch địa chép lhô ờ l ờ cho nên xuất hiện trung quốc phong anh hùng thời điểm mới hội cảm giác có chút kỳ quái ta ngược lại thật ra cảm thấy còn tốt ta vương giả vinh diệu bên trong thế giới quan cũng là bị làm lại qua thuộc về lịch sử vô căn cứ với lại nhân vật vẽ phong v ậ y cực kỳ thống nhất cái này chút anh hùng ở giữa phong cách là nhất trí cũng không có xuất hiện loại kia nghiêm trọng cắt đứt cảm giác trò chơi này vậy quá đơn giản a ta mới vừa đi vào cầm một cái siêu thần làm sao ta cảm giác đồng đội cùng đối thủ đều là đồ ăn không được chứ ta vậy cảm giác trò chơi này độ khó thật thấp nha hơn hết giết s á c thực thoải mái với lại thời gian phi thường ngắn mười mấy phút liền có thể đánh một thanh bình thường không có thời gian chơi l ho l thời điểm có thể đánh hai đi ngược hành hạ người mới cái gì trên lầu nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ liền biết hành hạ người mới ha ha hành hạ người mới thế nào hành hạ người mới nhưng vui vẻ ngươi dám nói ngươi không thích hành hạ người mới sao ta cảm giác trò chơi này làm quả thật không tệ tuy nói hình tượng cùng phẩm chất cũng không tính cao cấp nhất nhưng là chỉnh thể cho người ta cảm giác lại rất tự nhiên với lại mắt t r ư ớ c thoạt nhìn anh hùng cơ chế giống như phi thường phong phú đúng thế ta tại bên trong phát hiện mấy cái giống như chơi rất vui anh hùng tỉ như lý bạch hàn tín các ngươi nhìn mấy cái này anh hùng sao giống như cùng lh đều không giống nhau dạng a ta thiên a vừa rồi tại trong đám tùy tiện trò chuyện dưới phát hiện trước đó một cái m ộ i tử bằng hữu vậy mà vậy đang chơi nàng nhưng là hoàn toàn chơi không đến lh là cái triệt triệt để để hố hàng không nghĩ tới bây giờ vậy mà nhập hố vương giả vinh diệu hơn nữa còn chơi đến phi thường đầu nhập trò chơi này thao tác hình thức vẫn rất hoàn thiện trước đó chơi cái khác mổ bạ game mobile luôn luôn cảm giác mình muốn đánh người đánh không đến hận không thể tay điểm màn hình nhưng là vương giả vinh diệu đổi dưới thao tác hình thức về sau giống như xúc cảm rất t ố t à. ai bất quá vẫn là có chút thất vọng cảm giác trò chơi này cũng không có siêu việt trần mạch trước đó tác phẩm a đối với trần mạch tới nói cái này không phải liền là thanh lh ờ lờ, cho cấy ghép đến tay bơi lên sao mặc dù tại thiết lập bên trên làm ra một chút sửa chữa anh hùng cũng có một chút kỹ năng mới nhưng là chỉnh thể tới nói rất nhiều điều cùng lh ờ lờ, như thế à nói thí dụ như địa đồ cơ chế trang bị các loại xác thực ta cũng cảm thấy có chút thất vọng còn tưởng rằng lần này là cái gì vượt thời đại tác phẩm mới nhưng là cách chơi bên trên vậy không có đặc biệt lớn gì cách tân mà trên lầu các ngươi có phải hay không kỳ vọng quá cao ta cảm thấy dạng này liền rất tốt trần mạch cũng không phải thần làm sao có thể mỗi xuất ra một cái tác phẩm đều có nhiều như vậy sáng tạo cái mới đâu ta cảm thấy có thể thanh mồ bạ trò chơi cấy ghép tới điện thoại di động trên bình đài lại làm như thế hoàn thiện đã rất đáng gần rồi ta chẳng qua là cảm thấy trần mạch hiện tại hẳn là đã không lo kiếm tiền sự tình a hẳn là làm một chút càng thêm giàu tính nghệ thuật trò chơi phải không ngừng bản thân siêu việt ta nhưng là vương giả vinh diệu nhìn tựa như là một cái sản phẩm phụ thậm chí còn không bằng dây n ó t v u ộ t lộ họ chí ít dây n ó t v u ộ t lộ họ cách chơi trước đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện với lại rất đặc biệt a được rồi được rồi an dưa quần chúng ít quan tâm những chuyện này trần mạch muốn làm cái gì liền để hắn làm lại nói cái này đơn giản liền là cái quá độ sản phẩm trần mạch nhín chút thời gian tới thuận tiện làm một cái game mobile chủ yếu vẫn là tại làm đặc xảo ô tiền chuyện a các người chơi phản ứng không giống nhau hơn hết tổng thể tới nói đối với vương giả vinh diệu các người chơi cũng không có biểu hiện ra quá nhiệt độ cao t ỉ n h chủ yếu vẫn là bởi vì trần mạch đã đẩy ra rất nhiều kinh điển tác phẩm ở n g ư ờ i chơi nhóm trong suy nghĩ hình tượng đã bị trên diện rộng c ấ t cao cực kỳ nhiều người chơi đều đang mong đợi trần mạch có thể xuất r a càng có có tính đột phá trò chơi đến thậm chí hận không thể trần mạch cách mỗi mấy tháng liền tuyên bố một cái hoàn toàn mới đại tác tại t r ư ơ n g bắc loại này chuyên nghiệp game mobile nhà thiết kế xem ra vương giả vinh diệu đối với game mobile mổ bạ ảnh hưởng phi thường trọng đại thậm chí có thể nói là có tính đột phá bao quát hệ điều hành máy chơi game chế anh hùng thiết kế các loại các phương diện có thể nói một chút là game mobile mô bạ cuối cùng hình thái nhưng là vậy chỉ có chương bắc loại này nhà thiết kế có thể thể hội ra đến người chơi khác nhóm cũng căn bản cảm giác không ra trò chơi này thiết kế tinh túy chỗ dù sao bọn họ đã chơi qua lh ờ ọ lờ, mang theo vào t r ư ớ c là chủ thái độ đi thi lượng vương giả vinh diệu làm ra cải biến chỉ có thể coi là tiểu tu tiểu b ổ tại một chút người chơi trong mắt vương giả vinh diệu là một cái phi thường vụng về hàng gái tại trong lòng bọn họ bên trong hình tượng vĩnh viễn vậy không có khả năng vượt qua lh ờ đương nhiên đây đều là nhân c h i thường tình trên thực tế vương giả vinh diệu vậy xác thực không đáng đại thổi đặc biệt tuổi đơn độc từ trò chơi sáng tạo cái mới tính cùng tính nghệ thuật mà nói vô luận là điểm nào nhất vương giả vinh diệu đều rất khó được xưng tụng là hào tác phẩm nhưng hoàn toàn là như thế này một cái tác phẩm lại tại một số phương diện có để cho người ta hoàn toàn không tưởng được biểu hiện m a i chân mạch thì là lẳng lặng chờ đợi mọi người ý thức được vương giả vinh d i ệ u chỗ kinh khủng trải nghiệm tiệm bên trong một tầng đại sảnh trên tv đang tại tuần hoàn phát ra vương giả vinh d i ệ u video cũng không phải cái gì đãi ngộ đặc biệt tại trải nghiệm tiệm đại sảnh lắp đặt tv về sau mỗi ra một cái mới cho chơi trên tv đều hội phát ra nó video c h â u trác ngồi tại một tầng trên ghế salon hơi có chút xem thường nết miệm cửa hàng trường a tuy nói nói như vậy có chút không quá phù hợp nhưng là ta thật cảm thấy vương giả vinh diệu làm không có ý gì a cái này không phải liền là cái phiên bản đơn giản hóa l ờ l ờ sao cảm giác làm thứ này thấp xuống ngươi bức cách trần mạch như cũ tại túi đầu đọc sách mỉm cười nói ta lúc nào để ý qua mình bức cách châu trác nói ra ngươi đừng gạt ta ngươi xem một chút ngươi trước đó làm những trò chơi kia cái nào một cái không phải vượt thời đại sản phẩm với lại cách chơi toàn đều không giống nhau dạ liền xem như ta gọi m ở tờ cùng âm dương sư loại này tiêu kim lê m một n g à y không cũng đều là hoàn toàn mới cách chơi sao nhưng là vương giả vinh d i ệ u cách chơi thật không hiếm lạ à cái này không đều là lh lờ chơi nát đồ vật sao ngươi nói cho ta biết không phải gạt tiền ta vậy mới không tin trần mạch ha ha một cười vậy không sinh khí chương năm trăm bảy mươi sáu châu chắc p h ở lạc cũng không phải châu chắc không biết nói chuyện chỉ là làm trải nghiệm tiệm khách quen châu chắc cùng trần mạch quan hệ vậy không chỉ là nhà thiết kế cùng người chơi quan hệ có đôi khi càng giống là một loại bằng hữu tựa như bằng hữu đi nhà ngươi làm khách ngươi xuống bếp làm đạo đồ ăn bằng hữu nói ngươi cái này trù nghệ thật đáng lo à. nếu như các ngươi hai cái quan hệ bình thường lời nói cái kia đây chính là đang tìm việc mà nhưng cái này cũng có thể là quan hệ tốt một loại thể hiện có chút anh em ở giữa quan hệ càng gần liền càng thích lẫn nhau tổn hại cho nên trần mạch vậy thường xuyên hô châu chắc mập mạp chết bầm lấy đó đáp lễ trần mạch cười cười ngươi chơi vương giả vinh d i ệ u cảm giác thế nào c h â u chắc gật đầu chơi cảm giác thực sự quá đơn giản căn bản không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến a ta đi vào tùy tiện giết mười cái tám cái đơn giản giống như là đánh người cơ không thể không nói vương giả vinh d i ệ u cùng l hó l so ra tấu quá nhanh có đôi khi cảm giác tựa như đùa giỡn như thế trần mạch cười cười giết người giết thoải mái ngươi còn không vui a c h â u chắc lắc đầu ta là cảm thấy trò chơi này không có gì tính khiêu chiến chơi cũng không có mục tiêu trần mạch nhìn một chút hắn nói ra ngươi tại lh ờ lờ, bên trong không có lăn lộn đến vương giả phân đoạn a có thể tại vương giả vinh d i ệ u bên trong thử một chút châu chắc lắc đầu quên đi thôi lh ờ lờ, bên trong đánh lên vương giả ta còn có thể ra ngoài thổi ngữ bức vương giả vinh d i ệ u bên trong đánh lên vương giả có cái cái dám dùng a tựa như a nippur nếu như ra cuộc thi xếp hạng ta đánh tới vương giả ra ngoài cùng người ta thổi ngữ bức chẳng phải là sẽ bị người xem như nhược trí châu chắc còn nói thêm với lại ta phát hiện vương giả vinh diệu trò chơi này bên trong hố rất sâu đâu cái này bên trong minh văn phải bỏ tiền anh hùng phải bỏ tiền trang phục phải bỏ tiền khắp nơi đều là nạp tiền miệng cái này mẹ nó so l hó l hố nhiều l ắ m à. cửa hàng trường ta phải phê bình ngươi ngươi nói ngươi đều có tiền như vậy còn tại hầu người chơi chút tiền ấy làm gì ngươi làm thành thuần miễn phí đều được a trần mạch ha ha một cười thuần miễn phí ngươi biết ta hội thua thiệt bao nhiêu tiền không châu chắc lắc đầu lại thua thiệt có thể thua thiệt bao nhiêu tiền a căng hết cỡ một tháng thua thiệt cái mấy triệu e m à, cái kia xác thực thật nhiều được rồi coi ta không nói a trần mạch ha ha một cười mấy triệu mấy triệu ta còn thực sự có thể đưa ra ngoài chỉ có thể nói ngươi muốn quá đơn giản châu chắc biểu thị im lặng đi hàng trần ư g ngươi liền ngữ chính bước thổi đi, là đây mạch ộ t trời cao à? Ta cảm thấy trò toàn triệu biệt cái còn cao cảm chơi còn chỉ cái ngai, ngươi sai game không bằng,、âm、dương không lừa mô muốn làm âm mấy lắm. m này Trân sư, đâu, à. cười cười không có chuyện hôm nay ngươi lập ta liền thu xuống đừng nhìn ngươi bây giờ ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia các loại ngày nào đó điện thoại di động của ngươi bên trên nạp lại về vương giả vinh d i ệ u nói thế nào nạp lại về vương giả vinh d i ệ u châu trác biểu thị không tin làm sao có thể nạp lại trở về có lh ờ l ờ ta tại sao phải chơi loại này cắt xén bản mộ bạ trò chơi trần mạch vui lên ngươi liền nói nạp lại trở về lời nói làm sao bây giờ c h â u trác đầu lắc giống như là trống lúc lắc không có khả năng trần mạch nghĩ nghĩ vậy dạng này đi nếu như trong vòng một tháng ngươi không có nạp lại về vương giả vinh rượu vậy ta liền đưa ngươi mười cái lh ờ l ờ hạ định trang phục nhưng là nếu như ngươi l ắ p trở lại các loại đặc xảo ồ. trước chuyền tới về sau ngươi nhất định phải trời thông quan thế nào châu chắc hai mắt tỏa sáng mười cái lh ờ lờ, hạ định trang phủ cửa hàng trường đây chính là ngươi nói ngươi cũng không thể đổi ý a trần mạch ha ha một c ư ờ i ta là loại kia đổi ý người sao lại nói mười cái trang phục m à thôi chính ta lại không tốn một phân tiền có cái gì không thể cho châu chắc thật cao hứng hắn thấy trong vòng một tháng không chứa vương giả vinh rượu đây quả thực rất dễ dàng làm được 30 cái phục. phục đặc Giá đánh giá. tiền Bởi tại, nhiều tại hạn định nhưng khó LHL, hạn định trang này bên trong, rất nhiều hạn định trang phục đều là tại đặc ngày đều rất rất thù là là vì một ớ i h i đem m bán. ộ khi quá thời hạn liền không cách nào lại thông qua bình thường con đường mua sắm chỉ có thể là thông qua một chút phi thường hố cha rút thưởng hoạt động thu hoạch được thu hoạch chi phí hiện lên chỉ số trên cấp bậc thang nói cách khác cái này chút hạn định trang phục coi như toàn đều theo giá thấp nhất tới tính toán lời nói châu chắc chọn giá đi tới mua vậy ít nhất cũng là hai nghìn khối tiền đi lên nếu như là một chút đã không xuất bản nữa trang phục lời nói vậy cái này mười khoản hạn định trang phục giá cả coi như khó mà lường được châu chắc mình là l ờ h ọ l ờ trung thực người chơi khẳng định không có khả năng đem những này trang phục tài khoản cầm lấy đi bán nhưng là đối với người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói cái này chút trang phục tựa như là một loại đồ cất giữ hiển nhiên là phi thường chân quý về phần phong hiểm nha cơ bản không tồn tại cho dù có cái v ắ n nhất đơn giản cũng chính là t h ô n g quan đặc xà ồ, tiền chuyện mà thôi mà châu chắc trải qua thống khổ khai hoang về sau đã là thanh đặc xà ồ, t h ô n g quan mặc dù trong lúc đó chịu đựng vô số gặp chắc trở vậy thụ rất nhiều khổ nhưng dù sao cũng là t h ô n g quan đặc xà ồ, người đối với cái này trong lòng của hắn có chuẩn bị cho nên cái này nhìn căn bản chính là một cái tuyệt đối sẽ không thua đ ổ ước trần mạch hoàn toàn liền là tại thanh mười khoản hạn định trang phục cho chắp tay đưa t i ế n m à châu chắc h h một người cửa hàng trường ngươi cũng đừng đổi ý a châu chắc ý nghĩ kỳ thật có thể đại biểu rất lớn một bộ điểm lho l người chơi ý nghĩ tuyệt đại đa số chơi qua lho l người chơi tại tiếp xúc vương giả vinh diệu thời điểm đều sẽ có đồng dạng ý nghĩ liền là cái này mẹ nó cũng quá tương tự a nghiêm chỉnh mà nói cái này hai trò chơi trò chơi trải nghiệm là phi thường gần sát chứ một chút rất nhỏ cảm thụ bên trên khác biệt bên ngoài mà lho l hiển nhiên cơ chế càng thêm phức tạp nội dung càng thêm phong phú cho nên rất nhiều lh người chơi tại vừa tiếp xúc vương giả vinh diệu thời điểm là phi thường bại xích bởi vì bọn họ tại trò chơi này bên trong tìm không được khiêu chiến cùng cảm giác thành i ệ u đương nhiên có một bộ điểm tại lh bên trong chỉ có thể đạt tới bạch ngân hoặc hoàng kim phân đoạn người chơi tại vương giả vinh diệu bên trong nhẹ nhóm b ò lên trên kim cương thậm chí cao hơn nhóm người này hơn phân nửa sẽ thích trò chơi này nhưng là nếu như tại lh bên trong vốn là trình độ tương đối tốt đâu bọn họ ngược lại khả năng sẽ đối với vương giả vinh diệu sinh ra bài xích thậm chí căn bản lười đi sông bài vị vậy không thèm để ý mình có thể tại vương giả vinh diệu bên trong đạt tới cái gì trình độ tại vừa đẩy ra thời điểm vương giả vinh diệu vẹn vẹn một cái tiểu chúng trò chơi tại cực kỳ nhiều người chơi xem ra nó cùng cái kia chút trên thị trường làm ẩu mộ bạ game mobile như thế là lh l hàng n h á i cùng cắt xén tác phẩm tuy nói vương giả vinh diệu bị đánh lên trần mạch xuất phẩm nhãn hiệu nhưng đối với rất nhiều người mà nói bọn họ chơi game quyết định bởi tại trò chơi bản thân khối lượng mà không phải quyết định bởi tại người thiết kế thân phận đương nhiên bởi vì trần mạch bản thân liền là l h l nhà thiết kế cho nên vương giả vinh diệu cũng không có gây nên cái gì quá nhiều tranh luận chỉ là cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao biểu thị ai nha trần mạch muốn vòng tiền liền để hắn vòng đi thôi trò chơi này chúng ta không nhìn thẳng liền tốt kiên nhận chờ lấy trần mạch tác phẩm mới a Từ một điểm này nói, này chương giới song, song v giả i v năm h không nhận diệu, lại i ngược cũng được là k trăm bảy mươi bảy châu c h ắ c tính sai một trong t r ư ớ c mắt ba ngày trôi qua châu c h ắ c lại tới trải nghiệm tiệm đắc ý ngồi tại một tầng trên ghế salon nói với trần mạch cửa hàng trưởng ước định thời gian đã qua một phần m ư ờ i ngươi sợ hay không a trần mạch như cũ cúi đầu đọc sách mỉm cười nói ta vội cái gì vừa mới qua đi ba ngày châu chắc h ắ t h ắ t m ộ t cười thế nhưng là cái này ba ngày ta thật không có bất kỳ cái gì muốn muốn lần nữa năm vương giả vinh diệu dục vọng a ta cảm thấy qua một tháng nữa cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào nếu không ngươi bây giờ liền thanh mười khoản hạn định trang phục cho ta đi trần mạch k i n h bị địa liếc mắt nhìn hắn gấp cái gì châu chắc nói ra h ắ t h ắ t cửa hàng trưởng ta biết ngươi bây giờ mặc dù nhìn từ bề ngoài phi thường chấn định nhưng trong lòng kỳ thực hoảng muốn chết đúng hay không ngươi có chút đánh giá quá cao vương giả vinh d i ệ u trò chơi này bản thân liền không có cái gì sáng tạo cái mới tính cách chơi cùng lh l ờ trọng hợp độ lại cao như vậy đừng nói một tháng liền là ba tháng ta vậy không có khả năng từ bỏ lh l ờ đi chơi vương giả vinh d i ệ u t r â n mạch cười không nói từ chối cho ý kiến đúng lúc này ngoài cửa tiến tới một cái cao g ầ y mội tử cái này mội tử một đầu tóc ngắn ăn mặc gọn gàng trên mặt vậy không có vét cái gì nùng trang vô cùng nhạt nhã lại mơ hồ lộ ra một loại lệnh trung tính mỹ cảm m ộ i tử vừa vừa tiến tới châu trác ánh mắt liền thẳng hãn toàn bộ hành trình nhìn c h ă m c h ă m m ộ i tử hành động cái này m ộ i tử tại trước đài soát thẻ căn cước sau đó đi vào thang máy bên trong châu trác nói với trần mạch hoa cửa hàng trường ta cảm nhận được sự nghiệp ngươi đang tại ở vào lên cao kỳ a trước kia trải nghiệm tiệm nhưng chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy m ộ i tử trần mạch liếp mắt ngươi mắt ngủ Ta trải người h thiếu sinh không phải i tiệm mội ệ m một mực đều có một tử, lúc l có nào đống đều đẹp ơn, điều này cũng đúng, hơn điều h ế thật k ô n như Ngươi g có đặc thế thù h tử t mội à. đừng nói cái này m ộ i tử chân phù hợp ta đối với nữ sinh tất cả huyết tưởng trần mạch nhìn một chút c h â u trác nhìn không ra à, ngươi vậy mà ưa thích cái này miệng nói thật cô nương này à. nữ giả nam trang ta thật không nhất định có thể nhìn ra nhất là cái này ngực trần mạch muốn nói lại thôi c h â u trác hừ một tiếng cửa hàng trường ngươi biết cái gì ngực phẳng mới là chính nghĩa loại này tóc ngắn ngực phẳng dáng người cao gầy nội tử đơn giản liền là hoàn mỹ a trần mạch giang tay ra tốt a không hiểu nhiều lắm ngươi cái này chết mập chỗ ở khẩu vị c h â u trác b ó tay rồi cửa hàng trường mập chỗ ở liền mập chỗ ở có thể hay không làm phiền ngươi không cần thêm cái kia chứ chết được rồi không cùng ngươi g i ậ n ta nhanh đi hỏi một chút trước sân khấu nội tử nhìn xem cô nương này đi chơi trò chơi gì ta phải nghĩ biện pháp cùng với nàng bắt chuyện mới được châu trác đi vào trước sân khấu cùng trước sân khấu m ộ i tử nghe ngóng hắn là trải nghiệm tiệm khách quen đã sớm trước mặt đài m ộ i tử lăn lộn rất quen hỏi hai câu về sau liền nghe được tóc ngắn m ộ i tử tính danh cùng lên máy bay ghi chép trần mạch nhìn một chút vui mừng n h ư ớ n g mày châu trác hỏi thế nào đã hỏi tới sao châu trác đắc ý nói đã hỏi tới m ộ i tử gọi triệu thú nghi đi game mô trải nghiệm khu quả n h â n nha, m ộ i tử liền là ưa thích game mô ngay ta cái này đi xem một chút có thể hay không cùng với nàng mặc lên gần như t r ầ n mạch trên mặt tiếu d u n g xem lấy hắn đi thôi chúc ngươi thành công châu chắc đắc ý mà lên lầu hướng game mô trải nghiệm khu đi đến theo lý thuyết châu chắc vậy đã tại trải nghiệm tiệm trà trộn không ít thời gian muôn hình muôn vẻ các loại m ộ i tử vậy đã gặp rất nhiều nhưng là giống triệu thuộc nghi loại này có thể làm cho hắn vừa gặp đã cảm mến m ộ i tử thật đúng là chưa hề xuất hiện qua đương nhiên cũng có thể là là bởi vì châu chắc khẩu vị tương đối đặc thù đối loại này giàu trung tính vẻ đẹp bội tử có đặc thù nào đó đặc biệt thích đương nhiên bất kể nói thế nào có thể tìm tới mình thích loại hình vậy là một loại may mắn đối với có ít người mà nói chân chính ưa thích loại hình chỉ tồn tại ở tv cùng trên inter liền mẹ nó truy cơ hội đều không có châu chắc có chút khẩn trương còn cố ý đi toa lét chiếu một cái tấm gương con tốt hôm nay đi ra ngoài gội đầu châu chắc thanh mình quần áo sửa sang lại một cái trong gương hắn mặc dù có chút béo nhưng ít ra béo đến ngây thơ chân thành trước đó trần mạch cùng châu chắc lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng cảm giác châu chắc mang theo cái hình cầu khung khung cảnh dáng dấp lại rất manh hơi có chút vẹn đ o ý tứ châu chắc hiện tại tướng mạo vậy không có thay đổi gì c h ỉ ít nhìn cho người ta cảm giác vẫn là rất hòa thuận cũng không hèn mọn liên tục xác nhận mình hình tượng còn có thể châu chắc lấy dũng khí đi vào game mô trải nghiệm khu gọi là triệu thục nghi tóc ngắn ngực phẳng mội tử ngay tại game mobile trải nghiệm khu một cái tương đối sang bên xoa bóp trên ghế ngồi cầm trong tay trải nghiệm tiệm cao phối điện thoại đang tại chơi game mobile châu chắc âm thầm may mắn may mắn m ộ i tử là một người đến bắt chuyện bắt đầu hội thuận tiện không ít nếu như là mang theo cái khuê mật tới lời nói khả năng muốn bắt chuyện liền sẽ có vẻ phi thường lúng túng nếu là mang theo bạn trai tới lời nói ân khả năng này châu chắc trận này tình cảm lưu luyến không có bắt đầu liền phải kết thúc châu trác đột nhiên cảm giác có chút khẩn trương dù sao hắn cũng không có quá nhiều bắt chuyện nữ sinh kinh nghiệm tuy nói trải nghiệm tiệm bên trong cũng coi là hắn sân nhà nhưng là lúc này vẫn còn có chút khẩn trương suy nghĩ một chút châu trác quyết định khai thác một loại tướng đối với tự nhiên bắt chuyện phương thức liên lạc tại mọi tử bên cạnh xoa bóp ghế dựa ngồi xuống làm bộ mình cũng là tới chơi game mobile thuận theo tự nhiên địa cùng mọi tử trò chuyện hai câu châu trác tại xoa bóp ghế dựa ngồi xuống sau đó cầm qua bên cạnh điện thoại hắn không có quá dám hướng m ộ i tử bên kia nhìn sợ lộ ra quá tận lực để m ộ i tử phản cảm h ư ớ n g hờ mở ra âm dương sư chơi lấy chơi thêm vài phút đồng hồ về sau châu chắc cẩn thận từng ly từng tí địa hướng bên cạnh l ư ớ t qua phát hiện m ộ i tử như cũ tại túi đầu nghiêm túc nhìn lấy màn hình điện thoại di động cũng không có đối với hắn xuất hiện có quá nhiều phản ứng ân còn tốt m ộ i tử hẳn là đối ta không tính phản cảm chí ít không nhìn thấy ta tới liền lập tức đi châu chắc tự an ủi mình lại chơi hai phút đồng hồ âm dương sư châu chắc thật sự là nhịn không được lấy dũng khi đối mọi tử nói ra nha mọi tử ngươi vậy ưa thích chơi cửa hàng trưởng game mobile à chúng ta cùng nhau chơi đùa thế nào nói thực ra châu chắc mình đều cảm thấy mình cái này bắt chuyện phương thức đơn giản yếu phát nổ nói ra miệng mới cảm giác loại này bắt chuyện phương thức đến cỡ nào lào nhưng là lời đã ra miệng lúc này muốn thay đổi cũng không kịp cũng may mọi tử ngược lại là không có để ý hiển nhiên nàng cũng là tương đối hiền hòa tính cách triệu thục nghi nhìn một chút c h â u trác nói ra t ố t cùng nhau chơi đùa a c h â u trác mừng rỡ trong lòng đã vậy còn quá thuận lợi đi ngươi chơi trò chơi gì a ta chơi game cũng là một tay hảo thủ mà ngươi không có vấn đề c h â u trác vũ bộ ngực nói ra c h â u trác nói lời này thời điểm lòng tin tràn đầy làm trần mạch người chơi già dặn kinh nghiệm phàm là trần mạch xuất phẩm trò chơi c h â u trác hoặc nhiều hoặc ít đều chơi qua l ờ h ọ lờ, vổ cờ dạp cùng ô vệ ý h o a t loại trò chơi này phi nói không tính đỉnh tiêm đại thần nhưng nói một tiếng cao thủ hơn hết điểm l i ê n l i ê n như vậy khó đ ặ c s ạ c ồ, đều thông quan một tuần mắt châu trác đối với mình trò chơi thực lực phi thường có tự tin mang cái m ộ i là tuyệt đối không thành vấn đề m ộ i tử thanh màn hình điện thoại di động hướng châu trác bên này nghiêng một cái vương giả vinh diệu người chơi sao châu trác hắn biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc m ộ i tử trên điện thoại di động xác thực liền là vương giả vinh diệu hình tượng hơn nữa còn có cái đại thần chiến bại ô biểu tượng cũng không biết là m ộ i tử mình hố vẫn là bị đồng đội hố châu chắc đều không còn gì để nói ngươi mẹ nó sẽ không phải là cửa hàng trường an lập kẻ lừa gạt ta vừa cùng cửa hàng trường đánh xong cược mới không có ba ngày làm sao đột nhiên liền đến cái m ộ i tử còn muốn gạt ta chơi vương giả vinh d i ệ u mẹ nó cái này kịch bản là sớm viết xong a mẹ nó chờ ở tại đây ta đây châu chắc kìm nén một bụng đậu đen rau muống không nói ra đi Hắn phí hết đại kình mới rốt đại mới i cục b ệ sau hai giờ triệu thục nghi từ trong thang máy đi tới rời đi trải nghiệm tiệm hơn hết c h â u chắc ngược lại là không có lập tức theo tới qua ước chừng có năm phút đồng hồ c h â u chắc mới xuống lầu có thể là bởi vì c h â u chắc cảm thấy không thể lộ ra quá tận lực nếu như người ta vừa xuống lầu mình liền theo tới lộ ra mắt tính quá mạnh có chút hèn mọn trần mạch nhìn một chút châu trác hỏi thế nào châu trác có chút xấu hổ địa đi vào trần mạch đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống suy nghĩ một chút về sau mới lên tiếng cửa hàng trường có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu ngươi muốn nghe cái nào trước trần mạch nói ra trước hết nghe tin tức tốt ta châu trác tin tức tốt chính là ta thành công muốn tới mọi t ử phương thức liên lạc với lại chúng ta cùng một chỗ mở đen châu ơ i vui vẻ. Trần mạch lại hỏi, cái kia tin đến đ Trần rất xấu tức vẻ. Mạch Châu trác trần h chính thể thua. ở dài, là, tin tức xấu chính là, ta t muốn ước có xấu đổ mạch hư a ha một c ờ i cái kia đối với ta mà nói, ta đằng mà suy a cái n à mới i là t nghĩ tức tốt ta. Trác. Trần Châu Mạch hư suy n nhìn xem châu trác ngươi còn nói một tháng thời gian quá dài lúc này mới ba ngày ngươi liền thành vương giả vinh d i ệ u chứa trở về châu trác ho khan hai tiếng cửa hàng trường đây là tình huống đặc biệt ta ta chứa vương giả vinh rượu cũng không phải là tự nguyện trò chơi này bản thân căn bản không có bất kỳ cái gì hấp dẫn ta địa phương chỉ là bởi vì mọi t ử đang chơi cho nên ta mới trần mạch có chút khinh bị địa liếc mắt nhìn hắn ta lấy đao mang lấy ngươi cổ để ngươi thanh trò chơi lắp trở lại sao c h â u c h á t ho khan hai tiếng cái này không có trần mạch còn nói thêm ngươi yêu hay không yêu chơi vương giả vinh diệu quan ta lông sự tình dù sao ngươi nạp tiền là được rồi lại nói trong trò chơi mọi từ người chơi đó cũng là trò chơi trải nghiệm một bộ điểm vương giả vinh diệu có thể cho ngươi cung cấp chân quý như vậy trò chơi trải nghiệm ngươi không mang ơn coi như xong còn ở lại chỗ này mà ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia châu chắc một mặt một b ư ớ c làm sao cảm giác trần mạch nói xong có đạo lý a giống như đúng là dạng này nếu như châu chắc kiên trì nguyên tắc không chơi vương giả vinh diệu lời nói thật đúng là không có cách nào cùng cái này mỗi từ tiếp tục bắt chuyện nghiêm trình mà nói vương giả vinh diệu s á c thực cho hắn cung cấp tương đối đặc thù trò chơi trải nghiệm liền là vời muội trần mạch ha ha một cười tóm lại ngươi thua chờ lấy đạc xào ô trước chuyển tới chịu chết đi c h â u chắc có chút bất đắc dĩ thở dài ai tốt ta vẫn là cửa hàng trưởng ngươi đa mưu túc chi à, ta nhận thua các loại hát hồn trước chuyển tới ta liền lại chịu khổ một tuần đả thông tốt trần mạch hướng về phía c h â u chắc lộ ra một cái mê chi hơi cười c h â u chắc cảm giác mình không tự chủ được địa dùng mình một cái làm sao đột nhiên cảm giác nơi này đ â u có chuyện gì đâu giống như gặp cái gì phi thường âm hiểm âm mưu hơn hết c h â u chắc vậy không có nghĩ quá nhiều bởi vì hắn hiện tại trong đầu nghĩ đến khác sự tình đúng cửa hàng trường mau giúp ta chọn mấy cái vương giả vinh diệu bên trong lại có thể tú lại có thể giết người anh hùng ta muốn h ả o h ả o luyện luyện c h â u chắc lấy điện thoại di động ra nói với trần mạch a trần mạch có chút hăng hái nhìn xem hắn ngươi không phải nói đối trò chơi này không có hứng thú chút nào sao ngay cả đánh bên trên vương giả đều không có cách nào cùng người ta thổi ngư bức c h â u chắc có chút xấu hổ địa g á i g á i đầu cái này chủ yếu là thục nghi m ộ i tử ưa thích chơi à, ta muốn mang nàng không được chính ta chơi được không với lại tốt nhất vẫn phải tuyển có thể tú anh hùng dạng này mới có thể hiện ra ta xuất khi à. nếu là thật đánh lên vương giả khả năng thục nghi m ộ i tử cũng có thể đối ta nhìn với con mắt khác đâu trần mạch một bên đọc sách một bên h ứ n g hờ nói ra cái kia được thôi ngươi liền lý bạch hàn tín lỡ nạ mấy cái này anh hùng tùy tiện chơi a luyện tốt tùy ý một hai cái ở trong game thanh cái mội là không thành vấn đề c h â u chắc vui mừng nướng mày được rồi cửa hàng trường ta cái này thay cái mới hảo vụ trộm đánh hai thanh luyện tập một cái trần mạch có chút không hiểu làm gì còn thay cái mới hảo c h â u chắc hh t t một người ta hiện tại cái số này đến bồi mội tử cùng một chỗ đánh bài vị a muốn làm mình đánh lên đi đây không phải là không được mang mội tử hiệu quả sao trần mạch phi thường im lặng đi ngươi điểm ấy thông minh tài trí liền toàn lãng phí ở cái địa phương này hhh <cười> châu chắc một bên vui sướng một bên đổi lại mình một cái khác tài khoản trò chơi kết quả tiến vào trò chơi không bao lâu châu chắc phi thường bất đắc dĩ địa vô hót một cái cửa hàng trường ngươi nói mấy cái này anh hùng đều phải dùng tiền mua à. chân mạch giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn nói nhảm ta là làm công ty game cũng không phải làm từ thiện không nạp tiền ngươi còn muốn trở nên càng mạnh châu chắc thế giới song song bên trong người chơi trên cơ bản tiếp xúc thứ nhất khoản mộ bạ trò chơi đều là lh l sớm liền đã thành thói quen lh l anh hùng miễn phí hình thức hiện tại vào tay vương giả vinh diệu phát hiện anh hùng còn phải tốn tiền mua đều phi thường không thích ứng châu chắc trong lòng một trận mờ mờ tờ hắn đi trước trại huấn luyện bên trong chơi một chút mấy cái này anh hùng cảm giác xác thực phi thường tú trước đó châu chắc không có nghiêm túc nghiên cứu vương giả vinh diệu bên trong anh hùng cùng kỹ năng dù sao hắn hiện tại chỉ là tiểu hảo rất nhiều anh hùng đều lấy không được cũng chỉ có a xua hậu nghệ ng la mấy cái anh hùng là chơi tương đối quan luyện nhưng là ở trong trại huấn luyện chơi qua lý bạch hàn tín cùng lần nạ cái này chút anh hùng về sau châu chắc đột nhiên một vấn đề vương giả vinh diệu trò chơi này có phải hay không có chút quá biến thái nơi này biến thái chủ yếu là chỉ anh hùng cơ chế phương diện liền là chuyển vị nhiều như chó nhất là mấy cái này thích khách trên cơ bản là trong tay mỗi người có một cái chuyển vị kỹ năng giống hàn tín thậm chí có ba đoạn chuyển vị một cái c h ư ớ c mắt liền có thể từ tiểu long hố chạy đến đại long hố cái này tại lhl bên trong quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình không chỉ có là chuyển vị kỹ năng cái khác cơ chế giống như vậy so lhl muốn càng thô bạo một cái hết sức rõ ràng ví dụ liền là kỹ năng cd phi thường ngắn t ỷ như lân à cái này anh hùng kỳ thật liền là lhl bên trong đỉ a na nhưng là mạnh hơn nhiều Lại có nhất mà lý bạch cùng hàn tín hai cái này anh hùng vậy đều có các đặc điểm cái này chút vương giả vinh d ư ợ u bên trong thích khách đột xuất một chữ liền là nhảy giống hàn tín bị rất nhiều người coi là hàn nhảy nhót cũng là bởi vì hàn tín một kỹ năng hai kỹ năng tất cả đều là chuyển vị kỹ năng với lại một kỹ năng còn có hai đoạn đầy đất cầu nhảy tương châu chắc ở trong trại huấn luyện luyện nửa n g à y cuối cùng quyết định lựa chọn nạp tiền mua một cái lý bạch kỳ thật nguyên nhân vậy rất đơn giản ngoại trừ hắn cảm thấy cái này anh hùng rất lợi hại bên ngoài cũng là bởi vì cái này anh hùng hơi đẹp trai với lại xuất hiện tại video phiên trước anh hùng nghĩ như thế nào đều nên thân nhi t ử đ ã i ngộ tuyệt đối không sai vừa nghĩ tới có thể có một cái phi thường xuất khí anh hùng tại mình ngưỡng mộ trong lòng m ộ i từ trước mặt trăng b ư ớ c châu chắc trong nháy mắt cảm thấy mình tiền này hoa rất đáng bất quá khi nhìn đến trần mạch tiếu d u n g về sau châu chắc đột nhiên cảm thấy có chút nhức cả trứng có vẻ giống như vừa rồi trong lúc vô tình liền hoàn thành nạp tiền đâu vì cái gì ta sẽ như thế thuần thục đâu nạp tiền rõ ràng có nhiều như vậy trình tự c h ỉ ít cần chút kích nhiều lần còn muốn trên điện thoại di động soát vân tay nhưng là vì cái gì ta cảm giác giống như trong nháy mắt liền hoàn thành thao tác đâu điều này chẳng lẽ liền là trần mạch nói vương giả v i n h d i ệ u tiêu kim mị lực sao chương năm trăm bảy mươi chín trang phục nhân viên chào hàng xế cn trần mạch mỉm cười nhìn xem c h â u trác mua c h â u trác có chút nhức cả t r ứ n g gật đầu ân mua cái lý mạch cửa hàng trường ngươi trước cho ta giao cái ngọn ngườn cái này anh hùng hẳn là rất lợi hại a trần mạch ha ha một cười đương nhiên lợi hại cái này anh hùng không chỉ có lợi hại với lại đặc biệt tú thích hợp nhất tại nữ sinh trước mặt trang bước châu chắc hh á t á t một người vậy cũng tốt ta tiền này xài đáng giá trần mạch thí vị thâm trường xem lấy hắn bất quá ngươi xác định không còn mua một bộ ra sao châu chắc lắc đầu không cần ta chơi lh ờ ọ lờ, đều là không thế nào ưa thích dùng trang phục cường giả chân chính đều là dùng ngầm thừa nhận trang phục đánh ra một cái anh hùng mạnh nhất hiệu quả những trang phục đó đảng thường thường đều là cọn đun sức chiến đấu bằng năm hắn nghĩa chính ngôn từ nói n h ấ trâu định phải chống phải lại t a ta n này và phong tà khí. À, Trần ngươi nghĩ như vậy ngược lại là có nhất định đạo lý. Bất quá ta nhất định phải thiện ý nhắc nhở ngươi g gật phục phải cho khí. Mạch có c loại đạo lại là lý, tạ và À vậy bất một đầu, quá ý mua trác a n g p h chân kinh cái gì còn thêm lực công kích trần mạch cười không nói c h â u trác làm một cái lhốc ờ l thâm niên người chơi c h â u trác phi thường minh bạch mười điểm công kích lực ý vị như thế nào cho nên cảm thấy một trận nhức cả trứng Khi t mười điểm công kích lực nói nhiều không nhiều đến hậu kỳ rất nhiều trang bị đều là mấy chục điểm công kích lực địa thêm mười điểm công kích lực đến t r u n g hậu kỳ kỳ thật không được cái tác dụng gì nhưng muốn mạng liền muốn mệnh tại giai đoạn trước mười điểm công kích lực tại giai đoạn trước vẫn sẽ có ảnh hưởng bởi vì giai đoạn trước mọi người thuộc tính đều rất thấp với lại cũng không có tốt trang bị cái này mười điểm công kích lực rất có thể quyết định đối phương là hội tàn huyết đào thoát vẫn là sẽ bị ngươi chạm r i i kiếm trần mạch hướng dẫn từng bước ngươi cũng chớ xem thường cái này mười điểm công kích lực ngươi phải biết tại giai đoạn trước mười điểm công kích lực rất trọng yêu a thậm chí có khả năng sẽ khiến quả cầu tuyết hiệu ứng ngươi vừa lúc giết một người vừa tốt nhiều hơn một cái trang bị vừa lúc nếu là nghĩ như vậy xuống dưới mười điểm công kích lực thế nhưng là quyết định một trận chiến đấu thắng bại a c h â u chắc khoe miệng có chút co rúm cảm giác ngươi mẹ nó nói xong có đạo lý a tuy nói mười điểm công kích lực không có khả năng quyết định một trận đấu thắng bại nhưng vừa mới bắt đầu liền thiếu đi cái này mười điểm công kích lực hiển nhiên là phi thường không dễ chịu vô s ỉ quá vô s ỉ châu trác vừa nghĩ một bên ấn mở anh hùng giao diện bên trong lý bạch bắt đầu lật xem trang phục phạm hải cực nhọc ngàn năm chi cáo ai nha rất khó coi a ân phượng cầu hoàng châu trác ánh mắt lập tức liền sáng mà bắt đầu lý bạch ngầm thừa nhận trang phục kỳ thật cũng là rất đẹp trai tại vương giả vinh diệu bên trong nhan chị đi phía trước liệt với lại áo trắng cùng hồ lô rượu vậy phi thường c á tính đây cũng là châu chắc cân nhắc mua lý bạch nguyên nhân một trong dùng một cái xuất khí anh hùng tại m ộ i từ trước mặt trang b ư ớ c không phải chứa càng dễ chịu sao nhưng là khi nhìn đến phượng cầu hoàng trang phục về sau châu chắc đột nhiên cũng cảm giác ngầm thừa nhận trang phục biến thường thường không có gì lạ áo trăng tóc trắng a n ỉ v ì à phối sức chuyên môn đặc hiệu đặc biệt giọng nói liên liên động tác giống như đều làm lại cái này trang phục nhất cử nhất động chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung liền là tiêu sái dài ba t h ư ớ c kiếm chém hết tương tư tinh quấn phượng này phượng này về cố hương ngao du tứ hải cầu nó hoàng liền liền chuyên môn giọng nói đều có ngược chó thuộc tính t r â n mạch còn ở bên cạnh phi thường hợp thời địa châm ngòi thổi gió coi trọng cái này trang phục rồi người thật là có ánh mắt cái này trang phục đặc hiệu là toàn bộ làm lại qua tiến vào trò chơi về sau lý bạch các loại kỹ năng đặc hiệu toàn đều cùng trước kia không giống nhau dạng với lại hiện tại vẫn là thủ c h ắ c t r ở t r ụ có thể giảm còn tám mươi mua xuống qua một tuần này thủ c h ắ c t r ở t r ụ liền không có đến lúc đó coi như đến giá gốc mua sắm với lại đây là năm nay hạn định trang phục a qua năm nay về sau nhưng liền rốt cuộc mua không được a đúng cái này trang phục cùng vương chiêu quân ạ n g h ỉ vì ạ vu phi là tình lữ trang phục c h â n mạch ở một bên tựa như một cái cẩn trọng nhân viên trào hàng như thế để c h â u chắc chứng thương yêu không dứt cửa hàng trưởng ngươi đều có tiền như vậy về phần lừa phỉnh ta đi mua một cái trang phục sao trần mạch ha ha một cười cái này cùng có bao nhiêu tiền không quan hệ hoàn toàn liền là ưa thích cá nhân lại nói ngươi mua trang phục hoàn toàn tự nguyện liền hỏi ngươi có mua hay không a c h â u trác tuy nói hắn biết rõ trần mạch là đang lừa dối hắn nhưng là thật tốt muốn mua a một mặt là bởi vì thêm thuộc tính một mặt là trang phục rất đ ẹ p trai nhưng mấu chốt nhất ở chỗ nó là một cái tình lữ trang phục còn có mặt khác một cái trang phục là vương chiêu quân ạ nghị vi ạ vu phi vậy là đồng dạng phong cách châu chắc thậm chí đều tại tư tưởng đến lúc đó lại cho thục nghi mọi tử mua một cái ạ nghị vi ạ vu phi để n ă n g ở chính giữa đường chơi vương chiêu quân mình chơi đánh giá lý bạch c h ậ p c h ậ p c h ậ p cái này ngẫm lại cũng làm người ta kích động a châu chắc cắn răng một cái được rồi liền anh hùng đều đã mua lại mua một cái trang phục cũng chính là thuận tiện sự tình a kết quả lại xem xét trang phục giá bán 1.788 điểm khoán cũng chính là 178 khối tiền c h â u chắc lúc ấy liền kinh ngạc cửa hàng trường cái này trang phục vậy quá mắc a trần mạch hít mắt không quý nha so lh ờ bên trong rất nhiều trang phục đều làm lợi với lại thủ tuần giảm còn 80%, người kiếm lợi lớn c h â u chắc khỏe miệng có chút có rúm nhưng là lh ờ bên trong trang phục đều là bảo đảm giá trị tiền gửi a trần mạch mỉm cười nói vương giả vinh d i ệ u trang phục bảo đảm không bảo quản ta không dám cam đoan với ngươi nhưng là nó có thể thật sự địa để ngươi qua được ngội tử đây là ngươi vừa cần a đúng hay không châu c h á c châu c h á c đơn giản bó tay rồi dù sao mặc kệ chính mình nói cái gì trần mạch đều hội lừa gạt đến vẩy mọi cái đề tài này đi lên với lại châu c h á c cũng không thể không thừa nhận trần mạch nói đúng vô cùng cái này chính là mình vừa cần a trần mạch thấy được châu c h á c xoắn suýt khẽ cười nói n g ư ơ i nói trên thế giới này nhất không cách nào kháng cự đồ vật là cái gì liền là vừa cần a ngẫm lại vì cái gì giá phòng cao như vậy vì cái gì rất nhiều người chèn phá đầu đều muốn mua phòng cũng là bởi vì không có phòng ở liền kết không được cưới đây chính là vừa cần n g ư ơ i suy nghĩ lại một chút vì cái gì ngươi muốn mua cái này trang phục bởi vì ngươi muốn vẩy mượn tử đây cũng là vừa cần a thậm chí ngươi cái này trang phục so phòng ở đều trọng yếu bởi vì không có phòng ở ngươi chỉ là kết không được cưới nhưng là không có cái này trang phục ngươi liền m ộ i t ử đều vậy không đến a châu chắc cảm giác mình mặt đều tái rồi nhưng là cửa hàng trường mua cái trang phục vậy không nhất định liền có thể vậy đến m ộ i t ử a trần mạch hít mắt xem xét ngươi liền chưa từng học qua lo g i c học a thứ này gọi là điều kiện tất yếu mà không phải b ạ o xưng điểm điều kiện tựa như mua nhà ngươi mua phòng nhất định liền có thể kết hôn sao không nhất định nhưng là không mua nhà nhất định kết không được cưới đúng hay không mua trang phục vậy là như thế này mua trang phục ngươi không nhất định có thể vậy đến m ộ i tử nhưng là không mua trang phục ngươi vậy đến m ộ i tử tỷ lệ có phải hay không giảm mạnh châu c h ắ c gãi đầu một cái cảm giác mình không cách nào phản bác a trần mạch dù sao cũng là nhà thiết kế cái này tiểu lo di cả bắt đầu một bộ một bộ hoàn mỹ vô khuyết chương năm trăm tám mươi mua trang phục đây là vừa cần a trần mạch còn nói thêm ngươi suy nghĩ một chút phòng ở đ ắ t cỡ nào n h a đứng hay không một phòng nhỏ n h ị lưu thành thị tùy tiện hai triệu đi lên trả nợ khoản động một chút lại phải trả cái bốn năm mươi năm nhưng là cái này trang phục mới bao nhiêu không đến hai trăm khối tiền nhà bằng hữu tại hiện tại cái này lạm phát xã hội hai trăm khối tiền có thể làm gì l i ê n làm một bữa cơm tiền có phải hay không ngươi mang ngụy tử đi ăn một bữa cơm nhìn cái điện ảnh mở phòng hai trăm khối tiền nhưng hơn a với lại ngươi đó là duy nhất một lần tiêu phí cái này trang phục là vĩnh c ử u một khi mua liền vĩnh viễn ở trong game nó là ngươi tài sản riêng mua quần áo mặc lâu liền hội ném gặp qua kỳ nhưng là trang phục không hội nó vĩnh viễn đẹp mắt như vậy coi như ngươi vẩy không đến cô em gái này lại vẩy hạ cái mội tử thời điểm cái này trang phục vẫn như cũ hội phát huy nó tác dụng coi như ngươi không muốn vẩy mội tử vẩy hán tử lời nói cái này trang phục vậy châu chắc tranh thủ thời gian ngăn lại chân mạch ngừng ngừng ngừng. cửa hàng trường ngươi đừng nói nữa ta mua ta mua còn không được sao tại trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau c h â u chắc vẫn là cắn răng một cái mua xuống cái này trang phục kỳ thật cũng không có gian nan như vậy bởi vì tại trên mạng mua sắm là kiện vô cùng đơn giản sự tình chỉ cần điểm kích một cái cái nút quét một cái vân tay trả tiền liền hoàn thành mau lẹ vô cùng bởi vì trên mạng trả tiền chỉ là một cái phi thường giả lập số lượng không giống tại trong cửa hàng mua sắm hội móc ra tiền mặt rất nhiều người đối với mình bỏ ra bao nhiêu tiền căn bản cũng không có một cái phi thường rõ ràng khái niệm cho nên c h â u chắc rất nhanh liền thanh thịt đau cảm giác ném ra sau đầu thật vui vẻ địa đến trong trò chơi tú hắn mới ra hoa、wow, cái này trang phục thật rất n ẹ p trai đặc hiệu toàn đội a bình a động tác vậy rất n ẹ p trai đại chiêu vậy rất n ẹ p trai nhan chị đơn giản bạo tạc a cửa hàng trường nhưng là làm sao cảm giác cái này anh hùng rất dễ dàng chết bộ dáng trần mạch ha ha một cười cái này anh hùng là thích khách mà lại là cái tương đối đặc thù thích khách người đến dạng này chơi đầu tiên tìm giã quái hoặc là tiểu binh suất lớn có đại chiêu lại đến không có đại chiêu liền biên giới không bê trần mạch một bên nhìn xem châu chắc chơi một bên cho hắn chỉ điểm rất nhanh châu chắc liền chơi đến ra dáng dù sao có lh ờ cơ sở trí thông minh cũng không tệ châu chắc càng chơi càng cảm giác mình không có mua sai cái này anh hùng q u á tú thậm chí so lh ờ rất nhiều anh hùng đều muốn tú bởi vì vương giả vinh diệu bên trong kỹ năng xi đi quán ngắn điên cuồng chuyển vị thậm chí có đôi khi căn bản không biết mình ở đâu tú đối thủ vậy tú mình châu chắc chơi lấy chơi lấy đột nhiên cảm giác có chút không đúng cửa hàng trường ngươi hôm nay làm sao hảo tâm như vậy à còn dạy ta chơi như thế nào mà trần mạch ha ha một cười cái này thuộc về phục vụ hầu mãi nội dung đi hơn hết có cái sự t ì n h ta nhất định phải nhắc nhở ngươi châu chắc hỏi sự tình gì trần mạch ngươi bây giờ dùng là tiểu hảo lý bạch cùng phượng cầu hoàng trang phục đều là mua tại tiểu hảo phía trên hoặc là ngươi có thể dùng cái này tài khoản đến mang n ộ i tử hoặc là ngươi ngay tại đại hào bên trên một lần nữa mua một bản châu trác ngoa t ạ o cửa hàng trường ngươi làm sao không nói sớm a ba trần mạch hh t t một người ta cũng là vừa rồi mới nghĩ đến mà châu trác biểu thị không phục ta không tin ngươi khẳng định sớm liền nghĩ đến nhưng là ngươi không nói ngươi chính là muốn gạt ta hoa hai phần tiền đúng hay không trần mạch cười không nói châu trác hỏng mất mẹ nó a ta vậy mà vừa chơi hai giờ liền đã vì một cái game mo gai mạo xưng hơn hai trăm khối tiền ta nhất định là điên rồi sau khi lên mạng ngắn ngủi ba ngày vương giả vinh d i ệ u nơi tay bơi dễ bán trên bảng đã là một đường hát vang tiến mạnh mỗi ngày bài danh đều đang lên cao nghiêm chỉnh mà nói t r ầ n mạch xuất phẩm vương giả vinh d i ệ u so âm dương sư tình thế muốn c h ấ m rất nhiều bởi vì âm dương sư đẩy ra thời điểm đã thông qua các loại diễn sinh tác phẩm xào nóng lên nhiệt độ lại có một nhóm lớn thẻ bài người chơi tràn vào trực tiếp tại trong ngắn hạn liền tạo thành hiện tượng cấp chủ đề hiệu ứng nhưng là vương giả vinh diệu nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ một mặt là trần mạch tại lúc mới bắt đầu đợi cũng không có phí nhiều ý nghĩ như vậy đi tuyên truyền khác một phương diện thì là bởi vì rất nhiều mồ bạ trò chơi người chơi cũng không có thật tiến vào vương giả vinh diệu bên trong trên một điểm này âm dương sư cùng vương giả vinh diệu là khác biệt âm dương sư có thể nói là thẻ bài game mobile góp lại người cùng thế giới song song bên trong cái khác thẻ bài game mobile so sánh là nghiền ép cấp b ở mà vương giả vinh d i ệ u từ lúc vừa ra đời liền không cách nào tránh khỏi địa muốn cùng lh l so sánh rất nhiều lh l người chơi căn bản vốn không khả năng trước tiên chuyển hóa thành vương giả vinh d i ệ u người chơi đây cũng là tất cả mổ bạ game mobile điểm giống nhau cũng là mâu thuẫn nhất một điểm muốn trò chơi lửa cháy đến nhất định phải cọ lh nhiệt độ nhưng cứ như vậy cái này game mobile cũng liền vĩnh viễn muôn sống tại lr âm ảnh phía dưới chỉ có thể là hút chút nước căn bản vốn không khả năng bắt đầu từ số、0. đương nhiên đối với cái khác nhà thiết kế tới nói chỉ cần có thể hút chút nước là đủ rồi nhưng là đối với trần mạch mà nói h i ệ n nhiên hắn làm mỗi một trò chơi đều có mình d i ã tâm chỗ rất nhiều game mobile nhà thiết kế nhóm đã thấy vương giả vinh diệu bao hàm lấy tiềm lực vẹn vẹn tốt nhất mổ bạ game mobile điểm này liền đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện nhưng là tất cả mọi người cũng không biết vương giả vinh diệu cực hạn đến cùng ở nơi nào từ trước đó tình huống đến xem biểu hiện tốt nhất mổ bạ game mobile liền là thượng cổ hạo kiếp game điện thoại trước mắt nơi tay bơi dễ bán bảng xếp hạng thứ hai mặc dù trước đó cũng thỉnh thoảng có mấy lần siêu việt n g u y ệ t thần chi dụ game điện thoại nhưng rất nhanh liền lại bị phản siêu trở về dù sao loại này nền tảng dc ngồi dỗi bơi tiêu kim năng lực cùng người chơi dính tính đều phi thường cường đại t r â n mạch vương giả vinh diệu có thể lại hiện âm dương sư huy hoàng đang đỉnh game mobile dễ bán bản g sao rất nhiều người đều đang hoài nghi cùng lúc đó vương giả vinh diệu tại cực kỳ nhiều người chơi quần thể bên trong đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác địa khuyết t á n nào đó công ty giữa chưa nghỉ ngơi tới đánh hai thành vương giả vinh diệu a vương giả vinh diệu đó là cái gì l i ê n là game điện thoại lh l có thể trên điện thoại di động chơi làm rất tương tự với lại thao t á c càng thêm đơn giản ta tại bên trong đều có thể dễ dàng siêu thần ai nha cái này không phải liền là hàng gái lhh sao loại này thuộc về m ồ bạ không phải đã ra khỏi mấy khoản sao không có gì tốt chơi cái này không giống nhau dạng cái này là trần mạch làm trần mạch làm trần mạch làm sao vậy đi theo mù lẫn vào làm loại trò chơi này được thôi vậy ta hạ năm xuống tới chơi hai thanh nhìn xem nào đó trường học ngươi chơi vương giả vinh diệu sao vương giả vinh d i ệ u không có chơi qua là trò chơi gì a cùng lh ờ o lờ, không sai biệt lắm nhưng là có thể trên điện thoại di động chơi a với lại bên trong anh hùng đặc biệt thoải mái ta ả xua tạp l ụ ma ngươi n g suýt chủ nhiệm lớp tới tranh thủ thời gian đưa di động thu lại không có chuyện các loại tự học buổi tối thời điểm chúng ta vụng trồng chơi t ụ hội bên trên a m g ộ i tử ngươi làm sao vậy chơi game mobile a ta đi đây không phải vương giả vinh diệu sao đúng thế ngày đó nhàn rỗi không chuyện gì làm tại trên mạng tìm trò chơi thình linh điệu tìm tới trò chơi này kết quả chơi một chút lại còn rất thú vị cho nên vẫn chơi vương giả vinh d i ệ u a thêm ta cái h ả o hữu thôi nhị cậu tử n g ư ơ i thay đổi n g ư ơ i vậy mà đi chơi loại này rác rưởi game mô ngay chính là n g ư ơ i vứt bỏ hố lh ờ lờ, nói mình không có thời gian chơi còn chưa tính quay đầu liền đi chơi vương giả vinh d i ệ u là mấy cái ý từ a ừ khinh bỉ ngươi vương giả vinh d i ệ u liền là cắt xén bản lh ờ lờ, mà thôi rất nhiều máy chơi game chế đều sửa lại cảm giác liền là tại hồi nháo căn bản không có một chút ý tứ nhưng là vương giả vinh diệu bên trong có thật nhiều đẹp mắt tiểu tỷ tỷ a với lại có thể thêm sư đồ có thể vẩy mọi tử có thể lục soát phụ cận tiểu tỷ tỷ ta đều đã quen biết mấy cái đánh vương giả vinh diệu tiểu tỷ tỷ với lại chúng ta trò chuyện khá tốt các loại có thể lục soát phụ cận mọi tử đúng a với lại chỉ cần ngươi đẳng cấp tương đối cao lời nói cái này chút mọi tử vậy hội ưa thêm bạn ta còn thành công muốn tới mấy cái mọi tử liên hệ tin tức đâu ta đi nhị cầu t ử đại lão mau dẫn ta ta muốn chơi vương giả vinh diệu chương năm trăm tám mươi mốt đến hội tử người được thiên hạ tuy nói đại bộ phận điểm lh lờ, người chơi đối với vương giả vinh diệu xuất hiện đều tương đối lãnh đạm nhưng trò chơi này lại tại cái khác một chút người chơi quần thể bên trong dần dần khuyết trương triển khai cái này chút người chơi quần thể khái quát mà nói là lh lờ, diễn sinh người chơi quần thể nói cách khác cái này chút người chơi biết lh lờ. vậy tương đối cảm thấy hứng thú nhưng cảm giác được lh l khó hơn tay hoặc là tương đối mệt mỏi bọn họ đối lh là l một loại tương đối biên giới hóa thái độ hiểu rõ nhưng chỉ là ngẫu nhiên chơi hai thanh những người này đối với lh l xa chưa nói tới trung thành bọn họ cần chỉ là một cái có thể tiêu khiển thời gian trò chơi thậm chí đối với rất nhiều người tới nói lh l đều đã coi như là trọng độ chơi rất mệt mỏi bọn họ phi thường cần một cái có thể nằm chơi nhanh tấu lại có thể giữ lại mổ bạ trò chơi tinh túy game mô ngay cho nên tại vương giả vinh d i ệ u xuất hiện về sau cái này chút người chơi rất nhanh liền đầu nhập vào vương giả vinh d i ệ u ôm ấp mà đây cũng chính là trần mạch mắt làm vương giả vinh d i ệ u cũng không phải là vì cùng lhót l, -l đoạt người chơi dù sao cái này hai trò chơi đều là chính hắn lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cấp tới cấp đi chẳng khác gì là tại đoạt tiền mình chân mạch mắt là để mổ bạ trò chơi mở rộng đến cái này chút biên giới người chơi quần thể bên trong nhằm vào cái kia chút không chơi lhô ờ l ờ người chơi hoặc là chơi chán lhô ờ l ờ người chơi thông qua vương giả vinh diệu thanh bọn họ một m ẹ hốt gọn đừng tưởng rằng ngươi vứt bỏ hố lhô l liền có thể bảo trụ tiền mình bao không tồn tại thấy được vương giả vinh diệu ngươi vẫn là đến ngoan ngoan đem tiền cho móc ra với lại vương giả vinh diệu còn muốn bắt được những học sinh kia đảng cùng mội từ người chơi nhất là m ộ i tử người chơi là vương giả vinh diệu trọng yếu quần thể tại trò chơi vòng có cái phi thường có ý tứ hiện tượng có chút trò chơi mặc dù bản thân cũng không có thu hoạch được nam tính người chơi ưu ái nhưng lại ra ngoài ý định địa r ấ t thủ nữ người chơi hoan g n ề n mà loại trò chơi này bên trong vậy xuất hiện một cái phi thường có ý tứ hiện tượng liền là người chơi nam chậm rãi cũng đều vì m ộ i tử lại đây chơi chỉ cần trò chơi này xã giao hệ thống làm tốt có thể vậy đến m ộ i tử là có thể bắt được không được nam tính người chơi không quan hệ trước bắt được m ộ i tử người chơi sau đó nam tính người chơi liền sẽ tự mình đưa tới cửa cho nên vậy có loại thuyết pháp là đến m ộ i tử người được thiên hạ trong trò chơi chỉ cần ngưng tụ một đống m ộ i tử liền không lo không có người chơi thậm chí có chút trò chơi bên trong m ộ i tử người chơi so nam tính người chơi còn nhiều hơn nam tính người chơi ở trong game đều là chân quý sinh vật thuộc về bị các m ộ i tử chen trúc bảo hộ trạng thái mà cái này mánh lưới vậy xác thực đối trò chơi này mở rộng đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng vương giả vinh diệu cũng là như thế có lẽ đây là đơn giản nhất dễ dàng nhất vào tay mồ bạ trò chơi cho nên đối với m ỗ i tử lực hấp dẫn so lh ờ còn cao hơn được nhiều vương giả vinh diệu mỹ thuật phong cách tiến một bước hướng nữ tính thẩm mỹ dựa vào m ỗ i tử người chơi thích g ì dạng anh hùng nhân vật đâu các nàng không thích tây phương anh hùng không thích cao lớn uy manh tráng hán các nàng ưa thích là trung quốc phong tiểu ca ca tiểu tỷ ưa thích là manh vật ma vương giả vinh diệu bên trong rất nhiều anh hùng mỹ thuật thiết kế đều là tại hướng phương diện này dựa vào nói thí dụ như lý bạch hàn tín t r â n cơ e n z i l a hạt k ỳ các loại tất cả đều là thuần một s á c x u ấ t ca mỹ nữ nghiêm chỉnh mà nói giống ma thú thế giới như thế này xem mặc dù bị vô số người chơi phụng làm kinh điển nhưng đối với các m ộ i tử tới nói lực hấp dẫn thật đúng là không lớn ma thú bên trong m ộ i tử người chơi ít là không tranh sự thật ngược lại là trung quốc phong kiếm lưới ba loại trò chơi này bên trong m ộ i tử nhiều s o xanh cái kia mà vương giả vinh diệu vậy là tình huống như vậy tại trần mạch cố ý khuynh hướng tuyên truyền phía dưới số lớn m ộ i tử người chơi bắt đầu tràn vào các nàng có lẽ vào tay không được lh ờ lờ, có lẽ cực kỳ c á i bắp nhưng đó căn bản không quan hệ chỉ cần bọn họ giai đoạn t r ư ớ c có thể chơi đến xuống dưới chậm rãi liền hội trầm mê ở trò chơi này cứ như vậy rất nhiều giống như châu chắc nam tính người chơi cũng liền bị thuận lý thành trương khu vực nhập hố vì tại mọi t ử trước mặt hảo hảo biểu hiện bọn họ không thể không cố gắng nghiên cứu máy chơi game chế cố gắng tiết kiệm tiền đi mua cái kia chút càng đẹp mắt trang phục cùng càng mạnh minh văn một trận mạch nước ngầm cứ như vậy bắt đầu phát sinh cùng lúc đó cực kỳ nhiều người chơi khi nhìn đến trò chơi này anh hùng nhân vật lúc đều cảm thấy phi thường kinh ngạc t a thiên đâu cờ gờ bên trong cái kia lấy rượu ấm người lại là lý bạch ta còn tưởng rằng sẽ là t i ể u kiếm tiên loại hình đồ đâu với lại cái này bên trong còn có trung quỳ mị dạ mổ tô ngựu s a s i marco polo địch nhân kiệt lý nguyên phương ba nước thời kỳ nhân vật vậy có quan vũ trương phi tất cả đều là lịch sử nhân vật ta luôn cảm giác sơn trại khí tức có chút nặng các loại lịch sử nhân vật xuyên qua thời không đến cùng một cái cố sự bối cảnh bên trong nhưng là ta cảm thấy còn tốt ta ngược lại cảm thấy phi thường thân thiết một phương diện những người này đều là mọi người đã sớm phi thường thanh sở nhân vật giống q u a n vũ trương phi loại hình khác một phương diện trong trò chơi vậy đối với mấy cái này anh hùng làm ra một chút ma đổi chơi rất vui a thật ta vốn cho là dùng trung quốc phong làm anh hùng sẽ là một chàng thái nạn nhưng là hiện tại xem ra giống như trần mạch làm cũng không tệ l ắ m a với lại cái này bên trong có mấy cái anh hùng thật rất thú vị lý bạch hàn tín q u a n vũ điêu thuyền mấy cái này anh hùng cảm giác làm vẫn còn tương đối có đặc sắc nha không là hoàn toàn đang bắt trước lhl ta cảm thấy quan vũ làm là có ý tứ nhất anh hùng a nói thật hắn kỹ năng này cơ chế có điểm giống là lhl nhân mã nhưng là lại không giống nhau dạng với lại hắn kỹ năng này phóng ra phương thức thật phi thường thích hợp game mobile đúng với lại trò chơi này kỳ thật cùng lhl cách chơi cũng không như thế có mình đặc biệt cơ chế tuy nói chơi lhl lại chơi vương giả vinh diệu sẽ phi thường dễ dàng vào tay nhưng muốn đánh lên vương giả vẫn là cần đối trò chơi này có một ít cái khác lý giải các người chơi cũng đang thảo luận cái này hoàn toàn mới mổ bạ game mô ngay mà vương giả vinh diệu dẫn dắt lên chủ đề tính vậy xa không phải trước đó thượng cổ hạo kiếp tất cả chỗ có thể sánh được rất nhanh vương giả vinh diệu tại dễ bán trên bảng bắt đầu trèo lên mặc dù bò không giống âm dương sư nhanh như vậy nhưng lại đang một mực lên cao với lại rất nhanh liền tiến vào trước mười không có bất kỳ cái gì khả năng hội rơi xuống dấu hiệu mà những người khác không biết là vương giả vi n h d i ệ u hạ năm số liệu đang lấy càng thêm đáng sợ tốc độ không ngừng tăng trưởng cái này đủ để chứng minh trò chơi này đang lấy càng lúc càng tăng nhanh độ mở rộng đến người chơi khác quần thể bên trong chỉ là cái này chút người chơi còn không có chân chính chơi đi vào cho nên không có hình thành tiêu phí d ậ y sóng các loại trò chơi này thật tại dễ bán trên bảng triển lộ phong man g thời điểm trần mạch tin tưởng nó tiềm lực sẽ để cho tất cả mọi người đều thất kinh chương năm trăm tám mươi hai bài thi mua anh hùng nào đó sơ chung giữa t r ư a thời gian nghỉ ngơi một cái nam sinh vụng trộm địa lấy điện thoại cầm tay ra mở ra vương giả vinh d i ệ u thế giới song song bên trong sờ mát phôn vậy đã phi thường phổ cập với lại trần mạch tại chế tác vương giả vinh d i ệ u thời điểm vậy cố ý làm ra rất nhiều ưu hóa để nó tại một chút tương đối rác rưởi ngàn nguyên trên máy cũng có thể phi thường thông thuận địa chạy cho nên một chút học sinh tiểu học cùng học sinh trung học vậy là có thể chơi vương giả vinh diệu dù sao tại sở mát p h o n e phổ cập về sau rất nhiều phụ huynh đều sẽ cho hải tử mua cái phổ thông điện thoại đây cũng là nhân chi thường tình vạn nhất hải tử đến trường tan học trên đường gặp vấn đề gì đều không điện thoại quá không tiện với lại coi như phụ huynh không cho mua rất nhiều học sinh cũng có thể mình vụng trộm tích lũy tiền mua dù sao rất nhiều thấp phối điện thoại cũng không quý có chút tiền sinh hoạt nhiều đứa trẻ tích lũy hai ba tháng liền đi ra nam sinh đắc ý địa tiến vào trò chơi hắn ngồi cùng bàn một nam sinh khác đem đầu đụng lại đây thế nào nhị cầu tử tích lũy đủ tiền sao nhị cầu tử cười cười đêm qua vụ n trộm đánh hai đi vừa lúc ta tiền đủ rồi có thể mua lý bạch ngồi cùng bàn kinh ngạc nói a người rốt cục đủ tiền không sai lý bạch cực kỳ tù a lần trước nhìn thấy một cái đại thần đặc biệt lợi hại một cái chặt năm cái nhị cầu tử gật gật đầu đúng vậy a ta cũng là cảm thấy lý bạch đặc biệt xoái tài muốn mua cái này mấy ngày trộm nhìn lén thật nhiều công lược đều không thể chờ đợi nhị cầu t ử nói xong tại trò chơi trong thương thành tìm tới lý bạch điểm kích mua sắm nhưng để hắn ra ngoài ý định là anh hùng cũng không có trực tiếp mua sắm hoàn thành mà là bắn ra một cái hoàn toàn mới nhắc nhở giao diện mời đối mịt r ồ phốn đọc chấm như sau nội dung lý bạch là đường đại nổi tiếng chủ nghĩa lãng mạn thi nhân chữ thái bạch hào thanh liên cư sĩ cũng bị hậu thế tôn xưng là thi tiên hắn cùng đỗ phù hợp xưng vì lý đỗ nhị cầu từ mẫu bức đây là cái gì quỷ a giao diện bên trên liền là một đoạn liên quan tới lý bạch cuộc đời giới thiệu số lượng từ cũng không tính là rất nhiều mấy trăm chữ mà thôi nhưng là tin tức đều phi thường tinh luyện thanh lý bạch trong lịch sử một chút cuộc đời toàn đều giới thiệu còn có một số tác phẩm tiêu biểu phẩm cùng diễn sinh tri thức nhưng là cái này mẹ nó rõ ràng liền là tại chơi game a ai muốn nhìn lý bạch cuộc đời giới thiệu a nhị cầu tử thử thanh giao diện quan bế kết quả mua sắm quá trình trực tiếp liền cho hủy bỏ mẹ nó thôn quá có ý trong ứ gì. Không nghiệm xong không hùng đúng không. kinh anh Nhị đoạn văn này liền ngạc, mua được anh hùng có đúng không? Nhị cầu tử đều cầu có tử t phòng học nghiệm loại v ậ trò này cũng Không còn mình lương Ngôi cung bàn cũng mộng nó, à. là là này cho học lịch bức, cái cái quá quỷ xấu đâu. hổ biết tại tập, một mặt t mẹ nó, cái này cái quỷ gì ở sử để o n g t r chơi là có một bộ điểm h ạ n miễn anh hùng cái này chút anh hùng không cần mua cho nên mọi người vậy đều không có chú ý tình huống này nhưng là tại tích lũy đủ kim tệ chuẩn bị mua anh hùng thời điểm Cái nhị cầu tử cũng cảm thấy trong phòng học nghiệm loại vật này thực sự quá xấu hổ vẫn là đi nhà vệ sinh tìm không ai hố vị đọc đi coi như bị người khác nghe được bọn họ cũng không biết là ai nhị cầu tử đi tới trường học nhà vệ sinh cũng may hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa nhà vệ sinh không ai các học sinh về nhà về nhà về ký túc xá về ký túc xá có cá biệt trong đám bạn học buổi t r ư a không quay về vậy đều ở phòng học đi ngủ hoặc là học tập không ái hội tới q u á y r à y hắn nhị cầu tử đối điện thoại di động thấp giọng nhậm nói lý bạch là đường đại nổi tiếng chủ nghĩa lãng mạn thi nhân đoạn này số lượng từ không hề dài rất nhanh liền nhậm xong nhị cầu tử thở dài ra một hơi cho là mình có thể mua anh hùng kết quả trên điện thoại di động lại bắn ra một cái khác giao diện xin trả lời dưới đây vấn đề phía dưới cái nào một bài thơ là lý bạch tác phẩm a đồng q u a n lại b nhạc dương lầu nhớ c thuộc đạo khó d xuân hiểu nhị cầu tử đều kinh ngạc cái này mẹ nó cái quỷ gì a làm vì một học sinh trung học hắn ngược lại là đã học không ít lý bạch thơ như cái gì tịnh dạ tư sớm phát bạch đế thành các loại nhưng là đạo này để hắn thật đúng là đáp không được trước đó cái kia đoạn lời nói bên trong giới thiệu lý bạch tác phẩm tiêu biểu phẩm nhưng là chí ít có bảy tám thủ lúc ấy hắn niệm một bản cũng không có nhìn kỹ cho nên căn bản không có nhớ kỹ cụ thể có cái gì kết quả nhìn nhìn lại dưới đáy cái này bốn cái tuyển hạng bốn bài thơ giống như liền xuân hiểu có chút ấn tượng về phần có phải hay không lý bạch viết thật không nhớ nổi nhị cầu t ử quả thực là say hắn muốn lật về đi xem một chút trước đó niệm cái kia đoạn lời nói nhưng là phát hiện căn bản không có cách nào trở về nhất định phải trực tiếp bài thi cái kia không có biện pháp được một cái b a nhị cầu t ử điểm b bởi vì hắn cảm thấy lý bạch là một cái chủ nghĩa lãng mạn thi nhân viết khẳng định đều là phi thường tiêu sái phiêu giật loại kia tác phẩm mặt khác hai cái danh tự nhìn xem cũng không quá giống a kết quả điểm kích về sau hệ thống vậy mà nhắc nhở đáp sai với lại đáp sai còn không nói cho câu trả lời chính xác giao diện lại lui trở về trước đó niệm nhân vật cuộc đời địa phương để nam sinh lại niệm một bản mẹ nó đây không phải tại hố cha sao nhị cầu tử đều kinh ngạc lại tới một bản nhưng là vậy không có biện pháp chỉ có thể đọc tiếp một bản lần này nhị cầu tử lớn cái tâm nhãn cố ý nhìn một chút phía dưới cùng nhất lý bạch tác phẩm tiêu biểu phẩm quả nhiên bên trong có thuộc đạo nan cho nên cái này để hẳn là tuyển c a t ố t lần này không có vấn đề nhị cầu tử thật vui vẻ địa lại lần nữa bài thi xin hỏi tiểu lý đỗ bên trong lý chỉ là ai a lý hạ b lý thương ẩn c lý bạch d lý thanh chiếu nhị cầu tử trong nháy mắt kinh ngạc ngoa tạo cái này cái quỷ gì a làm sao đổi đề vừa rồi giống như không phải vấn đề này a cái này điện thoại trò chơi bên trong bài thi còn có đề kho nhị cầu tử phản ứng đầu tiên muốn vào inter cha một chút nhưng là giới trên mặt có cái cực đại đếm ngược chỉ có mười giây đồng hồ hiển nhiên chờ hắn tại trên mạng cha ra đáp ăn đến món ăn cũng đã l ệ n h nhị cầu tử muốn tuyển lý bạch nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được vấn đề tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng nhìn kỹ lại là tiểu lý đố trước đó tại lý bạch nhân vật cuộc đời bên trong vậy hơi nói một chút lý bạch cùng đỗ phủ hợp xương lý đỗ nhưng là còn có hai người hợp xương tiểu lý đỗ đỗ l à đỗ mục về phần cái này lý là ai đâu nhị cầu tử không có nhớ kỹ kỳ thật đến thời cấp ba những kiến thức này điểm rất nhiều người đều đã học qua nhưng dù sao nhị cầu tử là cái học c ặ t bã ngữ văn khóa vậy không hảo hảo nghe rằng hắn mơ hồ cảm thấy hẳn là lý hạ cùng lý thương ẩn bên trong một cái nhưng là căn bản không xác định được một cái liền lý hạ a Nhị chương ầ u tử lựa c ọ n Nhị A, sai. kết tử quả cầu lại năm trăm tám mươi ba một xem đồng nghiệp không có cách nhị cầu tử lại trở lại trước một cái giao diện thanh lý bạch nhân vật cuộc đời niệm một bản lần thứ ba đề mục vô cùng đơn giản lý bạch nghề nghiệp là a tự quỷ b thích khách c thi nhân dê đánh rã nhị cầu tử đều kinh ngạc ngoa tạo đơn giản như vậy cái này mẹ nó không phải liền là đưa điểm đ ể sao vì cái gì trước đó hai đạo đề khói như vậy a tuy nói t i ể u quỷ nhìn vậy rất thích hợp nhưng hiển nhiên cái này để hẳn là tuyển thi nhân m à nhị cầu tử tuyển c giao diện bên trên bắn ra nhắc nhở chúc mừng ngươi đáp đúng anh hùng mua sắm thành công phải chăng chia sẻ cho vòng bằng hữu nhìn xem giao diện bên trên lý bạch nhị cầu tử trong lòng chăm mối cảm xúc ngột ngang cái này mẹ nó chơi game vậy mà lên một câu văn khóa mua xong về sau nhị cầu tử đột nhiên có một cái dự cảm bất t ư ở n g nên không hội sở có muốn mua anh hùng đều sẽ có loại này bài thi vòng a vương giả vinh diệu thượng tuyến về sau không bao lâu rất nhiều vị thành niên người chơi liền n h a u n h a u phát hiện trò chơi này đối trẻ vị thành niên ác ý bởi vì lôi đình trò chơi giấy thông hành là cùng thẻ căn cước khóa lại cho nên có thể đủ rất dễ dàng đ ị a loại bỏ ra ngoài chơi nhà số tuổi thật sự vị thành niên người chơi điểm có mấy tuổi trẻ 12 tuổi phía dưới mỗi ngày chỉ có thể chơi một giờ 12 tuổi đến 16 tuổi mỗi ngày có thể chơi hai giờ 16 tuổi đến 18 t u ổ i có thể chơi ba giờ nhưng là hai giờ sau nhất định phải có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi về phần 18 t u ổ i trở lên trưởng thành người chơi liền không hạn chế cái này phòng trầm mê hệ thống ngược lại là không có gì bởi vì rất nhiều game mobile đều làm dạng này chủ yếu là vì bảo hộ trẻ vị thành niên nhưng nhất phát r ồ i là vị thành niên người chơi tại vương giả vinh diệu bên trong mua anh hùng vậy mà cần bài thi tiên lãng đọc một bản nhân vật cuộc đời về sau còn muốn tại mười giây đồng hồ bên trong trả lời ngẫu nhiên để kho rút ra vấn đề mới có thể mua sắm thành công đáp sai liền muốn nặng niệm một bản muốn trên mạng t r a đáp án căn bản không kịp bởi vì toàn bộ bài thi thời gian chỉ có không đến mười giây đồng hồ mà thôi rất nhiều người đều bị cái này bài thi hệ thống cho dạy vào đến r ụ c tiên r ụ c tử bởi vì trần mạch tại ra đề mục thời điểm tận lực đề cao một chút khó khăn giống lý bạch đề mắt bên trong liền tiểu lý đô bên trong lý là ai đều hỏi ra trên thực tế lý thương ẩn cùng lý bạch quan hệ thật không lớn nhưng là trần mạch vậy không có cảm thấy cái này để khó hoặc là siêu cường dù sao đối với các học sinh tới nói hơn trường nắm một điểm tri thức điểm luôn luôn thật sao không cần c ả m ơn ta ta gọi lôi phong rất nhiều người tại trên mạng chia sẻ đề kho nhưng là bọn họ rất nhanh liền ý thức được đó căn bản không có ý nghĩa bởi vì đề mục đáp án đều ở người chơi niệm cái kia đoạn nhân vật cuộc đời bên trong ra ngoài cha để kho đây quả thực là cởi quần đánh giam a rất nhiều vị thành niên người chơi căn bản lười đi nhìn cái này chút đề kho kết quả tại thật mua anh hùng thời điểm cũng chỉ có thể mõm mẫm cực kỳ nhiều người chơi thậm chí thanh nhân vật cuộc đời cho niệm bốn năm trải rộng đều nhanh con qua mới rốt cục đáp đúng một đạo tương đối đơn giản vấn đề mà một chút tương đối cường lực hoa hạ anh hùng càng là trở thành nặng thái khu tỉ như lý bạch hàn g tín gia cát lượng chu du các loại rất nhiều vị thành niên người chơi không chỉ có bù lại văn học tri thức còn bù lại lịch sử tri thức không có cách các người chơi mua anh hùng nhu cầu thực sự quá bức thiết cho tới những người này thậm chí có thể hạ quyết tâm ép mình học tập một nhóm lớn vị thành niên người chơi tại diễn đàn bên trên phát bài viết kháng nghị nhao n h a u biểu thị đây là kỳ thị tại sao phải cho vị thành niên người chơi thêm loại này hạn chế chúng ta mua anh hùng cũng là bỏ ra tiền kỳ thật trần mạch tại làm cái hệ thống này thời điểm cân nhắc đến cái hệ thống này bản thân khá là phiền thoái với lại đối với rất nhiều trưởng thành người chơi tới nói tương đối lộ ra vẽ vời cho thêm chuyện ra cho nên chỉ là cho vị thành niên người chơi mở cái hệ thống này dù sao hắn muốn che chở tổ quốc đoá hoa đã kết trái cây liền không tại bên trong phạm vi cân nhắc cho nên giống chu chắc loại này người chơi tại mua anh hùng thời điểm là không cần bài thi cực kỳ nhiều người chơi đều tại nhao nhao cười trên n ỗ i đau của người khác ha ha ha học sinh tiểu học cũng là ác nhân tự có ác nhân t r ị a cắm trên tay trần mạch đi ha ha ha ha ha, ha gọi các ngươi bình thường đánh bài vị hại chúng ta hiện tại tốt trước bài thi lại mua anh hùng trần mạch cái này thiết kế đơn giản đ ồ n g còn để học sinh tiểu học thuận tiện học tập một cái văn hóa tri thức tạo phúc hậu bối a làm ta sợ muốn chết còn tốt lao t ử năm nay trưởng thành ta nhìn một chút những vấn đề kia ta mẹ nó một đạo đều không biết ta cái này nếu để cho ta bài thi lời nói khả năng lý bạch cùng hàn tín hai cái này anh hùng đều muốn cùng ta vô duyên rất nhiều học sinh tiểu học đều biểu thị nghiêm chỉnh kháng nghị nào có loại này nhà thiết kế a ta đều đã phí hết lớn như vậy kình toàn kim tệ hoặc là mạo xưng ơ tiền mua anh hùng ngươi đều không cho ta mua đưa tiền cũng đừng ý tứ doài rất nhiều vị thành niên người chơi mãnh liệt kháng nghị thậm chí biểu thị muốn đi du ủy hội báo cáo mà trưởng thành các người chơi thì là cười không được các vị tiểu bằng hữu vũ tại báo cáo trước đó các ngươi trước điều tra thêm trần mạnh thân phận thật sao hắn là vinh dự ủy viên n g ư ơ i đi du ủy hội báo cáo du ủy hội quay đầu liền cho trần mạnh phát cái giấy khen người tin hay không kết quả thật đừng nói cái này chút vị thành niên người chơi sức chiến đấu vẫn rất mạnh dù sao người trẻ tuổi đều là dễ cấp trên tính cách tràn đầy một bầu nhiệt huyết nói trắng ra là liền là tương đối chu ủ nỉ bị ủ rất nhiều vị thành niên người chơi thành đoàn tại vương giả vinh diệu chính thức diễn đàn bên trên phát bài viết yêu cầu trần mạch đối xử như nhau còn có người chơi uy hiếp không hủy bỏ cái này cơ chế lời nói liền l ù i khoản g l ù i bơi rất nhanh trần mạch đáp lại xét thấy vương giả vinh d i ệ u bài thi hệ thống thu hoạch được thành công to lớn ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong gây nên nhiệt liệt tiếng vọng sắp nhập sinh cực giai xã sẽ ảnh hưởng lực cho nên vương giả vinh d i ệ u hạng mục tổ quyết định bài thi hệ thống đem toàn diện phổ cập đến tất cả người chơi bên trong chúng ta một mực nắm lấy đối tất cả người chơi đối xử như nhau thái độ tuyệt không sẽ đối với vị thành niên người chơi có chỗ thiên vị mời mọi người yên tâm kết quả trần mạch lần này ứng những một mực tại đó xem náo n h i ệ t trưởng thành các người chơi toàn đều mậu bức ngoa tạo cái quỷ gì a làm sao chúng ta giống như nằm thương ngày a cái kia chút học sinh tiểu học náo tới náo đi làm sao n á o đến trên đầu chúng ta chúng ta đều thành niên làm sao còn muốn bài thi mẹ nó trần mạch hiện tại lá gan càng ngày càng m ậ p loại chuyện này khi dễ khi dễ học sinh tiểu học coi như xong vậy mà làm đến trên đầu chúng ta tới qua điểm a rất nhiều trưởng thành người chơi vậy ngớ ngẩn dù sao cái này bên trong có ít người trình độ văn hóa không cao đối với lịch sử nhân vật cũng là kiến thức nửa đời để bọn họ đáp cái này chút đ ể vậy thật không nhất định liền có thể trả lời h ú n g chi coi như một lần trả lời vẫn phải đọc diễn cảm như vậy một chuỗi dài nhân vật cuộc đời đâu rất nhiều người phân biệt do nửa ngày rốt cục phản ứng đến đây trần mạch đây là muốn kiếm chuyện a cực kỳ nhiều người chơi đều không làm dù sao nguyên bản trực tiếp liền có thể mua được anh hùng bây giờ lại còn muốn bài thi mua đây không phải cho chúng ta thiết t r í tiêu phí c h ứ a n g ạ i sao các người chơi nhao nhao biểu thị k h ô n g phục thật đúng là đi du ủy hội báo cáo lý do là vương giả vinh diệu bên trong anh hùng mua sắm cơ chế cho người chơi tiêu phí thiết t r í c h ứ a n g ạ i người chơi bỏ ra tiền lại không thể lập tức mua được mình muốn mua đồ yêu cầu du ủy hội d ỗ i chương chính nghĩa bảo h ộ người tiêu dùng hợp pháp quyền lợi chương năm trăm tám mươi bốn du ủy hội khen ngợi rất nhanh Du du Diệu, chuyên truyền nhau nhau truyền mua cuộc Ủy này hy đây hội thân thiết nhiệt tình địa hồi phục cái này chút người chơi, thậm chí còn chuyên môn ban bố một thiên thông bản thảo, bị các đại du hy thông nhau nhau nam. Gần đây có người chơi phản ứng, vương giả Vinh diệu, bên trong mua sắm anh hùng cần bài thi, trả lời anh hùng nhân một cái người đại người Giả bài lời đời, trong trả vật còn môn ban bản nam. Gần ứng, Vương bên cần nếu địa bị các có sắm bố kinh h không cách nào mua sắm anh hùng. ô n nào g k mua sắm du ủy hội ban giám khảo nhóm nhất trí nhận định vương giả vinh diệu tại phổ cập truyền thống văn hóa tri thức phương diện có nặng c ô n g hiến lớn đặc biệt đối trần mạch cùng vương giả vinh diệu hạng mục tổ đưa ra khen ngợi đồng thời du ủy hội cổ vũ cái khác công ty game hướng lôi đình giải trí học tập tại đẩy ra cùng loại hoa hạ phong trò chơi lúc có thể tham khảo vương giả vinh diệu thiết kế ngụ giáo tại vui ở trong game hướng người chơi phổ cập truyền thống văn hóa tri thức là mỗi một vị nhà thiết kế ứng tận tùy trách các người chơi nhìn thấy du ủy hội gửi công văn đi lúc đầu trong lòng vui mừng cảm giác rốt cục cho mình rỗi t r ư ơ n g chính nghĩa kết quả lại xem xét trong lúc này cho toàn tròn v á n g cái này cái quỵ gì không chỉ có không có hủy bỏ cái này cơ chế ngược lại còn đối trần mạch đưa ra khen ngợi khen ngợi còn chưa tính lại còn yêu cầu cái khác công ty game vậy phổ cập cái này thiết kế du ủy hội ngươi không phải tại hố cha a xem ra trần mạch làm du ủy hội vinh dự ủy viên còn thật là muốn làm gì thì làm a đơn giản liền là một đổi chi khe các người chơi tuyệt vọng du ủy hội bản này thông bản thảo trên cơ bản là tương đương với chính thức cho vương giả vinh diệu cái hệ thống này làm cái định tính liền là t ố t rất tốt phi thường tốt đáng giá c ủ a vũ cái này một tờ văn bản tài liệu phát ra tới về sau rất nhiều công ty game vậy kinh ngạc cái này mẹ nó cũng được du ủy hội vậy mà đối trần mạch điểm danh biểu dương hơn nữa còn yêu cầu cái khác công ty game toàn đều bắt trước rất nhiều công ty game rất nhanh ngửi được hướng gió nhao nhao hướng du ủy hội lấy lỏng phàm là hoa hạ phong mang theo hoa hạ lịch sử nhân vật trò chơi toàn đều dựa theo vương giả vinh diệu biện pháp làm bài thi thậm chí rất nhiều hoa hạ phong trong trò chơi bên cạnh không có lịch sử nhân vật vậy làm sao bây giờ vậy liên đáp k h ắ c đề nói thí dụ như nhân vật phục sức phong tục lịch sử bối cảnh các loại kết quả làm thành như vậy các người chơi trong nháy mắt tiếng kêu than dậy khắp trời đất tưởng tượng một chút lúc đầu đang tại chơi một cái hoa hạ phong võ hiệp game mộ hai đánh lấy đánh lấy đột nhiên bắn ra một đạo đề đáp đúng mới có thể tiếp tục chơi cái này mẹ nó không phải hố cha sao đương nhiên vậy có rất nhiều trò chơi không có làm bởi vì du ủy hội thông chi cũng không phải cưỡng chế quy định cũng chỉ là một loại đề s ư ớ n g mà thôi nhưng dù vậy các người chơi vẫn là nhao nhao chịu ảnh hưởng có chút người chơi thậm chí biểu thị hiện tại chơi game cảm giác tựa như là ở trên lịch sử khóa như thế cực kỳ nhiều người chơi tức giận mà tỏ vẻ không chơi c a y gà vương giả vinh diệu chơi game vẫn phải bài thi chưa từng thấy như thế hố cha game mô ngay chân mạch bành trướng vứt bỏ hố lùi khoản g tại diễn đàn bên trên loại này thiếp mời xôn xao rất nhiều không thể mua được anh hùng người chơi đều phi thường sinh khí biểu thị mình muốn lui bơi nhưng là diễn đàn vào trò chơi trạng thái thanh bọn họ tình huống thật cho bại lộ rất phát hơn tiếp nói mình lui du ngọn nhà tại một hai ngày về sau liền lại lần nữa ghi tên vương giả vinh diệu với lại càng đáng sợ là diễn đàn id hình vẽ phía dưới còn hội biểu hiện gần nhất chơi qua trò chơi ba ngày trước vừa phát bài bột nói cũng không tiếp tục chơi vương giả vinh diệu kết quả ảnh chân dung phía dưới biểu hiện lần trước ghi tên vương giả vinh diệu tại mười phút đồng hồ trước cái này mẹ nó liền cực kỳ lúng túng cũng không phải những người này không muốn giới chủ yếu là giới không được ca rất nhiều người đang chơi tiến vào về sau mới phát hiện vương giả vinh d i ệ u trò chơi này thật sự không hổ được xưng là vương giả thuốc trừ sâu bởi vì là thật có được ca rất nhiều bắt đầu la hét không cho trực tiếp mua anh hùng liền lui du ngoạn nhà cuối cùng vẫn là yên lặng địa trở về dù sao tiền đều tích lũy đủ rồi liền l à đáp cái để sự tình suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có như vậy qua điểm nếu là không chơi kim tệ cùng điểm khoán không phải trắng toàn sao mà tại cái này chút người chơi mua được anh hùng về sau liền lập tức thanh bài thi đụng phải thống khổ quên sạch sành xanh, xanh một mặt là bởi vì mua đến mới anh hùng phi thường vui vẻ không kịp chờ đợi địa muốn đi trong trò chơi trải nghiệm khác một phương diện thì là bởi vì tại hiểu rõ trong lịch sử chân thực cuộc đời về sau người chơi hội đối những nhân vật này có càng thêm mãnh liệt tán đồng cảm giác nói thí dụ như hàn tín tử chiến đến cùng chu du hỏa thiêu xích b í c h quan vũ ngàn g i ả m đi một kỵ các loại cực kỳ nhiều người chơi khả năng trước đó đối với cái này chút anh hùng nhân vật cũng không hiểu rõ nhưng là tại niệm mấy trải rộng nhân vật cuộc đời về sau trên cơ bản đối với những người này trong lịch sử có bao nhiêu điều trong lòng cũng có cái bê đếm lại đến trong trò chơi liền sẽ có một loại h ảo giác ta nhân vật ngưu bức như vậy ta vậy hội rất ngưu bức à. mua anh hùng bài thi hệ thống tại bắt đầu thời điểm n h ấ t lên một trận g ậ n sóng nhưng theo du ủy hội cuối cùng định tính các người chơi ngược lại tiếp nhận không tiếp thủ cũng không được trên thị trường căn bản không có cái k h á c giống vương giả vinh d i ệ u như thế trò chơi nhưng chơi à. giữa bất chi bất giác vương giả vinh d i ệ u nhiệt độ vậy mà tăng vọt với lại nơi tay bơi dễ bán trên bảng một đường hát vang tiến mạnh rất nhanh liền siêu việt thượng cổ hạo kiếp game điện thoại tới gần nguyện thần chi dụ ma vương giả vinh d i ệ u tại dễ bán trên bảng cường thế biểu hiện cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao đậu đen rau muống mẹ nó đây đều là lao tử mạo xương tiền mồ hôi nước mắt ta cực kỳ nhiều người chơi tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc vương giả vinh d i ệ u thời điểm cũng không có cảm giác trò chơi này đến cỡ nào hố tiền mặc dù anh hùng đều cần mua nhưng có thể chậm rãi tích lũy kim tệ trang phục cũng chỉ thêm như vậy mười điểm thuộc tính đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói không mua trang phục vậy không có vấn đề gì lớn duy vừa so sánh hố cha khả năng liền là minh văn cần dùng kim cương rút ra nhưng là cực kỳ nhiều người chơi đại khái tính toán một cái dù cho một phân tiền không tốn muốn phải dựa vào hoạt động tích lũy đủ một bộ cấp bốn minh văn cũng không phải đặc biệt khốn chuyện khó lại nói không có minh văn đi đánh xứng đôi đồng đội cùng đối thủ trên cơ bản cũng đều là không có minh văn tài khoản cũng không trở thành thụ ngược đãi cho nên cực kỳ nhiều người chơi tại vừa mới bắt đầu cũng không có ý thức được trò chơi này khắc kim thuộc tính thậm chí cảm thấy đến vương giả vinh diệu cùng trước đó cái kia chút tiêu kim game mobile so sánh ngược lại lộ ra cực kỳ lương tâm rất nhiều thẻ bài game mobile bên trong động một tí cần mấy trăm mấy ngàn khối tiền mới có thể rút đến hy hữu thẻ bài mà một chút giờ tờ gờ trong trò chơi một kiện tốt trang bị cũng có thể là bán đi giá trên trời so ra mà nói vương giả vinh d i ệ u trang phục trên cơ bản đều tại hai trăm khối tiền trong vòng tiện nghi trang phục vẫn chưa tới ba mươi khối tiền anh hùng lời nói cũng phân làm khác biệt giá vị có chút thậm chí mấy trăm kim tệ liền có thể mua được đương nhiên trò chơi này bên trong vậy có tương đối lớn tiêu kim lỗ hổng nói thí dụ như rút thưởng hệ thống quất võ tắc thiên cùng hà n tín nhưng là hai cái này anh hùng cũng không phải là hoàn toàn người tiên cũng chính là phổ thông tiêu chuẩn cầm tới về sau càng nhiều là một loại khoe khoang mạnh không mạnh vẫn là phải xem cá nhân nhưng là tại chính thức xâm nhập chơi về sau cực kỳ nhiều người chơi đều phi thường nghĩ hoặc ta tiền đi đâu rồi vì cái gì ta vương giả vinh d i ệ u t à i khoản chơi lấy chơi lấy liền quý năm quý sáu thậm chí chạy quý t ắ m đi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm còn thật là vườn hoa người làm vườn a cẩn thận suy nghĩ lại một chút mới phát hiện trò chơi này hố tiền địa phương là thật nhiều a nhìn thấy cường thế anh hùng muốn mua nhìn thấy xinh đẹp trang phục muốn mua nhìn thấy cường lực minh văn muốn mua với lại trong trò chơi còn có đủ loại nạp tiền hoạt động thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở n g ư ờ i mạo xưng một điểm tiền đi mạo xưng một điểm tiền ta liền cho n g ư ờ i đổ tốt với lại cực kỳ nhiều người chơi vì có thể tại m ộ i t ử trước mặt tú cho nên không tiếc vốn gốc địa mua anh hùng mua trang phục thậm chí đưa m ộ i t ử trang phục một tới hai đi mấy trăm khối tiền liền đi ra ngoài với lại trần mạch vì để cho vương giả vinh diệu có thể mau chóng đăng đỉnh game mobile dễ bán bảng còn dùng vô cùng đơn giản thô bạo phương thức liền là thủ c h ắ c trở chủ. trò chơi thượng tuyến thứ nhất tuần tất cả anh hùng cùng trang phục toàn đều giảm còn 80%, qua thứ nhất tuần về sau liền khôi phục giá gốc Tại、loại này d ụ hoặc phía dưới cực kỳ nhiều người chơi đều không bình tĩnh gặp được mình muốn mua trang phục các người chơi vậy phi thường thanh tỉnh loại này thanh tỉnh là chỉ bọn họ thanh tỉnh điệu nhận thức đến hiện tại không mua về sau tổng hội mua vậy còn không như bây giờ sớm mua còn có thể tiện nghi một chút cho nên tại chính thức nhập hố vương giả vinh d i ệ u về sau cực kỳ nhiều người chơi liền bắt đầu nhao nhao nạp tiền vì mua mình thích anh hùng cùng trang phục mà có chút mọi t ử nạp tiền càng thêm hung ác tại h chí có chút mỗi từ tiếp tục trò chơi chơi trở thành thay đổi trang phục trò chơi, chính là cho mình thích chơi tiểu tỉ tỉ anh hùng phục. phần chơi thắng thua, không phục ậ m mỗi mua một mắt thua, Mỹ Mỹ có tục cũng tử tiếp trò trở trang trò tiểu tỷ tỷ trang trò trọng trang trọng t đổi mới yếu. yếu đẹp là đống Về vương giả vinh diệu thượng tuyến một tuần sau trò chơi này trực tiếp chen rơi mất n g u y ệ t thần chi dụ leo lên g a m e mô ngài dễ bán bảng vị thứ nhất với lại tại cái này về sau vẫn vững chắc tại hạng nhất vị trí không còn có bất luận cái gì giao động nguyễn thần chi dụ vì duy trì người một nhà khí vậy mở rất sống thêm động bao quát kéo sinh động cùng nạp tiền hoạt động nhưng mặc kệ lại cố gắng thế nào nguyện thần chi dụ thủy t r u n g đều chỉ có thể ở dễ bán trên bảng sắp xếp tên thứ hai căn bản sờ không tới vương giả vinh diệu khâu bân đều kinh hãi vương giả vinh diệu đây rốt cuộc là được nhiều kiếm tiền a cái khác nhà thiết kế nhóm vậy cảm thấy chân kinh bởi vì tình thế đang tại hướng về hoàn toàn không thể khống phương hướng phát triển trước đó rất nhiều người đã ý thức được vương giả vinh diệu là một cái mổ bạ game mobile khả năng hội lửa nhưng cụ thể lửa tới trình độ nào không ai dám suy đoán bởi vì lúc trước mổ bạ game mobile cũng có một chút làm được cũng không tệ lắm giống thượng cổ hạo kiếp game điện thoại nhưng cuối cùng cùng nền tảng tc lho l có cách biệt một trời rất nhiều người đều cảm thấy game mobile mổ bạ chẳng qua là vì đánh cái gần cầu uống chút lho l ăn để thừa canh nhưng vương giả vinh d i ệ u xuất hiện để rất nhiều game mobile nhà thiết kế đều có chút c h ấ n kinh chẳng lẽ vương giả vinh diệu tại điện thoại đoan có thể phục hiện lo l tại nền tảng tc huy hoàng có thể hỏi đề ở chỗ vương giả vinh diệu chẳng qua là trần mạch tại khai phát đa ặ xạ ồ, tiền chuyện quá trình bên trong thuận tay làm một cái game mobile a tại trần mạch kiếp trước vương giả vinh diệu vang dội không cần lắm lời bất luận phải t r ă n g thừa nhận có nguyện ý hay không tiếp nhận nó đều khách quan tồn tại từ trên số liệu mà nói vương giả vinh diệu ngày sinh động đồng đều giá trị phá năm mươi triệu mắt trị số phá tám mươi triệu tổng doanh thu hàng tháng đồng đều giá trị hơn hai tỷ mười bảy năm năm tháng đăng đỉnh toàn cầu game mobile doanh thu quán quân hay là tại không có tính tình hồ dưới nếu như là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong như vậy loại này ấn tượng sẽ trở nên càng thêm trực quan thậm chí rất nhiều đồng học tụ hội trên bàn cơm phần lớn người đều hội lấy điện thoại di động ra đánh hai thanh đương nhiên công chính mà nói vương giả v i n h d i ệ u là tốt trò chơi nhưng không phải cái vĩ đại du hí điểm ấy không có gì tốt cái lại đại khái liền nhà thiết kế mình vậy cho rằng như vậy vương giả vinh d i ệ u có thể như thế lửa là bởi vì nó làm được tốt bao nhiêu sao nghiêm chỉnh mà nói vương giả vinh d i ệ u đúng là trò chơi chế tác bên trên có rất nhiều ưu điểm nhưng cái này chút chỉ là vương giả vinh d i ệ u mạnh hơn cái khác tất cả cạnh phẩm nguyên nhân mà không phải nó có thể trở thành hiện tượng cấp sản phẩm nguyên nhân vương giả vinh d i ệ u có thể như thế lưu hành nguyên nhân căn bản ở chỗ mộ bạ trò chơi là nhân loại từ khi có trò chơi điện tử đến nay tại trò chơi sử thượng nhất đang phong tạo cực phẩm loại một trong tại trò chơi tính thi đấu tính đoàn đội hợp tác chuyên chú độ cảm giác thành tựu bên trên đều đạt đến cực kỳ xảo diệu mà hài hòa cân bằng tương lai sẽ có hay không có một loại hoàn toàn mới trò chơi loại hình siêu việt mộ bạ trò chơi có lẽ sẽ có nhưng từ trước mắt hiện trạng đến xem dù cho thanh vở giờ trò chơi nhân tố vậy cân nhắc đi vào mộ bạ trò chơi vẫn là trên thế giới được hoan nghênh nhất trò chơi loại hình một trong cùng nói vương giả vinh diệu thành công chẳng nói đây là mô bạ trò chơi thành công đương nhiên trò chơi ngành nghề là duy kết quả luận nhà thiết kế tại làm trò chơi thời điểm cũng không có nhiều như vậy cảm tính suy tính nhân tố tất cả thiết kế đều có vô cùng rõ ràng thiết kế ý đồ tại bên trong khả năng rất nhiều người đối với vương giả vinh diệu có dạng này hoặc dạng kia ý kiến hoặc đề nghị có lẽ loại ý này gặp cùng đề nghị rất tốt nhưng nếu như cải biến về sau trò chơi thu nhập ngã xuống ba phần trăm như vậy n g ư ờ i còn sẽ cảm thấy loại ý này chuyển biến tốt sao vương giả vinh diệu sở dĩ có thể lưu hành là bởi vì nó thỏa mãn đ ứ a thích vương giả vinh diệu người chơi mà không phải thỏa mãn l ờ h ọ lờ, người chơi cực kỳ nhiều người chơi lấy hắn trò chơi thẩm mỹ đi xem kỹ vương giả vinh diệu tự nhiên sẽ cảm thấy nó phi thường lão nhưng như thế cân nhắc từ vừa mới bắt đầu thị giác liền sai bởi vì bọn họ cùng vương giả vinh diệu mục tiêu người chơi căn bản cũng không phải là cùng một nhóm người thậm chí không có quá nhiều chuyển hóa khả năng vương giả vinh diệu có thể tại điện thoại đoan thực hiện nghịch tập nguyên nhân ngoại trừ trước đó đ ề cập qua càng thêm đơn giản hóa càng thêm dễ dàng vào tay bên ngoài còn có một cái phi thường trọng yếu đặc điểm liền là cường xã giao t h ổ tính ngươi không chơi nhưng là bạn gái của ngươi chơi vậy ngươi chơi hay không ngươi không chơi nhưng là bên cạnh ngươi đồng học đều chơi vậy ngươi chơi hay không tại vương giả vinh d i ệ u bên trong rất nhiều thay đổi một cách vô c h i vô giác hệ thống đều tại cường hóa loại này cường xã giao t h ổ tính nói thí dụ như bảng xếp hạng đế đô thứ ba lý bạch s ư n g hảo sư đồ hệ thống phụ cận người chơi các loại thậm chí n g ư ờ i đồng học bằng hữu chơi vương giả vinh diệu rất nhiều động thái cũng sẽ ở bằng hữu của ngươi vòng soát bình phong biến thành xã giao một bộ điểm khi người chơi nhân số đạt tới một cái điểm tới hạn thời điểm nó liền hội giống không dừng được tuyết cầu như thế một mực lăn xuống đi thẳng đến lăn đến lớn nhất tại đến cái này điểm cao nhất về sau khả năng nó hội chậm chạp bắt đầu trượt cái này điểm cao nhất đã là tất cả trò chơi người thiết kế đều không thể ngưỡng vọng số lượng mà tại thế giới song song bên trong chân mạch chuyển ra vương giả vinh diệu lại vì nó làm hoàn toàn mới bài thi hệ thống ngược lại tại một số phương diện làm ra một chút không tưởng được tác dụng rất nhiều giáo viên tiểu học phi thường ngạc nhiên địa phát hiện học sinh tiểu học nhóm vậy mà bắt đầu ưa thích lưng lý bài thơ như cái gì mới bước giết một người ngàn dặm không lưu hành chỉ mong dài say không còn tỉnh hôm nay có rượu hôm nay say hỏi d ư ớ i mới biết được học sinh tiểu học nhóm vừa thích lưng lý bạch thơ hoàn toàn là một loại yêu ai yêu cả đường đi bởi vì cảm thấy vương giả vinh diệu bên trong lý bạch đặc biệt đẹp trai cho nên trở thành học sinh tiểu học nhóm thần tượng một cái học sinh trung học biểu thị bọn họ lớp học người đều ưa thích lý bạch rất nhiều người đều tại so với ai có thể lưng càng nhiều lý bạch thơ mà không còn giới hạn tại trong trò chơi cái kia vài câu giọng nói còn có một cái giáo sư trung học cực kỳ kinh ngạc địa phát hiện mình học sinh vậy mà nhận biết quý chữ hỏi d i ớ i mới biết được bởi vì vương giả vinh diệu bên trong có lúc đầu rất nhiều đỏ mắt game mobile nhà thiết kế còn suy nghĩ muôn báo cáo vương giả vinh diệu xuyên tạc lịch sử dạy hư trẻ con kết quả lần này ngược lại tốt tìm không thấy việc g ớ mua anh hùng trước đó vẫn phải niệm nhân vật cuộc đời vẫn phải bài thi cái này mẹ nó đơn giản liền là tại phổ cập lịch sử tri thức a thật đúng là mẹ nó là vườn hoa người làm vườn n giận. Trưng Tiền xế Đạt Sao, c h u y ệ nhận lấy cái chết bản trải nghiệm tiệm bên trong châu chắc đang tại tập trung tinh thần địa chơi lấy vương giả vinh d i ệ u đột nhiên hắn biến sắc mẹ nó cái này à xua là d ừ n g bút sao hung hăng cho hắn đánh rút lui tín hiệu làm sao vẫn là đi lên đưa t r â n mạch cười cười châu chắc phi thường n h ấ t cả chứng mà nhìn mình màn hình điện thoại di động một ngôi sao ba một tiếng bể nát hắn đẳng cấp vậy từ kim cương rơi trở về bạch kim châu chắc im lặng trò chơi này bên trong học sinh tiểu học là thật nhiều a Thật mẹ nó tuyệt vọng lúc đầu cái này tin được thắng kết quả cái này à xùa một mực đưa chúng ta hậu kỳ một mực tại bốn đ á n h năm vậy mà sống s ở s ở cho s ố n g thua chân mạch cười cười đây đều là tình huống bình thường lại nói ngươi mở thế nào đơn đẩy không mang theo nội từ sao châu trác nói ra mang a hơn hết nàng ban đêm mới lên dây bình thường không có việc gì thời điểm ta liền mình vụn trộm đánh hai thanh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vương giả vinh d i ệ u bên trong học sinh tiểu học làm sao cảm giác so lh còn đáng sợ hơn ta thật là muốn bị hố khóc ca trần mạch ha ha một cười đều là ngươi hảo giác vương giả vinh d i ệ u bên trong học sinh tiểu học cùng lh bên trong học sinh tiểu học rõ ràng liền là một nhóm người ngươi không có cảm thấy gần nhất lh bài vị hoàn cảnh trở nên tốt hơn rất nhiều sao châu chắc suy nghĩ một chút còn giống như thật là tuy nói châu chắc gần nhất mỗi ngày đều muốn bồi b ộ i từ cùng một c h â u đánh vương giả vinh d i ệ u nhưng lh vậy không hoàn toàn buông xuống mỗi ngày vẫn là sẽ đánh hai đến ba giờ thời gian xác thực châu chắc cảm giác lh ờ lờ, cuộc thi xếp hạng bên trong gặp được học sinh tiểu học tình huống giống như rõ ràng giảm bớt châu chắc giật mình chẳng lẽ bọn họ đều tới chơi vương giả vinh diệu nhưng là hắn nghĩ lại thế nhưng ta cũng tới chơi vương giả vinh diệu a nói cách khác ta mẹ nó vẫn là không thoát khỏi được học sinh tiểu học châu chắc cả người cũng không tốt trước đó hắn chơi lh ờ lờ, thời điểm cùng trần mạnh phàn nàn nói học sinh tiểu học quá nhiều trần mạch đáp ứng hắn làm một cái đặc biệt nhằm vào học sinh tiểu học cho chơi dạng này lh l bên trong hố người học sinh tiểu học liền biến thiếu đi kết quả vương giả vinh diệu làm được về sau xác thực nhận lấy học sinh tiểu học yêu thích trước đó lh l rất nhiều hố toàn đều chuyển đầu vương giả vinh diệu nhưng là châu chắc tuyệt đối không nghĩ tới mình vậy mà vậy vào vương giả vinh diệu hố đổi để đổi lại lại còn là không thể thoát khỏi cái kia chút học sinh tiểu học a với lại cảm giác cái trò chơi này bên trong học sinh tiểu học có vẻ giống như thêm nữa nhỉ c h â u chắc cực kỳ im lặng được rồi ta từ bỏ chống lại dù sao chơi trò chơi này chỉ là vì bồi mội t ử mà thôi bị học sinh tiểu học hố liền hố đi người ta bằng bản sự hố người ta có thể làm sao chân mạch mỉm cười vỗ vỗ b ả vai hắn loại này tâm tính mới đúng chứ dù sao ngươi chơi trò chơi này duy nhất mắt liền là tú cho m ộ i t ử nhìn chỉ cần m ộ i t ử cảm thấy ngươi rất lợi hại là được rồi thắng thua nha không phải đặc biệt trọng yếu đúng ngươi vẫn phải đà thông đặc xảo ồ tiền chuyện đâu cũng đừng quên c h â u chắc có chút xấu hổ nhưng không thất lễ mạo địa một cười cửa hàng trường ngươi còn nhớ chuyện này đâu ta còn tưởng rằng ngươi đến quên nữa nha c h â n mạch mỉm cười nhìn xem hắn như thế có chuyện vui sự tình làm sao có thể hội quên đâu c h â u chắc ho khan hai tiếng tốt à cửa hàng trường đặc xảo ồ tiền chuyện lúc nào có thể nghiên cứu phát minh hoàn thành à c h â n mạch nói ra đã trên cơ bản hoàn thành Tiếp liền qua、wow, ngày châu chắc chân kinh làm sao ta cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo trần mạch nhớ ra chuyện gì đ ú n g nói trở lại cũng nên thả ra video dự nóng một xuống đặc xà ô tiền chuyện cùng vương giả vinh d i ệ u trên cơ bản là cùng thời kỳ khai phát vương giả vinh d i ệ u làm được càng mau một chút cho nên càng sáng sớm hơn giây mà đặc xà ô tiền chuyện tiến độ vậy không tính chậm hiện tại đã hoàn thành không sai biệt lắm trong khoảng thời gian này mặc dù vương giả vinh d i ệ u chu d i ệ t toàn bộ game mobile dễ bán bảng nhưng đặc xà ô nhiệt độ như cũ không có biến mất ngược lại hướng về càng rộng khắp hơn đám người k h u ế c tán bởi vì đặc s ả o ô bản thân liền là một cái phi thường nhịn chơi game tuyệt đại đa số đã chơi đi vào người chơi đều sẽ đi soát hai tuần mắt ba v n g mắt không có chuyện làm thời điểm liền chơi một chút thật đừng nói chịu khổ cũng là hội n g h i ệ n tại mấy tháng này bên trong đặc s ả o ô cách chơi đã bị đào móc đến không sai biệt lắm vậy có một nhóm lớn người chơi cao cấp tuân ra hiện giống vô hại qua bốt mau g i ế t loại hình video vậy đã nhiều lần gặp không dễ tại trên inter rất nhiều dẫn chương trình thông quan công lược chịu khổ tuyển tập vậy đều có rất cao phát ra lượng cùng đặc xảo ồ, có quan hệ video còn thường xuyên xuất hiện tại khu trò chơi trên bảng xếp hạng tại các đại trực tiếp trên bình đài như cũ có rất nhiều dẫn chương trình mỗi ngày trực tiếp đặc xảo ồ, cho dù là chơi game mobile cùng pc trò chơi đại chủ truyền bà nhóm vậy đều trên cơ bản bị đặc xảo ồ, cho ngược một cái trải rộng cực kỳ nhiều người chơi đều tại mong m ọ i trần mạch nói tới đ ạ t s à o ô tiền chuyện đem bán dù sao đ ạ t s à o ô đãi nộ quá đặc thù cực kỳ nhiều người chơi trước đó đều t r e o chọc trần mạch không hội số hai bởi vì cho dù là vô c ờ giáp dạng, dạng này là i m trần mạch cũng không có ra làm phần tiếp theo để đọc chuyện giống như cho đến bây giờ trần mạch làm tất cả trò chơi đều là tự thành hệ thống chưa bao giờ hâm lại hoặc là ôm một cái i m van vào chết tình huống mà đ ạ t s à o ô đâu trần mạch lại muốn ra tiền t r u y ệ n kỳ thật đây chính là tương đương với làm phần tiếp theo có thể làm cho trần mạch đánh vỡ số hai ma chú làm phần tiếp theo đến cùng sẽ là một cái cái dạng gì tác phẩm đâu đa sao ồ, chính thức diễn đàn bên trên cực kỳ nhiều người chơi đều tại buồn bực ngán ngẩm địa soát lấy mới thế i t mời đúng lúc này diễn đàn bên trên xuất hiện một cái quan mới phương đưa đ ỉ n h thiếp đa sao ồ, tiền t r u y ệ n mở màn cờ gờ cho hấp thụ ánh sáng mau tới thấy vì nhanh các người chơi một cái liền tinh thần nhao nhao ấn mở video đi ra tiền chuyện cờ gờ mau nhìn xem có cái gì nội dung chờ đến quá cực khổ cờ gờ đi ra chó chơi kia đem bán vậy cũng nhanh a cực kỳ nhiều người chơi đều nghiêm túc xem lấy cờ gờ nội dung nhất là cái kia chút đối nội dung cốt t r u y ệ n cảm thấy hứng thú hồn học ra nhóm càng là hận không thể không năm lần nhanh châm thả thanh mỗi một tấm đều thấy rõ ràng trong tấm hình là một mảnh tràn ngập sương mù một cái thanh âm trầm thấp bắt đầu giảng thuật thượng cổ sự tích tại viên cổ thời đại thế giới còn chưa phân hóa bao phủ tại đại t r o n g sương ngủ. bốn phía đều là màu xám nham thạch cao ngất đại thụ cùng bất hủ cổ long nhưng là có một ngày dấy lên đoàn thứ nhất lửa chỗ có khác biệt vì vậy mà sinh lạnh cùng nóng sinh mệnh cùng tử vong quang minh cùng hát cám màn ảnh từ một gốc cổ thụ chọc trời bên trong hốc cây chui vào đi vào thật sâu lòng đất nơi xa hỏa diễm thiêu đốt lên chiếu sáng ú ám động quật rất nhiều hình bóng từ mặt đất đứng lên nhìn hỏa diễm phương hướng có mấy con t ử trong bóng tối sinh ra giống loài nhận hỏa diễm dẫn dụ cũng tại lửa chung quanh tìm được vương linh hồn người chết nít dị xạ mỹ xỉ ma nữ cùng hỗn độn nữ nhi ánh nắng chi vương v ỉn cùng dưới t r ư ơ n g hắn kỵ sĩ còn có không có người thấy qua người lùn màn ảnh nhanh chóng h o a n đổi lộ ra được bọn họ hình tượng nít nhìn tựa như là một cái từ hài cốt cấu thành q u á i vật mà dị xạ mỹ xỉ ma nữ thì là hất lên mũ trùn mà pháp sư mặt trời vương hủy đỉnh đầu vương miện g phía sau là mênh n g ô n g kỵ sĩ đại quân chỉ có cái này cái gọi là người lùn không có bất kỳ cái gì ngay mặt chỉ có một cái xa xa bên cạnh ảnh hán tử dưới đất chậm rãi địa đứng lên hai tay dâng vật gì đó bọn họ thu được vương lực lượng cũng khiêu chiến cổ long gây lôi thương quán xuyên cổ long giống như như là nham thạch lân thiến ma nữ hỏa diễm tạo thành phong bạo nít giải phóng tử vong trường khí mà không có lân phiến bạch long xịt phản bội cổ long dẫn đến cổ long bại lui hình tượng lại lần nữa hoán đổi ghìn ma nữ cùng nịt n h a u n h a u ra cảnh diễn phần mình p h ó n g thích trong tay mình thần lực công kích đối diện bay tới bầy rồng mà hình tượng cuối cùng bạch long x ị n tại long hải cốt trồng chất thành trên núi ngửa mặt lên trời thét dài lựa thời đại như vậy mở ra màn ảnh rút ngắn trong tấm hình là một cái to lớn vô cùng thành bang cho dù là từ đằng xa tùy ý thoáng nhìn cũng có thể tưởng tượng đến tòa thành bang này nên cỡ nào to lớn phồn hoa nhưng là Lửa cuối cùng cũng có dập tại ắ t thời chỉ điểm, đến lúc đó đêm chỉ còn lúc l có、H、cám. tức cách chiếu có cùng tục. cám hát Hiện minh không nhân thế, không nhận hát hoàn, hiện tại, tắt, thế, tận tiếp tri bắt đêm Mà đám dọi người. Tại quan nào ban nguyền trong lửa địa rùa sắp đầu xuất ở vô danh trong mộ đ ị a phòng cháy nữ hai tay dâng không trùng phiêu tán hỏa tinh túi đầu xuống phảng phất tại vì ngã xuống đất chết đi kỵ sĩ cầu nguyện trong tấm hình xuất hiện hắc cám chi hoàn tựa như là một cái đen kịt l ô đen tại biên giới có ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy cuối cùng hình tượng như ngừng lại hắc á m chi hoàn bên trên sau đó trên màn hình xuất hiện quen thuộc trò chơi tên đặc s a o ô khác biệt là đặc s a o ô bên cạnh còn có tiền chuyện hai cái chữ nhỏ cùng một nhóm chú thích nhận lấy cái chết bản chương năm t r ư ơ i bảy thử chơi nhìn thấy cái video này về sau đặc s a o ô các người chơi trong nháy mắt nổ mặc dù nhưng cái video này chiều dài cũng không tính dài chỉ có không đến bốn phút nhưng bên trong lần chứa tin tức lại phi thường sung túc trước đó đa xạ ô cờ g ờ kỳ thật đã hơi nói một chút sơ lửa cố sự tại cái k i a đoạn cờ g ờ bên trong chỉ là đơn giản nâng lên mọi người tìm được vương hồn cũng dựa vào hỏa lực lượng đánh bại thống trị thế giới cổ long nhưng là liên quan tới trận chiến kia cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào cũng không có giảng thuật rõ ràng mà tại cái này hoàn toàn mới cờ g ờ bên trong rất nhiều bí ẩn đều mở ra trước đó đánh bại cổ long cũng không phải là mặt trời vương h ì n một người mà là ba người bao quát mộ vương nịt cùng dị x a mị si ma nữ còn có một cái nhìn không thấy ngay mặt người lùn từ đầu đến cuối cũng không có ở trận đại chiến này bên trong lộ diện nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn vậy có được vương hồn khẳng định là cái phi thường mấu chốt nhân vật nói cách khác đoạn này cờ gờ lần thứ nhất lấy chính thức hình thức định tính trước đó trận kia thần cùng cổ long đại chiến vậy giới thiệu vương hồn kỳ thật có bốn cái trừ cái đó ra rất nhiều người còn thông qua đoạn này cờ gờ suy đoán ra càng nhiều đồ vật đã sơ lửa vì thế giới mang đến trật tự như vậy tại sơ lửa xuất hiện trước đó đến cùng là dạng gì thế giới đâu cực kỳ nhiều người chơi hoài nghi linh hồn ở thế giới sinh ra mới bắt đầu liền là tồn tại nhưng chúng nó là vô tự mà lửa mang đến trật tự cùng khác biệt đem linh hồn dựa theo không đồng tính chất tiến hành k h u điểm đại lượng linh hồn tụ hợp cũng lấy một loại nào đó hình thái hiện lên hiện liền thành lực lượng cường đại vương hồn mà tại sơ bên lửa bên trên đạt được vương hồn nhóm sinh vật liền là về sau bị mọi người xưng là chư thần bọn họ vậy bởi vì đạt được vương hồn mà thay đổi mình hình thái biến thành nắm giữ thân lực sắp xỉt ạ i thần minh một dạng tồn tại về phần cái kia người lùn cực kỳ nhiều người chơi đều phi thường khó hiểu bởi vì đa xa ô thế giới quan bên trong căn bản cũng không có người lùn loại này thiết lập đối với cái này một chút hồn học gia suy đoán người lùn khả năng chỉ liền là nhân loại bình thường bởi vì đa xa ô bên trong bất luận là thần vẫn là cự nhân đều phi thường cao lớn thấp nhất liền là nhân loại bởi vì đây là thời kỳ thượng cổ truyền thuyết cho nên người lùn chỉ vô cùng có khả năng liền là nhân loại thủy tổ đương nhiên đây đều là các người chơi phỏng đoán trần mạch căn bản vốn không dự định lấy chính thức thân phận thanh toàn bộ cố sự cho nói rõ toàn bộ thế giới bí ẩn phân tán ở trong game cần các người chơi đi mình chậm rãi tìm tòi cùng suy luận hơn hết từ mấy cái này chủ yếu thần trên thân các người chơi vẫn là nhìn về sau một chút thiết lập cái bóng tỉ như pháp thuật chi lực là bắt nguồn từ bạch long s í tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ chư thần cũng chính là lấy ghìn cầm đầu vương hồn người sở hữu mà chú thuật chi lực bắt nguồn từ dị xạ mị sỉ ma nữ cực kỳ hiển nhiên đây là một cái độ hoàn thành phi thường cao hệ liệt cố sự trần m ạ n h cũng không phải là nhìn thấy đa xào ô thành tích tốt cho nên tâm huyết dâng trào vô đầu một cái muốn làm một cái tiền truyện tiền truyện nội dung cốt truyện sớm liền đã tại trong đầu hắn đoạn video này mặc dù có rất nhiều tin tức nhưng vậy chẳng qua là giao phó thượng cổ chi chiến c h i một chút mảnh m à thôi cực kỳ nhiều người chơi phỏng đoán đặc xảo ồ tiền chuyện cho nên chuyện phát sinh thời gian hẳn là s o đặc xảo ồ thời gian dây muốn lâu xa hơn rất nhiều nhưng cụ thể xa xưa bao nhiêu ở trong đó lại xảy ra chuyện gì cố sự cái này chút liền không được biết rồi với lại toàn bộ trong video vậy không có nói tới tuổi vương chẳng lẽ nói lần chiến đấu này không đánh tuổi vương sao không đánh tuổi vương đánh cái gì đâu hôn đ ộ n ma vật sao vẫn là viễn cổ tồn tại chư thần cái video này khơi dậy vô số người chơi hứng thú hiển nhiên đặc xảo ô tiền t r u y ệ n nội dung cốt truyện so chuyện chính càng thêm giàu sử thi cảm xúc cũng càng thêm tiếp cận thượng cổ chi chiến c h â n tướng rất nhiều tại đặc xảo ô bên trong không giải quyết được nội dung cốt truyện rất có thể sẽ ở tiền t r u y ệ n bên trong tìm tới đáp án lần này trong nước người chơi cùng nước ngoài người chơi đã đạt thành nhất trí chỉ là phương thức biểu đạt có chô khác biệt trong nước người chơi biểu thị đừng nói nữa ta mẹ nó mua bạo nước ngoài người chơi biểu thị sốt thuật ta nhì. kệ mì mòn trải nghiệm tiệm bên trong t r â n mạch giống như cười không phải cười xem lấy châu trác châu trác một mặt nhức cả trứng cửa hàng trưởng có thể chờ hay không chính thức thượng tuyến ta lại chơi a t r â n mạch khẽ cười nói người khác đều là cướp chơi mới cho chơi ngươi làm sao còn từ chối a so những người khác đều chơi trước đặc x à o ồ tiền chuyện không là một loại lớn lao vinh quang sao châu trác xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh cửa hàng trưởng ngươi khác hù ta ta liền biết nhóm đầu tiền khai hoang người chơi khẳng định sẽ chết đến phi thường thảm phía sau người chơi còn có thể nhìn xem công lược cái gì phía trước hoàn toàn liền là tại tìm đường chết ta chân mạch cười cười cái kia không phải là đặc x à o ô trò chơi này niềm vui thú sao châu trác tốt ta vậy ta liền làm cái thứ nhất chuột bạch ta nói không chừng đến lúc đó đặc x à o ô tiền chuyện phần thứ nhất công lược vẫn là ta viết ra châu trác phi thường xoắn suýt địa vào trò chơi trong khoang thuyền trở thành đặc x à o ô tiền chuyện hạng nhất người chơi đây là trải nghiệm tiệm bên trong duy nhất một đài lắp đặt đặc xà ồ, tiền chuyện cabin trò chơi mà cái khác cabin trò chơi còn muốn ngày mai mới có thể lắp đặt theo trần m ạ c h nói đây là cho châu chắc đ ạ i ngộ đặc biệt tuy nói có chút sợ hãi nhưng có thể trở thành toàn đệ nhất thế giới cái chơi đặc xà ồ, tiền chuyện người chơi châu chắc vẫn cảm giác mình phi thường vinh hạnh về sau có thể thổi một đợt tiến vào cabin trò chơi về sau châu chắc rất nhanh đã tìm được đặc xà ồ, tiền chuyện ô biểu tượng bắt đầu trò chơi phía trước mở màn cờ g cùng trước đó trần mạnh phóng xuất cờ g như thế rất nhanh liền tiến vào tiêu đ ề hình tượng châu chắc còn có chút hơi khẩn trương dù sao đây chính là đ ạ c xà ô tiền t r u y ệ n a trước đó đ ạ c xà ô thế nhưng là không ít để châu chắc chịu khổ nghe nói tiền t r u y ệ n độ khó cao hơn vậy rốt cuộc là đến có bao nhiêu khó bình tĩnh bình tĩnh đ ạ c xà ô đều đã thông quan h ú n g chi là chỉ là tiền t r u y ệ n có đ ạ c xà ô cơ sở lại chơi tiền chuyện tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay không hội chịu khổ chu chắc tự an ủi mình lại nói liền liền áo lắt đều chơi qua có gì có thể sợ tiến vào trò chơi về sau chu chắc phát hiện chính mình ở vào một cái đen nhánh trong hoàn cảnh lúc này hắn thị giác là tự do thị giác có thể toàn phương vị quan sát trước mặt nhân vật người trước mặt này hẳn là chính hắn nhân vật hình tượng sáng tạo nhân vật cùng đặc s ả o ô không có gì khác biệt trên cơ bản đều là như thế xáo lộ có thể mang tính lựa chọn khác xuất thân bổ sung đạo cụ còn có thể bóp mặt với lại châu chắc chỉ dùng của mình lôi đình trò chơi giấy thông hành nội bộ còn có thể trực tiếp thanh đặc xà ồ, bóp mặt số liệu cho đạo vào đến đặc xà ồ, tiền chuyện bên trong như thế bớt đi rất nhiều phiền phước châu chắc thanh mình bóp thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hình tượng đạo nhập sau đó phi thường trang bức lựa chọn không có gì cả người bắt đầu dạng này liền thành công đã sáng tạo ra một tên quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ ừ dù sao đã là người chơi già dặn kinh nghiệm n h ư cái gì kỵ sĩ bắt đầu đó là sợ bước mới chọn giống ta loại này người chơi cao cấp khẳng định phải tuyển không có gì cả người mà châu trác thầm nghĩ chương năm trăm tám mươi tám không hề có đạo lý khuyên lui sáng tạo nhân vật về sau chính thức bắt đầu trò chơi đầu tiên lại là một đoạn tương đối đơn giản đi ngang qua sân khấu cg ờ ờ lúc này châu trác thân ở một cái lờ mờ trong địa lao tuy từ màn ảnh t r ư ớ c nhanh chóng xuyên qua hai bên trên vách tường có lửa đi nhưng chỉ, chỉ có h ỉ c thể chiếu sáng một mảnh nhỏ phạm vi ngược lại cho c h à n g cảnh này bằng thêm mấy điểm quỳ dị lựa thanh phía dưới tường căn chỗ còn có một cái trạng thái như khô lâu h o ặ c thi ngồi dưới đất cũng không biết sống hay chết một màn này để châu chắc có chút hồi tưởng lại học lặt c h à n g cảnh cái này mẹ nó sẽ không phải là cái bệnh viện tâm thần a châu chắc thầm nghĩ t r â m t h ấ p lời buộc bạch văng lên hắc ám chi hoàn đại biểu cho nhận bất tử người l i n r ù a cho nên trong vương quốc không chết người sẽ bị toàn bộ bắt được đưa đến phía bắc nhốt vào trong đại lao thẳng đến thế giới kết thúc mà cái này cũng là mệnh vận ngươi màn ảnh nhất c h u y ệ n đi vào một gian nhà tù c h â u chắc sáng tạo tốt nhân vật ngay tại nhà tù nơi hẻo lánh giấu trong bóng đêm chờ một chút cái này cái quỷ gì a làm sao ta tiểu t ỷ t ỷ là sống thi a c h â u chắc kinh ngạc hắn lúc đầu bóp cái đẹp mắt tiểu t ỷ t ỷ kết quả tiến trò chơi xem xét vậy mà biến thành gầy như que tuổi thi thể đặc xa ô bên trong cũng là có hoạt thi hóa nhưng đó là muốn cùng lòng nói ngươi hành hương người đi giao dịch về sau thu hoạch được hát cám chi huyệt mới sẽ sống thi hóa biến thành xấu xí khô lâu kết quả tiền chuyện vậy mà vừa lên tới liền là sống thi c h â u chắc một trận nhức cả trứng muốn thưởng thức quần áo tả tơi tiểu t ỷ t ỷ nhục thể nguyện vọng thất bại bất quá hắn lại suy nghĩ một chút đây đại khái là nội dung cốt t r u y ệ n cần đằng sau khẳng định sẽ có thoát ly hoạt thi hóa biện pháp a đột nhiên nhân vật chính n g ẩn đầu lên phu phu một tiếng một bộ trạng thái như hải cốt thi thể ngã tại nhân vật chính trước mặt trên thi thể bay ra khỏi bạch quang hiển nhiên trên thi thể mang theo đạo cụ nhân vật chính ngẩng đầu nhìn lên trên tại nhà tù cửa sổ mái nhà bên trên có một cái kỵ sĩ quay người rời đi nhân vật chính đứng người lên màn ảnh vậy đi tới ngôi thứ nhất thị giác châu chắc giống như phụ thân đến nhân vật chính trên thân như thế chậm rãi địa đứng dậy đi vào thi thể trước mặt châu chắc nhặt lên đ ị a lao chìa khóa châu chắc quen thuộc một cái cơ bản thao tác bao quát lăn lộn công kích các loại trên cơ bản cùng đặc xà ô như đúc như thế c h â u chắc vào tay rất nhanh c h ỉ bất quá cái này xuất sinh tràng cảnh giống như so trước làm tràng cảnh còn muốn càng thêm âm u c h ỉ ít đặc xà ô xuất sinh tràng cảnh là tại cho tàn mộ địa bốn phía đều là tương đối sáng tỏ trước truyền vậy mà sinh ra ở phòng giam bên trong cũng là đủ thảm với lại nhất khí là c h â u chắc trong tay vậy mà chỉ có một thanh đoạn kiếm đoạn kiếm vật này tại đặc xà ô bên trong vậy có nhưng đồ chơi kia trên cơ bản không ai dùng tùy tiện nhìn một thuộc hạ t í n h liền biết là h ồ cha c h â u chắc lại một lần nữa kinh ngạc chuyện gì xảy ra a theo lý thuyết không nên cho ta cái con gà con chân cùng gỗ thuẫn sao làm sao liền con gà con chân đều không có a dựa theo trước làm trò chơi kinh nghiệm vừa lên tới hẳn là có ngầm thừa nhận vũ khí không có gì cả người ngầm thừa nhận vũ khí là côn đ ồ n g cũng chính là tục xưng ơ con gà con chân nhưng là c h â u chắc trong tay chỉ có một thanh rách tung toé đoạt kiếm nói xong đùi gà đâu châu chắc chưa từ bỏ ý định lại nhìn một chút phụ cận nhà tù phát hiện thứ gì đều không có chỉ có thể kiên trì đi ra nhà tù đi về phía trước vừa ra khỏi cửa liền là một cái tiểu quái châu chắc xông đi lên dùng đoạn kiếm chặt mấy đao mới đem nó chém chết lúc này châu chắc cảm giác được mình phía bên phải truyền đến đại địa rung động thanh âm hắn vừa nghiêng đầu phát hiện bên phải hàng rào sắt đằng sau liền là một cái thân hình cao đại ác ma dáng dấp liền cùng ổ cờ giặc bên trong thâm nguyên l ĩ n h chủ như thế tục sưng mông lớn ta đi con hàng này sẽ không phải là cái thứ nhất bột a c h â u chắc trong lòng có chút hốt hoảng lúc trước bị t i ự u đạt lao sư vô hạn giáo làm người c h à n g cảnh còn rõ mồn một trước mắt mà lần này khuyên lui bột giống như so i ự u đạt lao sư còn muốn biến thai a tiếp tục đi lên phía trước c h â u chắc có một loại đang chơi áp lắc cảm giác bởi vì nơi này thật sự là quá mở tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế tại ngôi thứ nhất thị giáp dưới lẹ thẻ tiểu quái toàn đều co quắp tại chỗ tối nơi hẻo lánh cũng không có thanh máu không nhìn kỹ lời nói còn thật là rất dễ dàng xem nhẹ tốt trên đường đi hữu kinh vô hiểm từ trong giếng cái thang bỏ lên về sau c h â u chắc đi tới cái thứ nhất đống lửa tốt ta xem ra phía trước thỏa thỏa muốn ra bột u c h â u chắc dù sao vậy đã nhận qua đặc xào ồ tẩy lễ biết dựa theo trò chơi tiêu chuẩn quá trình cái thứ nhất đống lửa về sau hơn phân nửa sẽ có một cái giống như t i ể u đặt canh công bốt cũng chính là người mới khuyên lui người nếu như trên đường đi đều là tiểu quái lời nói Hiện nhiên không phù hợp、trần、mạch tính cách、đa. Nhưng nhìn nhìn h kiếm, trần trong đoạn ta. tay ân u chắc cảm giác một giác t r ậ nhức cả trứng. Liên lấy cái đồ chơi này đi đánh cái thứ nhất、bột. Liên như chơi thứ chặt cả cái cái buộc. tiểu lấy lao lực đi quái đồ đều vậy đi đánh thỏa thỏa buộc là mà ã n tính hướng gian phòng bên trong đi đến. Ấn. tự sát vết tạp sát, pha Châu chắc ra. ra cửa Đẩy đi Vậy m không có bột u c h â u chắc còn có chút ngoài ý muốn bởi vì trước mặt gian phòng không có vật gì căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì có bột u dấu hiệu nhưng ngay tại châu chắc không có chút nào phòng bị địa đi lên phía trước muốn đi lục soát một cái trong phòng này vật phẩm lúc đột nhiên hắn nhìn thấy tầm mắt phía trên có một cái quái vật khổng lồ t r ợ t lóe lên ngoa tạo đây là vật gì châu chắc còn không có phản ứng lại đây một cái to lớn ác ma đột nhiên từ giữa không trung nhảy xuống tới một tiếng ầm vang rơi vào trước mặt hắn mẹ nó cái đồ chơi này từ chỗ nào tới châu chắc đều kinh ngạc quả nhiên là cái này nước tiểu tính con hàng này liền là cái thứ nhất buộc Kỳ trước h ậ t t đó châu chắc nhìn thấy cái kia mông lớn cùng cái này mông lớn cũng không phải là cùng một cái hơn hết cái này cũng không có quan hệ gì bởi vì cái nào hắn đều đánh hơn hết tốt ta cảm giác ngươi cũng chính là cái cựu đặt trình độ ta có thể châu chắc cho mình ủng hộ động viên nói thật ác ma này so cựu đặt còn muốn dọa người hơn một chút chủ yếu là trên thể hình cho người ta một loại cảm giác áp bách lớn nhỏ trên cơ bản cùng p h ợ l ê n cứ điểm cầu lớn bên trên cái kia cách bày ác ma không sai biệt lắm hơn hết trang phục khỏe mạnh một chút có thể là được bảo dưỡng tương đối tốt c h â u chắc xông lên phía trước q u y đoạn kiếm chém vào mông lớn trên thân nhưng là ác ma thanh máu chỉ giảm xuống như vậy từng tia c h â u chắc ngậm ớ c mẹ nó thương hại kia ngươi là đang đùa ta sao cái này mẹ nó vậy quá thấp a trước đó c h â u chắc vậy dùng không có gì cả người đánh qua i ệ u đạt cái kia con gà còn chân gõ trên người i ệ u đạt chí ít còn có thể nhìn thấy hp có rõ ràng hạ xuống với lại gọt mềm dai hiệu quả rất tốt nhưng là cái này thanh đoạn kiếm chém vào ác ma trên thân căn bản nhìn không ra mất máu a cái này mẹ nó đến chặt tới năm nào tháng nào châu chắc đang tại nhức cả trứng ác ma đã cao cao d ơ lên trong tay đại chủ y mạnh liệt địa đập xuống không tốt châu chắc vừa rồi dùng đoạn kiếm chặt ác ma tổn thương để hắn có chút mọi bước kết quả một cái thất thần không có né tránh một chủ y này chỉ nghe phanh một tiếng toàn bộ tràng cảnh cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa đại chủ y từ trên trời giáng xuống trực tiếp thanh châu chắc cho nện nằm trên đất cùng lúc đó c h â u chắc thanh máu trực tiếp thanh không giao diện bên trên xuất hiện ba cái chữ lớn đỏ tươi ngươi chết màn hình tối đen c h â u chắc về tới bên cạnh đống lửa c h â u chắc tại bên cạnh đống lửa đứng chừng một phút đồng hồ mới tỉnh táo lại cái này mẹ nó độ khó so đạc xạc ô cao nhiều l ắ m à. vũ khí nát còn chưa tính hiện trên tay liền cái nguyên tố bình đều không có căn bản không có cách nào hồi máu chẳng lẽ nói đánh cái này bột nhất định phải không uống máu vẫn phải dùng đoạn kiếm tươi sống đem nó cho mái chết cái này độ khó quả nhiên cao không chỉ một điểm nửa điểm a châu chắc bình phục một hạ tâm tình bị cái thứ nhất bột đánh chết là rất bình thường sự tình bình tĩnh bình tĩnh hắn lại lần nữa giơ lên trong tay đoạn kiếm làm ác ma phóng đi mười giây đồng hồ về sau châu chắc lại về tới đống lửa không đúng lắm a cái này độ khó có vấn đề a căn bản vốn không nhưng có thể đánh được nha theo cái này mất máu tốc độ mười phút đồng hồ vậy không nhất định đánh cho chết vẫn phải là toàn bộ hành trình số không sai lầm châu c h ắ c chân kinh tuy nói đ ặ c xào ồ, bên trong cũng có một chút đại thần người chơi dùng ban đầu vũ khí đi đánh vô danh vương giả tao thao tác nhưng đây chính là đại thần người bình thường cái nào có thể làm được a cái này mông lớn giống như có chút cường quá mức c a ba chương năm trăm tám mươi chín hoạt thi kiếm thánh tiếp liền chết bốn lần về sau châu c h ắ c mới cảm giác được cái này độ khó khẳng định có vấn đề quái tổn thương không có vấn đề gì châu c h ắ c lựa chọn không có gì cả người bắt đầu thời điểm liền đã tiên đoán được kết quả này ai bảo ngươi không mặc hộ giáp đâu bị một cái dây rất bình thường à? nhưng chủ yếu vấn đề ở chỗ người chơi mình tổn thương vậy quá thấp à? l i ê n theo loại tốc độ này đánh b u ô n thật chẳng lẽ muốn đánh cái mười mấy phút hiển nhiên đây chỉ là một canh công b u ô n không cần thiết cho người mới chế tạo lớn như vậy độ khó à? với lại c h â u trác vô cùng rõ ràng chân mạch chế tác trò chơi đều là có nội tại logic cũng không phải cố ý vì ngược người giống đặc s xà ồ, mặc dù khó nhưng cũng không phải là loại này trị số bên trên khó càng nhiều là cần người chơi đi l ư n g tấm cùng luyện thao tác không có khả năng xuất hiện loại này một cái bột muốn đánh mười mấy phút tình huống châu chắc lần nữa vào cửa lần này hắn phát hiện trước đó một mực không để ý đến trên mặt đất kỳ thật có một đầu tin tức chạy mau châu chắc kinh ngạc cái quỷ gì đây là chính thức nhắc nhở sao chẳng lẽ cái này là ý nói cái này mông lớn không phải ta hiện tại hẳn là đánh q u á i vật thừa dịp mông lớn vừa mới rơi xuống đất châu chắc vội vàng trong phòng bốn phía lục soát rốt cục ở bên trái phát hiện một cái điểm l ử a thành cửa vào thật đừng nói cái cửa này vẫn là rất rõ ràng bởi vì cả phòng đều phi thường âm u chỉ có nơi này có ánh sáng nguyên nhưng là trước kia châu chắc căn bản không nghĩ tới a dựa theo bình thường não mạch kín đến nơi đây khẳng định liền hay là đánh một a kết quả lại là cùng áp lặt như thế tìm được trước đường chạy trốn châu chắc quả thực là hết hy vọng đều có s ắ c thực sớm nên nghĩ đến a kỳ thật trước đó đa xạ ồ, bên trong vậy có cùng loại thiết kế nói thí dụ như tại giáo đường bên trong cái kia ngồi cầu cự nhân lần thứ nhất gặp được cự nhân là tại trên bình đài sẽ bị đập đến đau đến không muốn sống trước hết lách qua đằng sau lại cho nó chậm rãi sửa bản chân mới có thể đánh chết nhưng là tại đa xạ ồ, tiền chuyện bên trong nơi này chính là cái thứ nhất buộc xuất hiện mẫn cảm vị trí ai có thể nghĩ tới nơi này là muốn trước chạy mất c h â u chắc trong lúc nhất thời không có quẻo góc mà đến kết quả ở chỗ này điên cuồng chịu khổ nhiều lần chui vào trong thông đạo miệng cống lập tức rơi xuống châu chắc tạm thời an toàn quả nhiên nội dung cốt truyện như thế châu chắc trong lòng một trận mờ mờ tờ nghĩ thầm cửa hàng trưởng hố cha công phu lại nâng cao một bước tiếp tục hướng đi vào trong châu chắc nhặt được gỗ thuẫn cùng côn đ ồ n g mẹ nó nguyên lai là chờ ở tại đây ta đây chỉ có trốn khỏi cái thứ nhất mông lớn về sau mới có thể nhặt được mình ban đầu vũ khí a h i ệ n nhiên đây chính là trần mạch trần chùi ác ý hơn hết châu chắc đã thành thói quen dù sao cũng là chịu qua đặc xảo ô tẩy lễ người chơi lấy chơi lấy châu chắc liền phát hiện tiền chuyện cùng chức làm rất nhiều chỗ khác nhau chỗ đầu tiên là một chút mảnh thiết lập phương diện phía trước truyền tràng cảnh bên trong có rất nhiều xương trắng môn lúc mới bắt đầu đợi châu chắc còn tưởng rằng xuyên qua xương trắng môn liền là b ộ chiến khẩn trương không được bởi vì hiện tại hắn liền nguyên tố bình đều không có nhưng là đi qua về sau châu chắc phát hiện lại chỉ là đến một cái khác trắng cảnh Hiện nhiên. s ư ơ n g trắng môn vật này đã không còn là b ộ chiến tiêu chí mà vẹn vẹn trần mạch dùng để cách t r ở người chơi ánh mắt một vật chỉ cần là phía trước c h à n g cảnh tương đối hô cha liền sẽ xem xét thả cái trước mặt khác liền là toàn bộ c h à n g cảnh phi thường âm u thậm chí so trước làm rất nhiều phi thường tình tiết ngầm h i ể u cảnh còn muốn càng tối tại trong phòng giam c h â u chắc tầm nhìn chỉ có ba năm m m bộ dáng toàn bộ cảm giác tựa như là đang chơi kinh khủng trò chơi như thế lại thêm không biết từ chỗ nào xuất hiện hoạt thi tiểu quái trò chơi trải nghiệm cực kém ngoài ra hố t r a địa phương ngược lại là cùng chức làm không có sai biệt tỉ như đột nhiên từ trên bậc thang lăn xuống đại thiết cầu để hắn nhớ tới cả x ạ tư dưới mặt đất mộ h u y ệ t xương cốt làm thành đại l ă n cầu một cái không có chú ý liền chúng chiêu lại trong bóng đêm đi vòng vo rất lâu châu chắc cảm giác mình có chút lạc đường kết quả tìm nửa ngày mới phát hiện nguyên lai đại thiết cầu cho hắn đập ra trong đó một mặt tường vách tường từ tường sắt lớn ném ra trong động đi vào châu chắc phát hiện bên trong ngồi một người h ắ người mặc một thân khôi kỵ sĩ i á p chính là t r ớ c cho châu chắc ném hoặc kia khóa thi đưa ra chìa ném n ư g Châu chắc cẩn cũng thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện điệu từng từng gần, người này tí tới ly không phải là cái tiểu quái, ngược cờ. quái, tiểu lại ngươi tựa như là nở cờ cờ. À, ngươi không là là À, sống thi a tạ thiên tạ điện ta là á tư tệ ra út ca bị ác ma kia từ trên nóc nhà đánh xuống hơn hết không có trở ngại chỉ là cần nghỉ ngơi một cái ta muốn nhờ ngươi một việc chúng ta cùng là không chết người xin ngươi tiếp nhận thỉnh cầu nghe ta nói Quả nhiên, đây chính là chủ tuyến a châu chắc quả quyết lựa chọn là Út ca tiếp tục nói đây là ta sứ mệnh nhưng ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ bởi vì ngươi cũng là giống như ta không chết người tại trong ta gia tộc lưu truyền nói như vậy pháp không chết người đại biểu cho gánh vác sứ mệnh có loại này bất tử chi thân liền muốn từ bất tử trước viện h ư ơ n g cổ đại chư vương nơi gõ vang thức tỉnh chi t r u ô n g biết không chết người sứ mệnh để cho chúng ta cùng một chỗ vì cái mục tiêu này mà nỗ lực a chúng ta đều là gánh vác sứ mệnh không chết người còn có thứ này ngươi cầm đây là không chết người bảo vật nguyên tố bình còn có cái chìa khóa này tốt ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ngươi trước tiếp tục mình lữ t r ì n h đi có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ thoát đi bất tử viện nói xong những lời này về sau t t ca an vị tại chỗ không n ú c đ í c h trâu chắc là có chút muốn chém chết hắn muốn nhìn một chút hắn trên thân cái này thần khôi giáp cùng tâm chắn hội không hội tuân ra tới dù sao c h â u chắc hiện tại là quần áo tả tơi trạng thái liền trên thân cái này thần trang bị đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng những chuyện lặt vặt kia thi chào hỏi dù sao người ta hoặc thi binh sĩ còn có khôi giáp cùng tấm chắn đâu nhưng là châu chắc lại suy nghĩ một chút từ oscar lời kịch đến xem cái này nở tờ cờ hẳn là còn có một số đến tiếp sau nội dung cốt truyện cho nên châu chắc vẫn là quả quyết nhị được lấy được vũ khí cùng nguyên tố bình tiếp tục đi lên phía trước lúc này châu chắc mới xem như một cái chính kinh mới số nói thật hiện tại châu chắc có chút hối hận lựa chọn không có gì cả người bắt đầu bởi vì hắn hiện tại là sống thi trạng thái cũng không thấy được gì quần áo tả tơi đáng yêu tiểu tỉ tỉ mặt khác liền là không mặc quần áo trạng thái dưới bị quái chặt thật tốt đau nhức a châu chắc không khỏi nghĩ ta nếu là tuyển kỵ sĩ bắt đầu lời nói có phải hay không có thể ít thụ thật nhiều khổ a hiện tại xóa nít luyện lại còn kịp sao tiếp tục lên lầu châu chắc đi vào một cái chỗ ngoặt trước mặt thình lình đ ị a nhảy lên đi ra hai cái tay cầm trường kiếm hoạt thi tiểu quái d o a ta một hồi hai cái hoạt thi cũng dám lô mãng hiện tại ta đã là hoàn toàn thể trạng thái tiếp xuống ta nên có thể đi chế tài cái kia mông lớn cái này chút tiểu quái cái gì châu chắc lời còn chưa nói hết hai cái này hoạt thi đã từ châu ngoặt sông lại đây trực tiếp đối châu chắc một trận l o ạ n vũ xoạt xoạt xoạt xoạt hai cái này cầm trường kiếm hoạt thi trực tiếp đối châu chắc liền là một trận sáu liên trạm thanh châu chắc chém vào không thể động đậy trong n g á y mắt mất mạng châu chắc cả người cũng không tốt ngoa tạo cái này tình huống như thế nào a tại ngôi thứ nhất thị giáp giới châu chắc nhận lấy nghiêm trọng tâm lý kích thích hai cái này hoạt thi vung vẩy trường kiếm tốc độ đơn giản có thể xưng q u ỷ s ú c với lại hai người bọn họ là từ góc tường v ọ t thẳng đi ra đi ra về sau liền là trực tiếp một cái sáu liên chạm châu chắc căn bản liền phản ứng thời gian đều không có chương năm trăm chín mươi khai hoang thiểu long đức di tích ta đi đại gia ngươi việc này thi thể tay tốt như vậy ngươi ngưu bức như vậy ngươi tại sao không đi truyền lửa a ngươi mẹ nó so kiếm thánh đều như bức a trước đó tại cả xã tư dưới mặt đất trong h u y ệ t mộ cũng có một chút tiểu khô lâu động tác công kích thật nhanh cho nên bị các người chơi gọi đùa vì khô lâu kiếm thánh nhưng là cùng hai cái này hoạt thi so sánh quả thực là kém cách biệt một trời a châu trác độ cao hoài nghi liên bộ này sáu liên chạm liền xem như t u ổ i vương lại đây chỉ sợ cũng không chết cũng tàn phế huống chi là hắn hiện tại chỉ là cái quần áo tả tơi tiểu t ỷ tỷ. lại lần nữa phục sinh về sau châu trác chú ý cẩn thận địa dẫn quái cuối cùng thanh trên lầu tất cả tiểu quái toàn đều thanh quang trước mặt lại là một tòa xương trắng môn châu trác tiến vào về sau phát hiện chính mình lại đi tới trước đó gian phòng kia mái nhà mà hắn phía dưới liền là cái kia để hắn chịu khổ rất nhiều lần mông lớn tại xương trắng trước cửa còn có nhắc nhở có thể tiến hành xuống rơi công kích thì ra là thế a cái này liên quan thẻ thiết kế n h ư bức vòng vo tầm vài vòng vậy mà lại trở về Hiện nhiên dựa theo tính hay chiến, h tiểu liền tiếp lần này nước tiểu tính liền hay là trực tiếp bột chiến. lần này dựa trực là c bột ân u chắc dù sao đã lấy được lấy m ì h nguyên bộ trang bộ bị, cho nên cũng không phải như vậy luôn cuống, côn cầm cho không như luôn hắn không phải thường phong tao địa thanh côn đồng thành song cầm trạng、thái. Ấn, cho nên phải phải thái. đội vậy tao địa xuống dưới liền là trực tiếp nội dung cốt c h u y ệ n rết quả nhiên a đây chính là một cái dạy học quan tạp nhất định phải sử dụng tung tích công kích mới có thể hẳn là từ chỗ nào nhảy đâu châu trác nghĩ đi nghĩ lại liền có chút thất thần kết quả phía dưới mông lớn vậy mà đột nhiên liền xoay đầu lại nhảy lên một cái trong tay đại chủ y đối châu chắc đập xuống giữa đầu ngoa tào một chủ y này trực tiếp liền thanh châu chắc đứng đấy bình đài cho trực tiếp đập sập châu chắc lập tức quẳng xuống đất bị mông lớn bổ sung hai chủ y trực tiếp gg ờ ờ mẹ nó nguyên lai、like、là ta chờ quá lâu không nhảy nó liền hội phát hiện ta mẹ nó a châu chắc cảm giác phi thường n h ấ t cả trứng lấy loại phương thức này chết mất vậy là phi thường bất khả tư nghị rất nhanh châu chắc lại chạy trở về sau đó thả người nhảy xuống dù sao trước đó đánh qua phi long liền là nhảy núi nội dung cốt c h u y ệ n rết đối với châu chắc tới nói nhảy chạm kỳ thật cũng không phức tạp châu chắc trong nháy mắt tung tích trong tay côn đ ồ n g hung hăng địa đập vào ác ma trên đầu lần này ác ma hp liền trực tiếp đi xuống tiểu một nửa mẹ nó nguyên lai、like、cái này mới là bình thường cách chơi a cái này tung tích chạm để châu chắc thoải mái không được lần nữa gặp được mông lớn châu chắc đánh cho rất nhanh dù sao trước đó đã chịu khổ rất nhiều lần một kỹ năng đã trên cơ bản quen thuộc hắn chú ý cẩn thận địa t r á n h né kỹ năng một mực tại nhắc nhở mình không cần tham đao rốt cục thành công xử lý bất tử viện ác ma nài、nice、sở ngươi còn để cho ta chịu khổ g i á c rưởi đồ chơi c h â u chắc thở phào một cái từ mông lớn trên thân lấy được chìa khóa đẩy ra hậu phương đại môn phía trước là một mảnh nghiêng tổn thương phế tích trên mặt đất xuất hiện một cái tin tức làm tốt mời đi thẳng c h â u chắc khoe miệng có chút có rúm cái này mẹ nó chẳng lẽ là thi đấu lần cổ vũ căn ả m điểm, giác xuống người g tại viết tin thời chơi lại đoán các tức chỗ hắn hẳn nhận như thế này đến này nào n đầu đã là dự ở trở. Đi đồi vào sân cứ h nhất, lại lần nữa phát khấu ỗ cao cốt Căn c nữa ngang qua lần động sân khấu nội dung cốt truyện. lại đi truyền thuyết cổ xưa có số rất ít được tuyển chọn không chết người có thể rời đi bất tử viện tiến về phương xa hành hương nội dung cốt truyện còn đang tiến hành đột nhiên một cái to lớn màu đen quạ đen từ đáy vực bay tới hai cái cự trảo vân n ra bắt lại trâu trác cái quỷ gì tại ngôi thứ nhất thị giác hạ một màn này phi thường khủng bố nhất là con này màu đen quạ đen phi tốc độ thật sự là quá nhanh c h â u chắc còn không có phản ứng lại đây đã bị nó bắt lại bay đến trên trời chỉ còn lại có vài miếng màu đen lông vũ bay xuống màu đen quạ đen gào thét mà qua hướng về phương xa tầng tầng dây núi bay đi nơi nào là cổ đại chư vương nơi l ọ t giản c h â u chắc đơn giản đều nhanh sợ tệ h ra quần trò chơi này chính là như vậy hảo hảo kể chuyện xưa không được không phải kinh hãi một cái người chơi hơn hết nhìn cùng lúc ấy lộ thật tiểu hoàn cờ tích tích đuổi tà ma không sai biệt lắm cho nên châu chắc chỉ là bị dọa dưới về sau liền khôi phục bình tĩnh đại quạ đen nắm lấy châu chắc tại thiên không phi hành phương xa liền là một tòa to lớn to lớn thành bang nhưng là quạ đen nhưng không có đem hắn đặt ở thành bang phía trên mà là cấp tốc đắp xuống đem hắn nhét vào một cái bên vách núi phế tích bên cạnh hô hù chết cha châu chắc cảm giác mình có chút tim đập rộn lên lần này không chung hành trình để hắn có chút mất trọng lượng cảm giác hơn hết còn tốt ngược lại là rất kích thích nhìn thấy trên màn hình xuất hiện truyền lửa tế tự trận năm chữ to c h â u chắc quả thực là vui đến phát khóc rốt cục về tới mộng bắt đầu địa phương a c h â u chắc cảm khai nói chỉ hơn hết cùng trước đó truyền lửa tế tự trận so sánh tiền t r u y ệ n truyền lửa tế tự trận muốn đơn giản hơn nhiều ngay chính giữa là một cái đống lửa mà chung quanh đều là sụp đổ đổ nát thê lương mà lại là một cái lộ thiên trắng cảnh để cho người ta phi thường lo lắng trời mưa làm sao bây giờ bốn phía cũng không có t u ổ i vương vương tọa đập vào mắt đi tới là một mảnh bị thương c h â u chắc ngồi dưới đống lửa về sau hướng bên cạnh một cái duy nhất nở t ở cờ đi đến ngươi tới vừa lúc đã rất lâu không có gặp mới người đến ta nghĩ ngươi tám thành là vì những sự tình kiêm mà đến đây đi không chết người sứ mệnh loại hình mọi người đều như thế kỳ thật gặp nguyền rủa thời điểm hết thẻ liền đều xong một mực ở tại bất tử viện mới là tương đối sáng suốt lựa chọn ngươi phải chịu khổ hơn hết vậy không quan trọng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sẽ dạy cho ngươi đi tại không chết người sứ mệnh bên trong nâng lên thức tỉnh chi chuông tổng cộng có hai cái trong đó một ngụm liền thả tại nơi đây phía trên bất tử nhân giáo hội gác chuông mà đổi thành một ngụm thì là thả tại nơi đây phía dưới chỗ sâu bệnh thôn dưới đáy cổ đại trong di tích nghe nói chỉ cần gõ vang cái này hai cái chuông liền sẽ phát sinh một ít sự t ì n h hơn hết không ai biết là thật hay giả chí ít liền ta mà nói chưa từng nghe nói có người gõ vang qua cái này hai cái chuông hơn hết cái này cũng không quan hệ a lên đường đi ngươi không phải là vì chuyện này mới đi đến cái này lọt vào nguyền rủa không chết người thổ địa sao a a a a a châu chắc liền cùng hắn nói mấy câu nhưng tất cả đều là tại châm trọc khiêu khích h i ệ n nhiên con hàng này liền là bản tắc nạn trí ca kiêm khuyên lui ca dù sao phía trước làm bên trong châu chắc đã cảm thụ qua tiến vào truyền lửa tế tự trận nhất định sẽ có một cái mất hết can đảm lò rẽ tại hướng ngươi quán thâu truyền lửa là cỡ nào không dễ dàng là một đầu tìm đường chết hành trình muốn cho ngươi tranh thủ thời gian lui bơi lui khoản g nhưng là cái này vừa làm khuyên lui ca giống như không như trên vừa làm có mặt bài bên trên vừa làm khuyên lui ca là phờ l ê n bất tử đội một viên cuối cùng còn có thể cường thế gia cảnh nhưng trái lại vị này liền là danh phủ kỳ thực bại khuyển a tại đối vị này nờ đ ờ cờ biểu thông suốt khinh bỉ về sau châu chắc tiếp tục bốn phía đi dạo nhưng là để hắn phi thường chấn kinh là mẹ nó phòng cháy nữ tiểu t ỷ t ỷ đi đâu rồi lúc đầu chơi trò chơi này người chơi có hơn phân nửa cũng là vì xinh đẹp phòng cháy nữ tiểu tỷ tỷ kết quả châu chắc tại phụ cận đi lòng vòng phát hiện phòng cháy nữ tiểu thư vậy mà căn bản không ở tầng này a chẳng lẽ cái này vừa làm thanh phòng cháy nữ cho hủy bỏ châu chắc có chút dự cảm không tốt dù sao trước đó hắn chú ý tới tại đống lửa chỗ vậy là có thể thăng cấp thanh phòng cháy nữ tiểu tỷ tỷ chuyên môn thăng cấp công năng bỏ vào đống lửa bên trên chẳng lẽ phòng cháy nữ không có c h â u c h ắ c đầu tiên là tại truyền lửa tế tự trận xung quanh đi vòng vo một cái h i ệ n nhiên chung quanh đạo cụ vẫn là rất nhiều rất nhiều ẩn tàng bình bình lọ lọ bên trong đều có đặc thù đạo cụ còn có rất nhiều ở phía xa nhất định phải thông qua thành thạo chạy khốc cùng nhảy vọt mới có thể đến bất quá nơi này vẫn như cũ ẩn giấu đi sệ gen tâm y ê u c h â u c h ắ c nhìn thấy một mảnh trong mộ địa có rất nhiều đồ tốt liền hứng thú bừng bừng đ ị a tiến lên nhặt kết quả bị bên trong khô lâu một trận bạo chủ y căn bản không có lực phản kháng chút nào mẹ nó cảm giác đây cũng là hậu kỳ mới có thể đánh được quái vật a châu chắc một trận nhức cả trứng vốn cho rằng mấy cái khô lâu đều là tiểu cắt bã kết quả mình mới là tiểu cắt bã tại chuyên lửa tế tự trận xung quanh còn có rất nhiều cái dương châu chắc mở trước đó còn cẩn thận từng ly từng tí địa lần lượt quan sát một bản coi là cái này bên trong tuyệt đối có bảo dương quái nhưng là ra ngoài ý định là cũng không có mấy cái này bảo dương vậy mà đều là thật bảo dương cái này khiến châu chắc quả thực là cảm kích nước mắt số không tại bị trước làm bảo dương quái ngược qua rất nhiều lần về sau châu chắc đối với tất cả bảo dương đều có một chủng tập quán tính kháng cự thiên thọ cửa hàng trưởng vậy mà biến lương tâm châu chắc cảm khai nói ngoài ra châu chắc vậy tại hạ bên cạnh tìm được phòng cháy nữ tiểu t ỷ t ỷ nhưng nàng là bị giam lại với lại vậy không có gì đối thoại cái này khiến châu chắc cảm thấy phi thường khó chịu rất nhanh châu chắc gặp một cái vấn đề mới liền là hắn l ạ c đường bởi vì toàn bộ truyền lửa tế tự trận thật sự là quá lớn cùng trước làm hoàn toàn khác biệt đ c sao ô tiên truyện truyền l ử a tế tự trận là một cái phi thường bao la p h ạ m vi với lại ẩn giấu đi rất nhiều đầu thông lộ châu chắc ở bên trong khắp nơi đi dạo rốt cuộc tìm được một cái thang máy một đường hướng phía dưới cuối cùng đi tới đen kịt một màu vô cùng địa phương trên màn hình xuất hiện vài cái chữ to thiểu long đức di tích châu chắc có chút run rẩy làm sao cảm giác nơi này tối như vậy a tuy nói nơi này là trong lòng đất nhưng là so bất tử viện đều tối thật thích hợp sao tốt ta cảm giác nơi này tính chất hẳn là cùng lộ thơ dư tưởng cao không sai biệt lắm ta tới để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là một cái xuất sắc lao không chết người giấy trắng tiểu long đức di tích mình tìm google không thấy tên tiếng anh nên để dạng hán việt t r ư n g năm trăm chín mươi mốt điên cuồng chịu khổ c h â u chắc hùng tâm bừng bừng địa đi vào tiểu long đức di tích ven đường có mấy cái hoa thi toàn đều ôm đầu ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh cùng lộ thơ dư tưởng cao cho người ta cảm giác như đúc như thế châu chắc còn phi thường tiện đi lên chặt hai cái hoạt thi luyện tay một chút đối với thực lực mình phi thường bành trướng dù sao cũng là tân thủ khu à cảm giác độ khó hẳn là liền cùng lộ thật tưởng cao không kém bao nhiêu đâu liền là chung quanh nơi này có chút quá đen thật không thích ứng châu chắc nói một mình mà nói lấy hắn cũng không có lửa đi chung quanh tầm nhìn phi thường thấp một khi vượt qua năm sáu mét em m ở liền thấy không rõ một mảnh đen châu chắc tiếp tục đi lên phía trước xuyên qua một đầu tấm ván gỗ cầu đi tới bên trong di tích di tích bốn phía có rất nhiều nước cũng không biết là từ đâu đến châu chắc hiện tại còn không rõ ràng lắm nơi này tại nội dung cốt truyện bên trong đến cùng là cái địa phương nào cho nên chỉ có thể cắm đầu đi lên phía trước xuyên qua cầu gỗ về sau phía trước xuất hiện một cái trong suốt lũ linh quái vật cái quái vật này nhìn tựa như là quỷ hồn như thế hai tay cầm hai thanh liêm đao hướng châu chắc nhào lại đây châu chắc nâng từ bản thân tiểu côn đ ổ n g nênh đón tiếp lấy nhưng mà côn đ ổ n g vung ra lại đánh hụt ân ân ân tình huống như thế nào c h â u chắc còn không có phản ứng lại đây h u linh đã đi tới trước mặt hắn hai thanh liêm đao chậm ung dung hướng c h â u chắc trên thân bộ tới sau đó c h â u chắc liền chết thứ độ gì tình huống như thế nào c h â u chắc chân kinh chủ yếu là cái này tiểu quái động tác công kích nhìn nhìn tựa như là gãi ngương ngứa nhưng là chặt tới trên thân thật là đau muốn chết cả một đầu máu trong nháy mắt thanh không với lại đáng sợ nhất là cái này chút quái có thể tùy ý xuyên tường còn có thể phi hành nhất khí là châu chắc cầm vũ khí nhưng căn bản chặt không đến bọn họ châu chắc cảm giác sự tình có chút không đúng nhưng hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định còn tưởng rằng là mình mở ra phương thức có vấn đề từ chuyên lửa tế tự trận phục sinh châu chắc lại đi tiểu long đức di tích chạy một chuyến kết quả phát hiện loại này quái căn bản đánh hơn hết mà cái khác trong trò chơi u linh đều là chỉ có bề ngoài như thế có thể cầm vũ khí tới chém nhưng nơi này u linh là thật u linh căn bản s ở không tới a không có cách châu trác lại về tới truyền lửa tế tự trận lúc này hắn nhớ tới đến trước đó khuyên lui ca có phải hay không đã nói với hắn cái gì muốn gõ hai cái c h u n g trong đó một ngụm tại bất tử nhân giáo hội cảm giác nơi này thấy thế nào đều không giống như là giáo hội chẳng lẽ là mình tới lộn chỗ châu trác nội tâm một trận hồ nghi h i ệ n nhiên truyền lửa tế tự trận chung quanh nguy cơ tứ phía với lại bốn phương thông suốt sơ ý một chút liền chạy tới không nên đi địa phương nếu như là cái khác trò chơi lời nói châu chắc phản ứng đầu tiên khẳng định muốn đi tìm công lược nhưng là trò chơi này hắn chính mình là cái thứ nhất người chơi chỗ nào tìm công lược a lại tại truyền lửa tế tự trận đi vòng vo mười phút đồng hồ giết mấy cái khô lâu q u á i về sau châu chắc rốt cuộc tìm được một đầu mới đường đi tới ngoài thành bất tử trấn quả nhiên nơi này mới là chính xác đường đi ta trước đó đều đang làm gì châu chắc đơn giản say nơi này tiểu quái đều là một đám hoa thi đánh nhau so những u linh kia thế nhưng là đơn giản nhiều quả nhiên cái này mới là chính xác đường a nhưng đã như vậy liền không thể cho ta cái biển báo giao thông hoặc là nhắc nhở cái gì sao hoặc là thanh tiểu long đức di tích cái kia địa đồ cửa vào đánh dấu cái cảnh cáo bài cũng được a hiển nhiên đây chính là trần mạch đắc ý cố ý khi sinh ra điểm bên cạnh an bài tốt mấy cái cao cấp địa đồ lửa n g ư ờ i mắc lửa đi vào ngoài t h à n h bất tử c h ấ n về sau châu trác đặc xà ô tiền chuyện hành trình mới cuối cùng là đi lên quỹ đạo nhưng ngay cả như vậy châu chắc vẫn là có một loại ảo giác trò chơi này xác thực so trước làm muốn càng khó à. một mặt là tiểu quái lực công kích giống như trở nên cao hơn kỹ năng cũng càng thêm phong phú giống ngoài thành bất tử chấn hoạt thi kiếm thánh một l ờ i không hợp liền là sáu liên t r ạ m một chút mất tập trung liền bị loạn đao chém chết nhất khí là những chuyện lặt vặt này thi kiếm thánh còn có cầm tâm chán chặt một bộ về sau lập tức nâng t so châu chắc chơi đến còn trượt với lại châu chắc còn gặp gỡ ở nơi này một cái hắc kỵ sĩ châu chắc đều kinh hãi vậy mà cái thứ nhất tân thủ chàng cảnh liền có hắc kỵ sĩ châu chắc về suy nghĩ một chút chứ làm bên trong hắc kỵ sĩ thế nhưng là đến p h ờ len cứ điểm địa đồ mới xuất hiện cái kia đều nhanh đến trung kỳ a ân con hàng này địa vị đại khái cùng lộ thật kỵ sĩ như thế ta đi thử xem châu chắc cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần còn cố ý nhìn một chút mình phụ trọng bởi vì cái này hắc kỵ sĩ là lương đối với mình dựa theo chức làm nước tiểu tính chỉ cần lặng lẽ đ i ệ u tới gần hẳn là sẽ không bị phát hiện nhưng ngay tại châu trác đi đến đen kỵ sĩ phía sau muốn lưng ám sát thời điểm hắc kỵ sĩ vậy mà đột nhiên xoay người lại châu trác dọa đến khẽ run rẩy hắn côn bổng đánh vào hắc kỵ sĩ trên thân phía trên bay ra một cái tiểu con số nhỏ bảy về phần hắc kỵ sĩ thanh máu thì là cơ bản không biến hóa mà hắc kỵ sĩ vung vẩy lên hắn trường kiếm đối diện liền là ba đao châu trác t u t không có cách đường vòng a châu chắc quả quyết biết khó mà lui lại lần nữa xuyên qua xương trắng môn về sau châu chắc đi tới trên tường thành đây là một đầu cực kỳ trường thành tưởng hơn nữa thoạt nhìn không có cái gì quá nhiều nguy hiểm châu chắc yên tâm địa đi lên phía trước lấy bất quá có hai cái khô lâu binh một mực tại hậu phương trên lầu tháp hướng hắn bắn tên châu chắc lúc đầu muốn đi lên xử lý nhưng là cảm giác có chút quá phiền thoái cho nên tiếp tục đi lên phía trước đúng lúc này một cái to lớn ạ lịt sở tạ ác ma từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt n ệ n ở c h â u chắc trên mặt c h â u chắc kinh ngạc ta mẹ nó con hàng này từ chỗ nào tới a làm sao tiền chuyện bên trong quái vật đều đ ưa thích từ trên trời giáng xuống a c h â u chắc lúc đầu muốn nếm thử lấy đi lên cùng ác ma này đánh một cái nhưng là phía sau đột nhiên chúng hai phát tên bắn lén trên lầu tháp hai cái tiểu quái lại còn đang một mực không ngừng địa bắn hắn mẹ nó cái này tầm bắn quá mức a c h â u chắc nhức cả t r ứ n g muốn chết hiện tại hắn ở vào hai mặt thụ địch trạng thái căn bản vốn không khả năng tại hai cái tiểu quái bắn tên đồng thời đánh bại cái này buốt đành phải liều mạng trở về chạy đi vào tòa nhà hình tháp bên cạnh châu chắc một bên hình rắn tẩu vị một bên hướng cổng chạy kết quả phát hiện xương trắng môn căn bản chạy không đi vào hắn chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa địa hướng cái thang bên trên bò phía trên là hai cái hoạt thi binh sĩ lập tức móc ra kiếm tới chém hắn châu chắc luống tay chân địa đánh chết mất hai cái tiểu quái thở phào một cái、Hô. làm ta sợ muốn chết may mà ta phản ứng rất nhanh hiện tại rốt cục có thể uống thuốc đi châu chắc từ tòa nhà hình thắp bên cạnh nhìn một chút cái kia cái to lớn ạ lịt sợ tạ ác ma ngay tại tháp hạ ngốc ngơ ngác đường đấy ha ha chờ ta uống thuốc bổ đầy máu liền một cái tung tích chạm giải quyết ngươi châu chắc xuất ra nguyên tố bình đang chuẩn bị uống kết quả cái kia ạ lịt sợ tạ ác ma vậy mà đột nhiên từ bên dưới lầu tháp nhảy tới là lớn như vậy một ác ma vậy mà trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên lập tức ngồi c h â u chắc trước mặt với lại đem hắn dâm đến hướng về sau bay ngược ra ngoài c h â u chắc từ dưới đất bỏ dậy một mặt một b ư ớ c chờ một chút con hàng này mẹ nó vậy mà có thể nhảy lên ngươi nha bật t h ậ t đi ác li sợ tạ ác ma vậy không cùng hắn nhiều bibi trực tiếp một chủ ý thanh c h â u chắc đập trên mặt đất trên màn hình ba cái chữ lớn đỏ tươi ngươi chết ta dựa vào ngươi là đang làm ta đi đại ca ba c h â u chắc tuyệt vọng địa thối lui ra khỏi trò chơi chương năm trăm chín mươi hai trần a từ t ư trước thương ớ tới c Châu chắc chén tích. chơi còn thuận sao? Có một trà tâm Thế thuận rất t giờ nói đại điểm lợi phải vui không ngoa. khấu không sảnh, hồn hay đến đến sân nào, sữa, sao? dịu về vẻ? đồ r làm ý mạch mỉm cười hỏi c h â u chắc khỏe miệng có chút có rúm vui vẻ cái q u ỷ a cửa hàng trường trò chơi này giống như s á c thực so trước làm càng biến thái đi ngươi làm như vậy thật không sợ trò chơi bạo chết sao trần mạch ha ha một cười ta đã nói với ngươi rồi so trước làm kho a con người của ta cho tới bây giờ không nói láo vậy xưa nay không nói ngoa nói so trước làng khó liền khẳng định hội để cho các ngươi cảm nhận được châu trác nâng trán cửa hàng trường ngươi thành thật có phải hay không dùng lỗ chỗ trần mạch hỏi ngươi đánh tới chỗ nào rồi châu trác suy nghĩ một chút ách tại một cái cầu bên trên gặp được cả lịt sở tạ ác ma bị khuyên lui a cái kia còn sớm trần mạch nói ra ngươi còn không có gia tân thủ thôn đâu bất quá ngươi ngược lại là cực kỳ thuận lợi địa tìm được đi ngoài thành bất tử chấn đường a châu chắc hư suy nghĩ cho nên cửa hàng trưởng ngươi cố ý thanh truyền lửa tế tự trận chung quanh rất nhiều cao cấp tràng cảnh liền cùng một chỗ chính là vì cố ý h ố thật là ta ta lúc mới bắt đầu đợi chạy tới một cái tên là tiểu long đức di tích khu vực sau đó bị nơi đó hữu linh ngược đến chết đi sống lại trần mạch cười cười ân không sai cái kia là trong trò chơi hậu kỳ mới sẽ đi địa đồ châu chắc kinh ngạc trung hậu kỳ mới sẽ đi địa đồ ta nói làm sao mình bị dây chết đi sống lại cửa hàng trường người đây cũng quá không tử tế trung hậu kỳ mới đi địa phương người liền không thể đánh dấu một chút không hoặc là người khóa cửa cầm tới chìa khóa mới có thể đi cũng được a ai nha như vậy sao được chứ trần mạch khó khăn vô cùng hàng vỉa hè b u ô n g tay chủ yếu là trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n chính là như vậy tiểu long đức di tích tại nội dung cốt t r u y ệ n bên trong liền là cùng chuyện lửa tế tự trận nối liền cùng một chỗ ta cũng không thể tùy tiện loạn đổi nội dung cốt chuyện a c h â u chắc một mặt một b ư ớ c cửa hàng trường nội dung cốt truyện là ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao đây còn không phải là ngươi một câu sự tình muốn sửa thế nào liền làm sao đổi trần mạch lắc đầu dĩ nhiên không phải tựa như rất nhiều tác giả tại sáng tác thời điểm đều dựa vào dưới ngòi bút nhân vật tại thôi động nội dung cốt truyện cũng không phải là tác giả muốn làm sao viết liền viết như thế nào làm trò chơi cũng là như thế nhà thiết kế tại cấu tứ trò chơi bối cảnh thời điểm muốn thanh thế giới trò chơi xem như một cái thế giới chân thật để trong trò chơi các loại nhân vật thôi động nội dung cốt t r u y ệ n phát triển làm được như vậy trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n mới sẽ có vẻ càng thêm chân thực cho nên trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n ta nói không tính vẫn là phải hỏi trong trò chơi nhân vật mặt trời vương h u ùn khâm định tiểu long đức di tích ngay tại truyền lửa tế tự dưới c h â n mặt ta vậy không có cách nào nha châu chắc khoe miệng có chút co rúm cửa hàng trưởng ngươi nói xong có đạo lý ta kém chút liền tin trần mạch ha ha một cười tiếp tục nói lại nói chúng ta muốn cho người chơi nhiều loại lựa chọn có thể có chút người chơi liền l à ưa thích vừa lên tới liền từ tiểu long đức di tích khai hoang đâu có lẽ bọn họ cảm thấy ngoài thành bất tử chấn thực sự quá yếu căn bản không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến liền muốn trực tiếp khiêu chiến cao cấp địa đồ đâu chúng ta cũng phải vì cái này chút người chơi cung cấp tương ứng tiện lợi mà châu chắc một trận nhức cả trứng cửa hàng trường loại này người chơi chỉ sợ liền một phần trăm cũng chưa tới a trần mạch nghĩa chính luôn từ nói ngươi có phải hay không xem thường cái này một phần trăm cao chơi làm sao vậy một phần trăm người chơi cũng không phải là người chơi sao chúng ta cũng muốn chiếu cố bọn họ ý nghĩ đúng hay không châu chắc suy nghĩ nửa ngày tìm từ cuối cùng biệt xuất tới một câu ngươi nói xong có đạo lý à, ta vậy mà không cách nào phản bác trần mạch ha ha một n g ư ờ i thấp giọng nói ra nói nhảm ca thế nhưng là luyện qua một mép không lưu loát sao có thể lắc lư đám kia lập trình viên ngoan ngoan giúp ngươi điệu bộ có thể châu chắc xứng sở cửa hàng trưởng ngươi nói cái gì chân mạch cười cười không có gì ngươi hơi nghỉ ngơi một chút đặc xà ô tiền chuyện ngươi vẫn phải đánh thông con đâu c h â u chắc vẻ mặt đau khổ cảm giác mình tựa như là nhảy vào hố lửa ngươi nói lúc ấy không có chuyện làm lập cái gì đâu thật là thanh mình hướng trong hố lửa đ ấ y a đặc xà ô tiền chuyện đã nghiên cứu phát minh hoàn thành tin tức sớm liền đã truyền ra rất nhiều đặc xà ô kẻ yêu thích còn mộ danh đến đây đều tụ tập tại trải nghiệm tiệm bên trong muốn trải nghiệm trò chơi hơn hết trần mạch chỉ là cho châu trác mở cái đèn xanh để hắn trước tiên có thể thử chơi những người khác vẫn là muốn ngày mai mới có thể chơi bên trên cho nên cực kỳ nhiều người chơi đều cảm giác ngứa tay khó nhịn vốn đang cảm thấy đã x o ô tiền chuyện xa xa khó vời ngược lại cũng không thấy đến chờ mong nhưng bây giờ nghe nói đã làm xong vẫn còn muốn một ngày mới có thể chơi chờ đến đơn giản liền là dày vỏ những người này toàn đều vây quanh châu trác bởi vì bọn họ biết châu trác đã thử chơi qua cho nên đều muốn từ châu chắc cái này hỏi ra một chút hữu dụng tin tức về phần tại sao châu chắc trước tiên có thể chơi đâu ân đám người cực độ hoài nghi hắn có thể là cùng cửa hàng trưởng tiến hành qua không thể cho ai biết đi giao dịch châu chắc giống như lập tức liền thành danh nhân rất nhiều chơi đặc x o ô người chơi giả dặn kinh nghiệm toàn đều đụng lại đây lao nhau hỏi thế nào đặc x o ô tiền chuyện chơi vui sao nghe nói nội dung cốt truyện bên trong có rất nhiều đại nhân vật giống như là mộ vương nịt h dì xạ m ỉ x ì ma nữ cái này chút bột ngươi đều gặp sao đúng cái gọi là đạc xạ ả ô rốt cuộc là thứ gì a tiền chuyện bên trong giản g sao tiền chuyện bột đều là những thứ gì a còn có hay không t u ổ i vương c h â u chắc một mặt nhức cả trứng mặc dù hắn hôm nay chơi thật lâu nhưng phần lớn thời gian đều là đang chạy thi thể đối với những vấn đề này hắn thật đúng là không quá có thể đáp được tới nhất là đạc xạ ả ô tiền chuyện chơi vui sao vấn đề này thật là làm cho c h â u chắc có chút không biết nên nói cái gì cho phải ân nói thật ta còn không có chơi bao lâu vừa qua khỏi cái thứ nhất canh cổng bốt cái thứ hai bột liền cái bóng đều không có gặp đâu độ khó cảm giác vẫn là trước sau như một đi hơn hết dùng cửa hàng trưởng mình lời nói tới nói liền là quan tạp thiết kế trình độ giống như lại đề cao nội dung cốt truyện phương diện giống như lần này nội dung cốt truyện so trước làm muốn càng thêm hùng vĩ nội dung cốt truyện thảo luận gõ vang hai cái chung về sau liền có thể biết được không chết người vận mệnh chân tướng có thể là muốn giảng một chút đại thiết lập phương diện sự tình đi hơn hết cái trò chơi này quá trình quá dài ta còn liền chung cái bóng đều không nhìn thấy đâu ngươi hỏi ta tiền chuyện chơi vui hay không ân phi thường t ố t chơi đơn giản không dừng được những người này vốn chính là đa x o ồ, trung thực kẻ yêu thích đã sớm lòng n g ớ ngáy khó nhịn bây giờ nghe c h â u chắc kiểu nói này càng là cảm thấy hận không thể hiện tại liền chui tiên c c a b i n trò chơi đi chơi ta liền biết cửa hàng trưởng trình độ cao như vậy tiền chuyện khẳng định chơi vui ngày mai ta nhất định sớm một chút tới trải nghiệm tiệm ta cũng vậy ngày mai khẳng định người đặc biệt nhiều nói không chừng đều không giành được cabin trò chơi vị trí đặc xa ồ, kẻ yêu thích nhóm tập hợp một chỗ lao nhau thảo luận lấy với lại bọn họ đều đối trải nghiệm tiệm ngày mai tức s ắ p mở ra thử chơi đặc xa ồ, tiền chuyện biểu hiện r a cực lớn hứng thú chỉ có châu chắc yên lặng địa tại ngực vẽ lên cái thập tự a di đà phật chúc các ngươi độ kiếp thành công nhưng là để châu chắc không nghĩ tới là hắn ẩn giấu đi ác ý một câu lại mang đến cho hắn không tưởng được thai họa chương năm trăm chín mươi ba tới chơi trò chơi này người không phải là vì chịu khổ mà một cái đ ạ c xào ô kẻ yêu thích đột nhiên phản ứng lại đây đúng tiểu mập mạp ngươi không phải nói đ ạ c xào ô tiền chuyện đặc biệt tốt chơi sao vậy ngươi còn không nhanh tiếp tục chơi đến lúc đó chúng ta còn phải chờ lấy ngươi ra công lược đâu một cái khác người chơi vậy phụ hòa nói đúng a ngươi tranh thủ thời gian về cabin trò chơi tiếp tục chơi hiện tại chỉ một mình ngươi có thể chơi còn không cố mà chân quý còn ở bên ngoài mò cá châu trác ba hắn cơ hồ là bị một đám đ ặ c xào ô kẻ yêu thích cho vây quanh thôi táng về tới cabin trò chơi bên cạnh châu trác hận không thể quất chính mình một trận ngươi nói ngươi làm gì nhất định phải miệng tiền nói đ ặ c xào ô tiền chuyện chơi rất vui đâu cái này mẹ nó không phải mình hố mình sao lần này tốt bị một đám người ngăn chặn cabin trò chơi cổng hôm nay một ngày không thanh cabin trò chơi trải nghiệm thời gian soát đầy là không thể nào đi ra liên quan tới đ ặ c xào ồ, tiền chuyện kỳ thật chủ thể là lấy trần mạch k ế t trước đ ặ c xào ồ, một nội dung tiến hành chế tác đương nhiên nơi này chủ yếu là chỉ nội dung cốt truyện cùng quan tạp thiết kế phương diện chiến đấu hệ thống bên trên trần mạch bảo lưu lại một đời bên trong một chút tương đối đặc sắc vũ khí pháp thuật vậy đối với mấy cái này tiến hành lại cân bằng đối đại kiếm hai tay quan đao nhóm vũ khí tiến hành một chút điều chỉnh đồng thời vậy cân nhắc cùng đặc x o ô ba hệ thống vũ khí càng thêm gần s á t để người chơi dễ dàng vào tay ngoài ra dù sao cũng là muốn thanh tràng cảnh cùng mô hình đổi thành vờ sơ bản cho nên tại mỹ thuật tài nguyên phương diện trên cơ bản toàn diện làm lại tại bảo trì đặc x o ô mỹ thuật phong cách đồng thời mô hình độ chính xác động tác cùng vật lý va chạm các loại toàn đều có chất bay vọn v ư ơ n đ ặ c xảo ô tiền truyện vương thành sẽ là một tòa thật lớn thành bang các người chơi đi tại trong vương thành thời điểm khẳng định hội có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác ngoài ra đ ặ c xảo ô một nhất làm cho người khen ngợi là tuyệt hảo quan tạp thiết kế quan tạp bên trong không chỉ có khắp nơi đều tràn đầy tìm ra lời giải nhân tố với lại bẫy dập cùng âm như ở khắp mọi nơi mấu chốt nhất là toàn bộ tràng cảnh địa đô bị làm thành một cái to lớn hoàn mỹ chính thể chia thượng trung hạ n tầng kết cấu c h u y ề n lửa tế tự trận vừa lúc liền chỗ khắp cả chính giữa địa đồ vị trí bốn phương thông suốt đối với đống lửa không thể truyền tống vấn đề trần mạch không có làm ra cải biến bởi vì đa sao một toàn bộ cách chơi thiết kế là độ cao thành t h ủ một cái tác động đến nhiều cái đổi lời nói rất dễ dàng đổi xảy ra vấn đề đa sao một bên trong đống lửa là không thể truyền tống chỉ có khi tiến vào vương thành cầm tới vương khí về sau mới có thể tại đống lửa ở giữa tự do truyền tống nếu như là tại đa sao ba lời nói loại tình huống này khẳng định sẽ phi thường n h ấ t cả chứng người chơi muốn chạy rất nhiều chặng đường oan uổng nhưng đặc xà ô、oh, một kỳ thật không có nghiêm trọng như vậy vấn đề cũng là bởi vì xuất sắc quan tạm thiết kế tại toàn bộ trong địa đồ tràn đầy rất nhiều đường tắt chuyên lửa tế tự trận làm toàn bộ chính giữa địa đồ vị trí bốn phương thông suốt đi rất nhiều nơi đều phi thường nhanh gọn lại thêm đống lửa có thể thăng cấp có thể sửa chữa các loại vũ khí các loại thiết lập trên cơ bản người chơi tại đặc xà ô、oh, ba bên trong cần tại truyền lửa tế tự trận tiến hành thao tác đều có thể tại bên cạnh đống lửa tiến hành ngoài ra thu hoạch được vương khí về sau mới có thể truyền t ố n g đây đối với người chơi tới nói cũng là trò chơi tiến hành đến trung kỳ một cái phi thường mấu chốt thoải mái điểm cho nên không thể truyền t ố n g mặc dù đặc biệt nhất cả trứng nhưng loại này thiết kế vậy có nó nội tại l o g ì nếu như đổi thành có thể truyền t ố n g lời nói sẽ ảnh hưởng cả cái trò chơi cách chơi cho nên trần mạch lựa chọn kéo dài loại này thiết kế đối với cao thủ lời nói kỳ thật có thể hay không tống không có khác thật thể tống biệt lớn, bởi vì bọn họ biết tính toán tôi lộ tuyến, đối với tân thủ tôi Tốt, tiếp theo hay chuyển họ chủ có có lớn, bọn ưu đối bởi với đi. lộ vì đề. mặt khác k i ế p trước đặc s ả o ồ, bị giới hạn vấn đề kinh phí rất nhiều nội dung cốt truyện không có làm được nói thí dụ như oscar nội dung cốt truyện tại nguyên bản thiết kế bên trong oscar lúc đầu sẽ cùng nhân vật chính cùng một chỗ chạy ra bất tử viện cũng cùng nhân vật chính cùng một chỗ trưởng thành cuối cùng cùng đi đến ban đầu hỏa lô nhưng bởi vì kinh phí không đủ cho nên đường dây này bị toàn bộ chém đứt Út ca đang cấp người chơi cầm tới chìa khóa về sau liền bị ác ma đánh xuống nóc phòng trước khi chết thanh nguyên tố bình cùng chìa khóa giao cho người chơi trở thành một cái chỉ dẫn tính nở cờ c á c loại người chơi lại trở lại bất tử viện thời điểm Út ca đã biến thành hoạt thi phi thường gọn gàng mà linh hoạt địa nhận tiện lợi mà đối với trần mạch tới nói kinh phí căn bản không phải vấn đề gì với lại đầu này cố sự dây làm cũng không có quá nhiều độ khó cho nên cứ dựa theo ý nghĩ của mình đối o s ca r cố sự dây tiến hành bù đ á p đương nhiên đặc xảo O1, cùng đặc xảo O, ba khác biệt lớn nhất ở chỗ không khí tất cả chơi qua đặc xảo O, một người chơi đều là đồng dạng cảm thụ liền là đặc xảo O, một so đặc xảo O, ba muốn càng tăng áp lực hơn nữ kiềm chế là tới từ nhiều phương diện không khí càng thêm cô độc hoàn cảnh càng tối tiểu quái càng nhiều càng mạnh các loại nghiêm chỉnh mà nói đặc xảo O, một xác thực rất khó với lại từ thiết kế đi lên nói cũng không phải là một loại phi thường định nọ thiết kế đa sao ồ, ba rất nhiều thiết kế đã tại nghị trăm phương ngàn kế địa hạ xuống độ khó nhưng vẫn có từ lâu nhiều như vậy người chơi lựa chọn vứt bỏ hố đủ để chứng minh nó liền là một cái danh phù kỳ thực cứng rắn hạch trò chơi h i ệ n nhiên hai đệ tạ c ả m giả giả kỳ cũng là hy vọng đa sao ồ, có thể biến thành một cái càng thêm khuynh hướng đại chúng trò chơi để càng nhiều người mới có thể bước vào ngưỡng cửa này nghiêm trình mà nói trần m ạ c làm đa sao、ồ. tiền chuyện trung thực p h ụ c hiện đa ặ x o ồ, một nội dung đây là một loại thụt lùi hành vi hiển nhiên để trò chơi trở nên càng thêm dễ dàng vào tay là thời đại này trò chơi chiều hướng phát triển cần đại lượng luyện tập cùng lưng tâm cứng rắn hạch trò chơi đều khó mà tránh khỏi địa muốn biến thành tiểu chúng nhưng là trần mạch cũng không thèm để ý bởi vì đối với hắn mà nói làm đa ặ x o ồ, tiền chuyện cũng không phải là vì lượng tiêu thụ mà là vì bù đắp đa ặ x o ồ. để cái này tác phẩm trở thành ở thế giới vờ giờ trò chơi sử thượng đều có thể lưu danh kinh điển trò chơi nói cách khác muốn tối đại hóa địa l ộ t xuất đặc xa ô trò chơi này đặc tính đặc xa ô một tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật h o à n mỹ mặc dù phi thường biến thái nhưng nó quan tạp thiết kế trò chơi độ khó trò chơi nội dung cốt truyện đều là làm kinh điển đối với trần mạch mà nói dù là hy sinh một chút lượng tiêu thụ cũng muốn thanh trò chơi này t ì n h túy cho làm được về phần người chơi hội không hội chịu khổ nói dỡn tới chơi trò chơi này người chơi không phải là vì chịu khổ mới đến chơi sao ba ngày sau liên quan tới đa xào ô tiền chuyện chủ đề đã tại trên mạng bị xào đến xôn xao phía trước truyền đem bán trước giờ cực kỳ nhiều người chơi đều vô cùng kích động trong ba ngày này đã có rất nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm đến trần mạch trải nghiệm tiệm đi thể nghiệm qua đa xào ô tiền chuyện ở trong đó không thiếu rất nhiều có thể vô hại thông quan đa xào ô tuyệt đại đa số bột đại lao cấp nhân vật nhưng là trong ba ngày này trần m ạ n h trải nghiệm tiệm bên trong quả thực là có thể x ư n g tiếng kêu than dậy khắp trời đất thử chơi đặc x à o ồ, tiền chuyện người chơi trên cơ bản đều đã chơi qua đặc x à o ồ, bọn họ lúc đầu cảm thấy lấy mình trình độ mà nói đều đã như thế thuần thục thông quan đặc x à o ồ, lại đánh tiền chuyện hẳn là dễ như t r ở bàn tay a nhưng bọn họ rất nhanh liền ý thức được mình sai với lại sai không hợp thói thường cái kia chút bản thân cảm giác tốt đẹp các người chơi toàn đều ở trong game bị ngược chết đi x u ố n g lại ngoại trừ quan tạp càng ác ý địa đ ồ phức tạp hơn tiểu quái càng mạnh lực các loại nguyên nhân bên ngoài còn có cái khác một chút thiết lập bên trên nguyên nhân nói thí dụ như nhân tính đống lửa không thể truyền tống thiết lập để rất nhiều đạt xào hồ, người chơi cơ hồ sụp đổ chương năm trăm chín mươi bốn hoa thức thụ ngược đ á i từng màn người chơi thụ ngược đ á i đoạn ngắn tổ hợp thành một trận hoa thức chịu khổ đại điện ảnh phi long cốc một tên người chơi ngộ nhập trong đó tại bên trong hoảng hốt chạy bừa địa chạy loạn bị một đám long đuổi theo hành hung đầu đều muốn bị nệ nát đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước nằm sấp một đầu đã chết đi cự long mà tại cự long hai chảo ở giữa còn có hai cái tản ra bạch quang đạo cụ người chơi thật vui vẻ địa chạy tới thanh đạo cụ nhặt lên nhưng vào lúc này cự long thi thể vậy mà đột nhiên đậu to lớn đại cự long đầu lâu mạnh m ẽ vung người chơi thanh máu trực tiếp thanh không ngoa tạo cái quỷ gì như thế mẹ nó không phải một đầu đã chết mất long sao quái vật đều hội g i ả chết giám thị tháp một tên người chơi đang tại cao hứng bừng bừng hướng xuống đi đột nhiên phía dưới xuất hiện một cái toàn thân mặc trọng giáp bánh nam ta đi đây không phải da vi hề sao người chơi đều kinh ngạc đã chơi qua đặc xảo ồ hắn hiển nhiên nhận ra đây chính là da vi hề trên vai còn khiêng cái kia cái dấu hiệu tính đại long nha da vi hề vọt thẳng lấy người chơi chạy lại đây hai tay giơ đại long nha hung hăng nghệ đ ị a n g ư ờ i chơi t ố t tại tử vong trong nháy mắt người chơi hội lấy thượng đế thị giác nhìn thấy mình tử vong hình tượng chỉ gặp r a vi hê đại long nha trực tiếp từ trên xuống dưới thanh mặc giáp nhẹ người chơi cho nện đến toàn thân gãy xương lấy một loại phi thường không khoa học phương thức b ó m méo vn tại bàn cổ động cơ biểu hiện ra phía dưới một kích này hiệu quả phi thường chân thực người chơi một trận đau răng thậm chí phảng phất có thể nghe được mình mỗi một khối tiếng xương vỡ vụng âm ta dựa vào r a vi hê vì cái gì hội đang giám thị trong tòa tháp người mẹ nó không phải là hậu kỳ mới xuất hiện quái vật ta người chơi một mặt mậu bức vương thành trên trần nhà một cái người chơi đang tại cẩn thận từng ly từng tí đi tới thật vất vả xử lý vương thành song cung lúc này hắn đối với loại này chỗ cao phi thường sợ hãi tại đa xạc ô bên trong bị vương thành cung t i ễ n thủ vô hạn chi phối còn chưa tính không nghĩ tới phía trước truyền bên trong vẫn là trốn không ra bị bắn nổ vận mệnh đại sảnh trên trần nhà phi thường chật hẹp cũng chỉ có một căn tinh tế cây cột có thể ư người cầu độc mục.、Mà、chân nhà tới mặt đất khoảng cách đất Mà mặt nhà khoảng phi h tới t n g cao, r ơ xuống chơi ắ chắn phải chết. Nhưng ngay tại hắn từng từng điểm, tỉ tỉ đây, hắn c chết. cẩn trước cái chém c phải Nhưng thận phía thời nhiên hai h ngay từng từng lên xông liền trận lung tung. người toàn xuống, đồng tận. Người tại đi điểm, tiểu lại đối tí một tỷ tỷ đột một te sư địa Sau ly đây, là đó đều vẽ vũ quy đơn giản h ó n g mất bởi vì tại ngôi thứ nhất thị giắc dưới loại này bị đánh xuống cảm giác thật giống như tại trải nghiệm chân chính không trung rơi xuống như thế thậm chí hội cảm giác mình ba cái chân một trận như nhổn ra Khi thật tại, đại xào trong ồ, bên trong vậy tồn t vậy cùng loại quan loại trong nhưng cực kỳ hiển nhiên, tiền chuyện bên cực kỳ t thụ r ầ n n à càng là cho người tuyệt vọng, bởi vì thật sự là quá hẹp. Đại trong để Đại thật hẹp. h bởi tuyệt t quá vì sự động một cái người chơi đang tại dơ thuẫn cẩn thận từng ly từng tí đi tới đột nhiên hắn phía trước xuất hiện một cái thân hình cường tráng người nấm a cái này cây nấm quái tốt manh a cảm giác tuyệt không lệ kết quả hắn lời còn chưa nói hết đối diện cây nấm đã d ơ lên nắm tay phải trực tiếp đập vào hắn trên thân tại bàn cổ động cơ dương hiện phía dưới người chơi toàn bộ thân thể tựa như chơi d i ợ u như thế bay lên trùng điệp địa đụng ở bên cạnh trên tường sau đó quẳng xuống đất thanh máu trong nháy mắt thanh không một q u y ề n miêu sát người chơi đều kinh ngạc kỳ ngọc lao sư là ngươi sao kỳ ngọc lao sư ta cái này mặc trên người thế nhưng là trọng g i á p a lúc này quả quyết hẳn là cho cái đặc tả lại phối hợp bốn chữ chính nghĩa chấp hành a cái này mẹ nó rõ ràng liền là một cái cây nấm hơn nữa thoạt nhìn người vật vô hại vẫn rất manh kết quả trực tiếp một quyền liền dây ngươi một quyền này có thể mẹ nó trực tiếp đánh chết cự long a trừ cái đó ra còn có mấy cái phi thường phát rồ c h ẳ n g cảnh thậm chí để có chút sớm liền đã thích ứng đ c x à o ồ người chơi đều có chút hoài nghi nhân sinh t ỷ như bệnh thôn là một cái chôn sâu lòng đất thôn xóm do khoảng cách vô cùng lớn tầm nhìn phi thường thấp người chơi nhất định phải cầm tới mặt trời t r ù n g loại này chuyên dụng chiếu sáng trang bị về sau mới có thể đi qua với lại nơi này tràn đầy các loại không giảng đạo lý địa hình d ế t cùng buồn nôn quái vật tỉ như hội thổi độc tiễn thuất dân cầm cỡ lớn côn đồng còn hội rơi phân khối mập mạc ba cái cùng tiến lên cơ bản dây người điên chó với lại bệnh thôn không lạ quản là dạng gì tiểu miêu tiểu cầu đều trên cơ bản mang kịch độc chỉ cần chúng độc hp liền hội giống xe cắp treo như thế điên cùng rơi không có nhện văn thuẫn cùng đầy đủ thuốc giải độc tới đây trên cơ bản liền là chờ chết đáng sợ nhất là các người chơi đánh qua bệnh thôn về sau mới vẹn vẹn gõ chiếc thứ hai c h u ông có thể nói nội dung trò chơi vừa mới bắt đầu còn có thẻn cổ thành giết người cơ quan cự phủ đồng hồ quả lắc cầu độc mục giết người thang máy không biết có bao nhiêu người chơi ở chỗ này gần như sụp đổ khô lâu mộ địa cự nhân sân bóng rổ bánh xe cuồn cuộn các người chơi ở chỗ này cảm nhận được bị cự nhân khô lâu chơi bóng rổ bị xe vòng lặp đi lặp lại v à chạm khoái cảm kết tinh trong huyệt động đầu kia không thể gặp t h i ê n lộ rất dài một nói cầu độc mục nhất định phải toàn bộ hành trình dùng cung tiễn hoặc là thất sắc thạch d ò đường mới có thể đi qua chỉ cần không cẩn thận rơi xuống liền là chết không táng thân nơi h ô n độn giường ấm một chiến khó khăn nhất không phải tránh bột kỹ năng mà là né tránh các loại không hiểu ra sao cả địa hình rết trên mặt đất tất cả đều là vết n ư ớ c không cẩn thận rơi xuống liền là trực tiếp gg kk l i ê n liên thành bên ngoài bất tử chấn loại này t â n thủ khu vực vậy ẩn giấu đi vô số ác ý tỷ như trong đại sảnh tổ chức bí mật tập sẽ sống thi kiếm thánh bốn mươi tám ba cái liền có thể dây người sống thi kiếm thánh đồng thời xuất hiện một đồng lớn còn có cái cho bọn họ thêm b ờ uff đại giáo chủ liền hỏi ngươi có sợ hay không vốn là một đầu thường thường không có gì lạ đường nhỏ đi qua đột nhiên ba cái hoặc thi thôn dân đạp cửa mà ra nhất khí là phía trước đường nhỏ còn lao ra hai đầu chó toàn phương vị không góp chết vây quanh còn có nhất phát rổ phi long cầu người chơi mỗi lần đi qua đều sẽ bị phi long phun lửa đảo qua toàn bộ cầu trực tiếp miếu sát mà duy nhất chính xác giải pháp là vừa lên cầu liền lập tức ra tốc chạy các loại hỏa thiêu đến mình cái mông thời điểm lập tức rẽ phải nhảy đến một cái vòm cầu bên trong mới có thể may mắn thoát khỏi với lại nhất phát dồ là đa xạ ô tiền chuyện bên trong tại cầm tới vương khí trước đó đống lửa là không thể truyền t ố n g giống trở về cốt phiến loại này đạo cụ đều chỉ có thể trở về người chơi trước đó ngồi qua đống lửa mà không thể trực tiếp trở về chuyển lửa tế tự trận cực kỳ nhiều người chơi đều bị cái này thiết lập trò chơi đến gần như sụp đổ phải biết từ cờ giặt chỗ ở bệnh thôn loại địa phương này chạy về chuyển lửa tế tự trận là đến cỡ nào nhức cả trứng với lại ở giữa chỉ cần không cẩn thận chết một lần liền muốn từ đầu lại chạy đương nhiên đối với một số cao thủ tới nói vấn đề không lớn nhưng đối với người bình thường tới nói đơn giản liền là một loại tra tấn cho nên đồng dạng là ba ngày thời gian các người chơi trò chơi tiến độ lại kéo cực kỳ mở rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu làm mộ vương nịt cùng hỗn độn giường ấm loại này có danh tiếng b u ộ n Mà đại bộ chương n n điểm g ờ i c h i c a n năm g n trăm chín mươi lăm khúc chủ đề trải qua ba ngày địa ngục hành trình liền liền rất nhiều đã tại đ ặ c xạc ô bên trong trải qua bách chiến lao không chết người đều có chút bị ngược đắc ý biết mơ hồ bất quá có một bộ điểm người chơi ngược lại bị kích thích lên thụ ngược đái chi hồn không chỉ có không có biết khó mà lui ngược lại cảm thấy không hiểu kích thích dù sao mọi người ngóng trông đặc xa ô tiền t r u y ệ n không phải liền là đang mong đợi loại này chịu khổ cảm giác ca đặc xa ô đã bị cực kỳ nhiều người chơi đều nghiên cứu triệt đ ể thậm chí rất nhiều tuần mắt đại lão đều đã có thể toàn bộ hành trình chạy khốc thông quan đặc xa ô đối bọn họ tới nói ở một mức độ nào đó đã đã mất đi bắt đầu thấy loại kia sụp đổ cảm xúc vậy đã mất đi rất nhiều vui thú thật thanh trò chơi này chơi thành cắt cỏ trò chơi về sau ngược lại có chút hoài niệm trước đó cái kia sợ tại tâm chắn đằng sau j u n lẩy bẩy me mới nhưng bây giờ đạt xảo ô tiền chuyện cho mọi người một lần nữa mang đến loại này nhịp tim cảm giác cho nên rất nhiều có j u n em mở thể chất các người chơi ngược lại đối đạt xảo ô tiền chuyện biểu hiện ra vượt mức bình thường nhiệt tình về phần cái kia chút bị ngược lui các người chơi vậy toàn đều cảm xúc ổn định dù sao tới chơi đạt xảo ô tiền chuyện người chơi đều có cơ sở bị ngược cũng không phải lần một lần hai đối với chịu khổ sức thừa nhận quắc giá trị chính đang không ngừng trên mặt đất thăng nhóm này tại trải nghiệm tiệm thể nghiệm qua trò chơi chuột bạch nhóm vậy có rất nhiều người đều đến trên mạng phát bài viết cùng cái kia chút không chơi được các người chơi chia sẻ mình trải nghiệm cũng có một chút dẫn chương trình tới trải nghiệm t ỷ như lâm tuyết nhưng cái này chút dẫn chương trình nhóm lại phi thường ăn ý địa không co i ở trải nghiệm tiệm mở trực tiếp cũng không có thu hình lại đây đều là bắt nguồn từ đ ặ c xạp ồ, người chơi quần thể bên trong một cái ước định mà thành quy củ liền là mức độ lớn nhất giữ lại trò chơi này đối người chơi bắt đầu thấy niềm vui thú cũng không biết những quy củ này là từ lúc nào hứng khởi nhưng bây giờ s á c thực biến thành đại bộ phận điểm đặc xa ô người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm đều tự phát tuân thủ quy tắc những quy tắc này chủ yếu có phía dưới hai điểm người mới nhất định phải hoàn toàn bằng vào mình cố gắng thông quan một tuần mắt về sau mới có thể hướng người chơi giả dặn kinh nghiệm xin giúp đỡ nói cách khác tại một tuần mắt thời điểm người mới chỉ có thể thông qua chiêu nở tờ cờ phương thức khiêu chiến buốt đây là máy chơi game chế cho phép cách chơi mà không thể hướng người chơi giả dặn kinh nghiệm muốn hồn tàn lửa vũ khí tốt các loại đạo cụ chỉ cần thông quan một tuần mắt về sau t h i ế p ra bản thân thành tựu xin sót liền có thể vui vẻ địa cùng các đại lao tiến hành đi giao dịch ngoài ra các dẫn chương trình cùng video tác giả tại mới trò chơi đem bán trước không thể tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới đa s à o ô tiền chuyện quá nhiều tư liệu tựa như rất nhiều phiên kịch tại vừa phát sóng ngày đầu tiên thời điểm không cho phép kịch thấu như thế đương nhiên tại trò chơi chính thức đem bán về sau cái này chút dẫn chương trình nhóm bất luận làm mở trực tiếp vẫn là làm công lược v i d e o liền cũng không có vấn đề gì kỳ thật cái này hai đầu quy tắc đều là một cái mắt liền là tránh cho k ỳ tấu tránh cho m ớ i người chơi trốn học dùng hết khả năng giữ lại trò chơi này hạch tâm niềm vui thú mặc dù rất nhiều người đều nói chơi đặc xảo ồ, là tại chịu khổ nhưng chịu khổ bản thân liền là trò chơi này t ì n h túy chỗ tựa như đi học như thế đi học s á c thực buồn kẻ nhàm chán nhưng quả thật có thể học được đồ vật trốn học nhất thời thoải mái nhìn như đi đường tát nhưng trên thực tế lại sớm muộn hội mất đi rất nhiều thứ cho nên mặc dù nhưng đã có rất nhiều người đều đã thể nghiệm qua đặc x à o ồ tiền chuyện nhưng trò chơi này một chút mảnh nhưng không có bị tiết lộ ra ngoài chính thức diễn đàn bên trên vậy chỉ là có chút đôi câu vài lời toát ra tới hơn nữa còn đều cố ý nói đến nói không tỉ mỉ để ăn dưa quần chúng đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn cái này chút thử chơi qua đặc x à o ồ tiền chuyện mọi người còn đều rất bảo trì bình thản a đến bây giờ quả thực là không ai phát cái video đúng vậy à, đừng nói video từng cái đều giữ kín như bưng có phải hay không bị trần mạch xuống hàng đầu a hơn nữa còn có thật nhiều hoàn toàn tương phản thuyết pháp là cái quỷ gì có người nói thật khó khăn có người nói đặc biệt đơn giản đặc biệt đơn giản vẫn được ta dù sao không tin cái kia cũng khó mà nói a có lẽ trần mạch vì tiến một bước mở rộng người chơi bẩy tròn nên mới hạ xuống độ khó đâu ha ha người tin không trên inter các loại tin tức càng nhiều càng tạp mọi người đ ố i đặc xảo ồ, tiền chuyện liền càng phát ra hiếu kỳ cái này bên trong có rất nhiều cố ý vàng thao lẫn lộn tiếc mời chính là vì cố ý thanh mọi người chú ý lực hướng hoàn toàn tướng phương hướng ngược đi dẫn đạo cũng không biết những người này đến cùng là r a tại cái gì dạng tâm tính hơn hết hiệu quả xác thực rất tốt rất nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm vốn là tuyệt đối không tin đặc xảo ồ, tiền chuyện hội biến đơn giản nhưng ở rất nhiều thử chơi đùa nhà chăm chỉ không ngừng địa tẩy nào phía dưới thật là có người tin rất nhiều căn bản là không có đi qua trải nghiệm tiệm người chơi tại loạn mang tấu miệng l ư ỡ i dẻo quẹo thật tin tức tin tức giả hỗn tạp cùng một chỗ thật đúng là không phân biệt được hơn hết vậy không có trở ngại dù sao trò chơi lập tức liền muốn đem bán hiếu kỳ các người chơi hoàn toàn có thể tự mình đến trong trò chơi đi thể hội một phen hơn hết để cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn là tại trò chơi đem bán trước một ngày trần mạch vậy mà đổi mới một đầu vậy bồ rất nhiều người đều cảm thấy rất kỳ quái ngày mai sẽ phải đem bán hiện tại phát h u y bồ là mấy cái uy tứ thêm nhiệt có chút quá muộn a thời gian này bắn tỉa v ấy bố lộ ra cực kỳ xấu hổ mắt không rõ a cực kỳ nhiều người chơi mang theo hiếu kỳ ấn mở trần mạch vậy bồ đặc sao ồ t i ê n chuyện mới nhất khúc chủ đề tuyên bố rồi đâm nơi này vượt lên trước thử nghe nhìn thấy cái này vậy bồ các người chơi đều kinh ngạc thứ lộ gì đ ặ c sao ô、oh, tiền t r u y ệ n khúc chủ đề loại trò chơi này còn mẹ nó cần khúc chủ đề trước đó trần mạch s á t thực cũng cho một chút trò chơi đẩy ra qua khúc chủ đề tỉ như võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n đao kiếm như ngộng âm dương sư cực lạc tịnh thổ các loại nhưng những điều đó là sớm phóng xuất vì trò chơi kéo nhiệt độ với lại trò chơi bản thân đặc biệt chất liền cực kỳ thích hợp dùng loại này khúc chủ đề tới mở rộng nhưng là đ ặ c sao ô、oh, loại này đề tài muốn cái lông gà khúc chủ đề a giống loại trò chơi này bình thường đều là loại kia tương đối l ệ c h thần thánh hoặc là thảm thiết phối nhạc tăng thêm ca từ ngược lại phá hủy trò chơi ý cảnh với lại gia khúc chủ đề lời nói đã sớm có thể ra làm gì đợi đến đặc x à o ồ tiền chuyện đem bán trước một ngày mới ra cực kỳ nhiều người chơi mang theo hầu nghi điểm kích trần mạch vẫy bổ bên trên kết nối đây là một đoạn âm thuần nhiều lần h i ệ n nhiên ca sĩ cũng không phải cái gì hàng hiệu minh tinh mà là một cái chẳng phải nổi danh nhị lưu ca sĩ gọi triệu rõ mặc dù ngón giọng không sai nhưng khổ vì một mực không có gì đặc biệt tốt chuyển sướng tác phẩm cho nên là cái phi thường tiểu chúng ca sĩ lại xem xét làm thơ soạn ân đều là trần mạch không có tâm b ệ cực kỳ nhiều người chơi vẫn cảm thấy có chút mậu bức trần mạch làm thơ soạn như thế trong dự liệu chủ yếu là buồn bực vì cái gì tìm cái tiểu chúng ca sĩ tới hta trước đó trần mạch đều cùng chu dịch phong loại kia hàng hiệu ca sĩ hợp tác qua mà lấy lôi đỉnh giải trí hiện tại cái này tài đại khí thô sức mạnh cùng trò chơi vòng cơ hồ nổi tiếng danh khí tìm cái gì dạng hàng hiệu ca sĩ tìm không thầy a với lại cái này lại là cái nước người ca hát như vậy nói cách khác hẳn không phải là bài hát tiếng anh đặc xa ồ, thế nhưng là cái tây huyễn đề t à i a để một cái tiểu chúng ca sĩ hát tiếng trung ca tới làm chủ đề khúc cái này căn bản là d o i châu không đúng ngựa miệng a a giống như chỗ nào không đúng hơn hết cái này đều không trọng yếu mấu chốt là bài hát này có thể êm thai sao có thể dán v à o đặc s ả o ồ, tiền chuyện chủ đề sao bốn chương năm trăm chín mươi sáu ba trăm sáu mươi lăm dặm đường nhà khúc nhạc dạo vang lên cực kỳ nhiều người chơi đã tại c a o mày cảm giác bài hát này giai điệu cùng nhạc đệm đều có chút lệnh truyền thống với lại cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tây nguyễn phong cách phối nhạc hoàn toàn không đạm a các loại ca sĩ mới mở miệng tất cả mọi người đều quỳ cái này cái nào cùng cái nào a rất nhiều người thậm chí hoài nghi tự mình có phải hay không mở ra phương thức không đúng còn cố ý đóng lại giao diện một lần nữa điểm một cái cái này kết nối không có tâm bệnh à, đây chính là trần mạch nói đa ạ xào ô tiền chuyện khúc chủ đề à. thụy nhãn mông lung tinh thần ngăn cản không được ta hành trình nhiều năm phiêu bạt ngày đêm ăn gió nằm s ư ơ n g vì lý tưởng ta tình nguyện chịu đựng tịch mịch uống cạn cái kia phần cô độc chấn động rất xuống đất khách bụi đất đ ạ p vào xa xôi đường xá đây có i lòng đỏ tình truy cầu ta mộng tưởng 365 ngày mỗi năm địa vượt qua qua một ngày đi đoạn đường tốt nhiều người chơi đều mậu bức cái này mẹ nó là trần mạch thiếp sai kết nối đi mặc kệ là từ giai điệu vẫn là từ ca từ nhìn lại cái này cùng đặc x à o ồ, đều căn bản là bắn đại bắc cũng không tới à. vn